Cấp thấp tang thi cũng đi theo chạy trốn, tóm lại này dọc theo đường đi gần đây thời điểm tang thi còn muốn giảm rất nhiều. Thuận lợi đi tới kim chứng cực trường, bởi vì hiện tại trong đội nhiều một cái Úc Phi, Úc Phi thủy hệ dị năng lực khả công khả thủ, hoàn mỹ dùng thủy cái chắn bảo vệ lại người chung quanh, trừ bỏ dưới chân cùng đỉnh đầu, trên cơ bản mặt bên là có thể phòng ngừa tang thi đột nhiên tập kích. Có Úc Phi cái chắn, liên tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đều an tâm rất nhiều. Hơn nữa Úc Phi thủy cái chắn không chỉ có có thể cấp các đội viên cung cấp cái chắn, gặp được tang thi thời điểm, nhiễm trạch thần chỉ cần hướng trong rót vào một bộ phận điện, quả thực liền biến thành một đổ điện tường. Bọn họ liền giống như ở trong nước lươn điện giống nhau, đem chung quanh địch nhân tiêu diệt, chính mình còn lông tóc không tổn hao gì. Đây cũng là vừa mới bọn họ tân nghiên cứu ra tới đẩy mạnh phương pháp, hiển nhiên thập phần hữu dụng, Úc Phi cũng rất cao hưng chính mình lần đầu tiên cùng đội ra tới liền có tác dụng. Nơi này đã an toàn, chúng ta liền ở bên này nghỉ ngơi, từ từ hiểu vị. Nhiễm trạch thần tìm được rồi kịch trường công tác gian, nơi này không chỉ có là công tác gian, cũng có chứa phòng nghỉ, chính là ly buồng vệ sinh xa một ít. Nếu không ăn trước điểm đồ vật đi. Thường huy cùng thái bẩm, ra tới thời điểm dùng ba lô trang không ít dễ bể mang theo bánh mì cùng giam đông. Lúc này thấy mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi, từ trong bao đêm ra, ta đã cấp hiểu vị để lại. Chúng ta xem như ăn trước. Mọi người tiếp nhận đồ ăn, bao gồm Thượng Vân, Trương Thịnh cùng hai đứa nhỏ, tuy nói bọn họ ngày thường đã bị ngu hiểu vị đồ ăn đem ăn uống đều dưỡng điêu, nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không phải ăn không vô đi, thật giống như thịt cá ăn nhiều, ngẫu nhiên khả năng liền còn muốn ăn thùng mì ăn liền. Cho nên, có đồ ăn, vài người cũng không ghét bỏ, ở như vậy mà thế, có đồ ăn liền rất hảo, như thế nào sẽ ghét bỏ? Húng chi bọn họ là vận khí tốt gặp được ngu hiểu vị, cho nên mới có như vậy thật tốt ăn đồ vận, mặc dù ở mặt thế cũng ăn thực hảo, nhưng nếu không gặp được ngu hiểu vị đâu, còn không phải cũng muốn ăn này đó. Thượng Vân cùng Trương Thịnh liền tưởng thông thấu, hai đứa nhỏ là không hiểu, dù sao cảm thấy bánh mì cùng răm bông tuy rằng không có hiểu vị tỉ tỉ làm đồ ăn ăn ngon, chính là cũng khá tốt ăn, cho nên ai cũng chưa nói cái gì. Chẳng qua... Kết quả đồ ăn Thượng Vân cũng không có vội và ăn, mà là đem nhiễm trạch thần kéo đến một bên, vừa mới ở trên xe hắn không hỏi nhiều, rốt cuộc ngu hiểu vị sau lại không lớn tiếng nói, khẳng định là có cái gì chuyện khác, cho nên Thượng Vân lúc này mới đưa nhiễm trạch thần đơn độc kéo đến một bên. Còn không đợi Thượng Vân hỏi, nhiễm trạch thần liền đem ngu hiểu vị nói cấp Thượng Vân lặp lại một lần, rốt cuộc Thượng Vân cũng là biết tắc minh năng lực vấn đề. Nga! Có thể là tắc minh đã cứu chúng ta. Nhưng là hắn khả năng gặp phiên thoái. Chỉ mong hiểu vị sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đối với tiểu hồng bì tốc độ, thượng vân cũng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Hẳn là sẽ không chờ lâu lắm. âm vang. Nhiễm trạch thần vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên hủy đi phòng giống nhau vang lớn. chương 1012 nơi trốn tính kế tả tâm tư. Thượng vân cùng nhiễm trạch thần nghe thấy thanh âm lúc sau chuẩn bị đi ra ngoài xem, mà lúc này thể thức dẫn đầu vào ra. Nhiễm đội trưởng đừng đi ra ngoài, chúng ta hướng tận cùng bên trong một gian đi, bên ngoài có người vào được, không biết là cái gì người. Là người. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới làm ra như thế đại động tính sẽ là người. Đúng vậy, là người, hơn nữa có thể là một chi tiểu đội, ta nghe thấy rất nhiều người ta nói lời nói thanh âm. Thể thức rốt cuộc là thính giác biến dị giả, cho nên hắn đã nghe được người ta nói lời nói, vậy khẳng định là người. Rốt cuộc tang thi là tuyệt đối sẽ không nói. Minh Bạch, chúng ta đây trước hướng trong đi vào, nhìn xem đối phương muốn làm cái gì, có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất, bất quá vẫn là làm các đội viên đều chuẩn bị sẵn sàng. Tận lực không dậy nổi xung đột, nhưng là đối phương nếu lô mãng, nhiễm trạch thần cũng không túng, cho nên trước làm các đội viên hướng trong triệt, nhưng đồng thời cũng làm hảo tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bên này nhiễm trạch thần mang theo tiểu đội thành viên đi vào nhất phòng trong. Mà bên ngoài vừa mới tới đám kia người tắc đã đi vào kim chứng kịch trường lễ đường trong vòng, nơi này rất không a. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Từ từ, ta vừa mới ở bên ngoài nhìn đến một chiếc quân dụng xe, nơi này nói không chừng có binh lính. Người nói chuyện mang một bộ mắt kính, nói chuyện thời điểm hơi hơi nửa hiếp mắt trử, vốn dĩ liền tiểu nhân mắt bị mị thành một đạo phùng nhi, nhưng mặc dù chỉ có một đạo phùng nhi, nếu nhìn kỹ cũng có thể đủ cảm giác ra một kia tinh kế hương vị. Giống nhau căn cứ phái ra nhiệm vụ, đặc biệt là phái binh ra tới chấp hành nhiệm vụ, hoặc là nghị cách cứu viện nhiệm vụ, hoặc là khổng lồ vật tư nhiệm vụ yêu cầu mang đội, còn có một loại chính là đặc thù nhiệm vụ. Này đó đặc thù nhiệm vụ có thể là phát hiện cái gì tân hữu dụng đồ vật, cũng có thể là yêu cầu một loại dụng cụ, còn có thể là linh linh kiện, dược tề linh tinh từ từ, tóm lại đều là căn cứ nhu cầu cấp bách. Vật như vậy nếu là tiểu đội đệ trình sẽ bắt được thực phong phú khen thưởng, mặc dù là không có tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể bắt được. Cho nên, điên tá phía trước nhìn đến bên ngoài nghe một chiếc quân dụng xe, hơn nữa thân xe hoàn hảo không tổn hao gì, sờ soạn một chút trước cơ cái còn dư ôn thượng tổn, thuyết minh là vừa rồi tắt lửa không lâu, như vậy chung quanh có thể có người cũng chính là nơi này, nếu hắn có thể sớm một bước phát hiện đồ vật, nói không chừng là có thể thu hoạch cái gì ích lợi. Đối không sai, người tới không phải người khác, đúng là điền tá. Hắn tối hôm qua bởi vì thôi cao quang sự tình đã khuya mới ngủ, cho nên hôm nay ra tới trưởng. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ mục tiêu là bên cạnh siêu thị vật tư. Ai biết không biết từ chỗ nào đột nhiên chạy ra một con tứ chi biến dị tăng thi, bọn họ đành phải lưu lại. Điền tá là hải kim thị người, nhưng là hắn trong đội cũng có bình kinh thị người địa phương. Nói này bên cạnh có một gian kim chứng kịch trường ngày thường người liền ít đi. Tang Thi khẳng định cũng ít, cho nên liền xuống tới. Kết quả trong đội một chiếc xe bởi vì hướng quá cấp, kết quả lập tức liền đem nơi này môn cấp đâm hỏng rồi, liên quan xe cũng đâm hỏng rồi. Chính yếu chính là, hiện tại đi ra ngoài rất có thể còn gặp gỡ kêu chỉ tứ chi biến dị Tăng Thi, cho nên cũng chỉ có thể ở kịch trường tìm địa phương trước trốn một chút, chờ thêm trong chốc lát kêu chỉ tứ chi biến dị Tăng Thi rời đi, bọn họ lại đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, điền tá phát hiện xe, Hắn liền lại nổi lên tâm tư khác dù sao tạm thời siêu thị đi không được nơi này nếu có thể có điều thu hoạch cũng hảo Nếu phía chính phủ xe ở chỗ này nói không chừng nơi này có cái gì căn cứ nhu cầu cấp bách tư liệu hoặc là linh kiện cái gì liền tính tìm không thấy có thể cùng phía chính phủ người cùng nhau điên ta cảm thấy lấy hắn thông minh khẳng định có thể vớt đến chỗ tốt chương 2013 tục ngữ nóioan ra ngõ hẹp như thế nghĩ thời điểm Điền tá làm đội viên trước siêu tầm phòng, nhìn xem có phải hay không có thể tìm được lái xe tới đội ngũ. Nghe bọn họ bước chân càng ngày càng gần, thể thức vô vô nhiễm trạch thần bà vai, nhiễm đội, bọn họ bắt đầu từng cái phòng lục soát, lập tức liền đến chúng ta nơi này, hiện tại làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta trước đi ra ngoài theo chân bọn họ giao thiệp một chút, nghe ta khẩu lệnh, nếu có việc các ngươi liền lao tới, ở bên trong đường thần trương, chúng ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng liền hảo. Đã hoàn toàn xác định bên ngoài chính là người, nhiệm trạch thần cũng liền không cần lo lắng tang thi cảm nghiệm vấn đề, cho nên lúc này nghe thấy đối phương trục gian điều tra, nhiệm trạch thần quyết định đi trước thăm thăm đối phương tình huống. Có lẽ đối phương chỉ là đi ngang qua nơi này thuận tiện nhìn xem có phải hay không có tang thi cái gì, vẫn là trước nhìn xem tình huống lại nói, cho nên nhiệm trạch thần lúc này nói xong mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đang ở siêu tầm điền tá trong đội đội viên. Đột nhiên nghe thấy tận cùng bên trong có cửa phòng mở, một đám cảnh giác nhìn qua, theo sau liền nhìn đến một người, hơn nữa vẫn là một cái xoái ca đi ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng thở vào nhẹ nhõm. Đặc biệt là điền tá nữ nhi điền điểm, nhìn đến nhiễm Trạch thần lúc sau mắt đều thẳng, một đôi mắt chỉ đều mau dán lên nhiễm Trạch thần trên người, chờ nhiễm Trạch thần dần dần, dần đến gần điền điểm lập tức nhẹ qua đi, ngươi hảo, ngươi là một người sao? Muốn hay không tới chúng ta tiểu đội? Ngươi hảo, các ngươi tiểu đội đội trưởng nhiễm trạch thần dừng một chút, hướng tới điền điểm hỏi. Đó là ta ba, ta mang ngươi đi. Điền Điềm nghe thấy nhiễm trạch thần những lời này lúc sau mắt vì này sáng ngời, theo sau gấp không chờ nổi liền phải mang nhiễm trạch thần đi gặp chính mình phụ thân điền tá. Ba, ba ngươi ở đâu đâu? Điền Điềm vừa đến lễ đường liền triệu lớn tiếng kêu. Ở chỗ này đâu? Điền tá nghe thấy nữ nhi tiếng la từ một góc đứng dậy. Hắn đang ở tìm một ít đồ vật nhìn xem có thể hay không có khả năng là phía chính phủ yêu cầu đồ vật. Kết quả đứng lên liền nhìn đến nữ nhi mang theo một cái diện mạo không tầm thường đại nam sinh đi tới. Đó là ta ba, chính là này chi tiểu đội đội trưởng. Đúng rồi, ta kêu điền điểm, ngươi kêu cái gì tên A. Điền điểm mặt thế phía trước cũng không thật sự gặp qua như thế xoáy nam hải tử. Quả thực cùng ti vi thượng minh tinh có liều mạng, không đúng, so minh tinh còn phải đẹp. Điền điểm trong mắt mạo quang, ánh mắt đều không bỏ được từ nhiễm trạch thần trên người rời đi. Nhiễm trạch thần đảo cũng là thói quen, mặc kệ mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, như vậy ánh mắt hắn xem qua rất nhiều, đây cũng là hắn thích nhất ngu hiểu vị địa phương. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm cũng từ ngu hiểu vị nghiêm trọng thấy được kinh diễm, nhưng là ngu hiểu vị sẽ không quên bản thân, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, hiện tại càng là giống như đối hắn miễn dịch. Có đôi khi nhiễm trạch thần đều hoài nghi, chính mình mị lực có phải hay không thoái hóa. Ngươi hảo, ta là điển tá, cái này tiểu đội đội trưởng, ngươi là điển tá nhìn đến đối phương trên người cũng không có rõ ràng phía chính phủ tiêu chí, cũng không có mặc binh lính thống nhất trang phủ, cho nên nhất thời có chút không chắc. Mà lúc này nhiễm trạch thần, ở nhìn đến điển tá thời điểm, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình, người này còn không phải là ngu hiểu vị nói qua. Cùng cái kêu kêu thôi cao quăng cấu kết với nhau làm việc xấu người xấu sao. Thật đúng là quá xảo, cư nhiên ở chỗ này gặp được hắn. Điên đội trưởng, chúng ta tiểu đội ở bên này nghỉ ngơi, vừa mới nghe được tiếng vang không chỉ được đến cái gì tình huống. Bởi vì phía trước vừa lúc gặp được quá, nhiễm trạch thần trong lòng có điều cảnh giác, cho nên cũng không có như điền điểm nguyện báo thượng tên của mình, mà là trực tiếp mở miệng hướng tới điền ta nói. Trước 1014 hút máu đằng leo lên dạ tâm. Nghe được nhiễm trạch thần nói, Điền tá biết ở chỗ này đội ngũ không phải phía chính phủ, nhưng là hắn cũng không từ bỏ. Ai biết này chi tiểu đội tới nơi này có phải hay không tìm cái gì hữu dụng đồ vật, dù sao bọn họ hiện tại muốn đi làm nhiệm vụ siêu thị bởi vì xuất hiện kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi mà không thể qua đi, Điền tá chỉ là hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này, chúng ta cũng là tới nơi này nghỉ ngơi. Chẳng qua vừa mới xe ra điểm vấn đề, cho nên đâm hỏng rồi nhất ngoại sơn môn. Nói xong, điền tá lần thứ hai mở miệng hỏi, đúng rồi, ta nhìn đến bên ngoài dừng lại phía chính phủ xe, là có thể ngồi rất nhiều người cái loại này, nếu có rảnh vị trí có thể hay không giúp chúng ta mang vài người. Này nhiễm trạch thần cũng không tưởng giúp điền tá, bởi vì ngu hiểu vị nói điền tá cũng rất xấu, nhưng là nhiễm trạch thần lại sợ trực tiếp cự tuyệt. Ngu hiểu vị nói không chừng có khác xử lý phương pháp, cho nên hắn do dự một chút nói, ta cũng không phải đội trưởng, chúng ta đội trưởng đi cứu người đi, cho nên chúng ta mới ở chỗ này nghỉ ngơi chờ nàng, nếu các ngươi không nóng nảy nói, liền chờ chúng ta đội trưởng trở về rồi nói sau. nhiễm trạch thần lúc này đã quan sát qua, điền tá chi đội ngũ này người tuy rằng so với bọn hắn nhiều gấp đôi, nhưng là trừ phi bọn họ tất cả mọi người là dị năng giả. Nếu không Điển tá đội ngũ người đối thượng bọn họ căn bản không có phần thắng. Cho nên nhiễm trạch thần cũng không lo lắng đến lúc đó ra cái gì vấn đề. Nếu Điển tá muốn lưu lại, đến lúc đó chờ ngu hiểu vị trở về lại quyết định muốn hay không xử lý rất Điển tá. Nếu Điển tá không lưu, kia cũng không cái gọi là sự tình. Nga Nguyên lai tiểu huynh đệ không phải đội trưởng A, kia hành, ta cũng không nóng nảy, vậy chờ một lát đi. Nhìn đến nhiễm trạch thần tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là khí thế thực không tồi, hơn nữa chính hắn một người ra tới tìm bọn họ nói, khẳng định có nhất định địa vị cùng tư bản, không nghĩ tới đối phương nói chính mình không phải đội trưởng, hơn nữa đội trưởng đi ra ngoài cứu người. Có thể ở mặt thế, đơn thương độc mã đi ra ngoài cứu người, kia năng lực khẳng định không phải giống nhau cường, nếu là như thế này, kia đối phương là đội trưởng cũng nói quá khứ, cho nên điển tá cũng không có hoài nghi, ngược lại bởi vì nhiễm trạch thần như thế nói. Điền tá càng thêm cảm thấy, mặc dù nơi này không có gì có giá trị đồ vật, liền hướng bọn họ tiểu đội ra nhiệm vụ dùng phía chính phủ loại này xe, kia thực lực khẳng định liền không bình thường. Trước không nói phía chính phủ xe không phải tùy tiện là có thể cho mượn tới, chứ bỏ phải có nhất định căn cứ cống hiến độ ở ngoài, còn muốn dự chi tiền thế chấp, mà này tiền thế chấp cần thiết là đồ ăn hoặc là tinh hoạch, hơn nữa số lượng không ít, sử dụng lúc sau xe không có gì quá lớn hao tổn nói. Liền tượng trưng thu một bộ phận tinh hoạch hoặc là đồ ăn, cũng có thể dùng làm nhiệm vụ khen thưởng triệt tiêu. Nhưng là mặc kệ như thế nào nói, giống nhau tiểu đội đều sẽ không mượn xe, bởi vì chỉ là tiền thế chấp liền phó không dậy nổi, bởi vì xe liền tính là báo hỏng, tiền thế chấp liền đủ để không sai biệt lắm triệt tiêu xe báo hỏng tình huống. Bất quá ngu hiểu vị cũng không có như thế nhiều phiền thoái, nhưng là người khác không biết, cho nên điền tá liền cho rằng, đối phương tiểu đội đội trưởng, hoặc bối cảnh nặng, hoặc chính là thực lực cường, cũng đúng là như vậy hiểu lầm, làm điền tá lại nổi lên leo lên tâm tư, rốt cuộc ngày hôm qua bởi vì thôi cao quang tao tập kích, cùng với thôi cao chỉ nói hắn cháu trai giống như đã xảy ra chuyện, cái này làm cho luôn luôn trong lòng bản tính đánh rối tinh rối mù vang điền tá, ngửi được một kia khác hương vị, hắn cảm thấy thôi cao quang tựa hồ cũng cứ như vậy, sẽ không có cái gì quá lớn phát triển. bất quá Liên tính là thôi cao quang về sau còn có thể đi lên Cũng hoàn toàn không chậm chê hắn lại tìm một cái vượt qua thử thách hậu trường Cho nên điền tá hôm nay cảm thấy nhiễm trạch thần này Chi tiểu đội đội trưởng tựa hồ có chút tưởng Hắn lại động tâm tư Trước 1015 tâm tàn nhẫn ác độc quỷ kế nhiều Vốn dĩ nhìn đến nữ nhi điền điềm nhìn chầm chầm nhiễm trạch thần Hai mắt liều mạng tỏa ánh sáng Điền tá liền muốn dứt khoát liền lợi dụng nữ nhi sáo sáo quan hệ Chính là nghe nhiễm trạch thần nói hắn còn không phải tiểu đội đội trưởng, điền tá liền dối tay túm một chút nữ nhi điền điểm. 3. Ngươi làm gì a? Bị túm lại đây điền điểm thập phần bất mãn, chính mình phụ thân ảnh hưởng chính mình xem xoay ca, cho nên bị túm lại đây lúc sau, điền điểm đoán trách hô một tiếng. Không có việc gì, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Điền tá hiện tại nhưng không hy vọng nữ nhi liền cấp đưa ra đi, hắn cần thiết muốn cho nữ nhi bị lợi dụng ít lợi lớn nhất hóa. Một cái đội viên lại ưu tú có cái gì dùng, đương nhiên vẫn là muốn một cái cường lực đội trưởng mới rất có lợi dùng giá trị. Ta không mệt. Điền điểm cũng không có để ý tới điển ta ánh mắt, nói xong lại hướng tới nhiễm Trạch thần bên kia chạy, lại bị điển ta lần thứ hai giữ chặt. Ngồi xuống. Điển ta không kiên nhận hướng tới điển điểm hô. Đã biết đã biết, hung cái gì a? Tuy nói điển ta ngày thường đối nữ nhi cũng không tệ lắm, nhưng là điển ta hung lên cũng thực đáng sợ. Mặt thế trước kia điền điểm liền biết, nhà mình lao ba hung lên đó là liền mụ mụ đều đánh, đây cũng là cha mẹ ly hôn nguyên nhân trí nhất. Vốn dĩ điền tá cùng vợ trước ly hôn lúc sau, điền điểm là đi theo mụ mụ sinh hoạt, nhưng là mặt thế trước một ngày điền tá phát sốt cho nên cứ gọi điện thoại cấp nữ nhi điền điểm đi xem hắn, kết quả này vừa thấy, mặt thế liền tới rồi. Chờ điền tá lại tỉnh lại cư nhiên thức tỉnh rồi dĩ năng lực, điền điểm cầu hắn mang chính mình đi cứu mẫu thân. Điền tá vốn là kháng cự, nhưng là ra cửa vừa lúc gặp được mấy cái hàng xóm. Điền tá vì biểu hiện chính mình thiện tâm, kết quả liền mang theo mấy cái hàng xóm, lợi dụng hắn lái xe kỹ thuật tương đối hảo, hơn nữa lại thức tỉnh rồi dị năng ưu thế, mang theo điền điểm đi vợ trước trong nhà. Chỉ là, tới rồi lúc sau, điền tá lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ, trước tiên một bước tới rồi vợ trước trong nhà, sau đó làm vợ trước bị tăng thi cắn thương, chờ điền điểm lại nhìn đến chính mình mẫu thân thời điểm. Điền tá vợ trước đã biến thành tăng thi. Điền tá làm bộ hàm chứa nước mắt giết vợ trước, còn an ủi nữ nhi điền điểm đừng quá thương tâm, mặt thế sự tình ai cũng không biết, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy gặp nhau cái gì nói. Nhưng ai cũng không biết, kỳ thật điền tá vợ trước chính là điền tá chính mình ra tay, hại nàng biến thành tăng thi. Mặc dù là điền tá vợ trước cũng chưa nghĩ đến, điền tá cư nhiên sẽ như thế tàn nhẫn, cho nên nghe được điền tá nói mang nữ nhi lại đây tiếp nàng. Điền tá vợ trước không chút do dự liền mở cửa, lại trực tiếp bị tăng thi trực tiếp hoa thương. Mà vẫn luôn chờ ở bên cạnh, dùng hắn một hệ dị năng lực bảo hộ chính mình, mai cho đến điền tá vợ trước bị căn thương, lúc này mới nhanh chóng giết chết kia chỉ tăng thi, sau đó chờ điền tá vợ trước biến thành tăng thi, lúc này mới làm bộ từ địa phương khác đi lên, lại chờ điền điểm nhìn đến nàng biến thành tăng thi mâu thân. Ở điền tá xem ra, vợ trước chính là chói buộc, Nữ nhi điền điểm mặc kệ như thế nào nói vẫn là hắn nữ nhi, hơn nữa, điền tá nhìn đến nữ nhi cũng trưởng thành, ở như vậy hỗn loạn thế giới nói không chừng là có thể lợi dụng thượng, hơn nữa còn lại hàng xóm cũng đều nhìn đến như vậy tình huống khen điền tá có tình có nghĩa. Mặt mũi loại đồ vật này, điền tá là khẳng định muốn, nghe người khác khen, điền tá cảm thấy chính mình mang lên thiên điền điểm là chính xác, tiêu diệt vợ trước cũng là chính xác, tóm lại quyết định của hắn đều là chính xác. Hơn nữa mà thế, hắn cư nhiên thức tỉnh rồi dị năng lực, quả thực chính là trời cao đối hắn khen thưởng. Liên ông trời đều cảm thấy hắn là chính xác, điền tá nội tâm đã bành trướng tới rồi cực điểm. Lúc này, cảm thấy nhiễm trạch thần cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, điền tá thậm chí liền tên đều lười đến tiếp tục hỏi, chỉ nghĩ chờ nhiễm trạch thần theo như lời vị kia tiểu đội trưởng trở về. Trước 1016 tương đối minh sát nhắc nhở, Nhiễm trạch thần nhìn đến điền điểm dựa theo điền tá yêu cầu không tình nguyện ngồi xuống, tuy rằng mắt còn nhìn chầm chầm chính mình, nhưng là tóm lại sẽ không dán lên tới. Kỳ thật nhiễm trạch thần thực phiền nữ sinh dán lên tới, cái này làm cho hắn đều mau sinh ra một loại dị ứng. Đương nhiên, ngu hiểu vị là cái ngoại lệ, ngu hiểu vị nếu chiều hắn lại đây, hắn mặc kệ là trong lòng vẫn là thân thể đều sẽ không sinh ra bài xích phản ứng, thậm chí sẽ thực vui vẻ. Tuy nói ngu hiểu vị nhắc nhở qua, Điền tá không phải cái gì người tốt, nhưng là hắn lúc này, nhưng thật ra cảm tạ Điền tá không cho Điền điểm tiếp tục dán lại đây. Kia hảo, liền trước từng người nghỉ ngơi đi. Chúng ta đội trưởng hẳn là thực mau liền sẽ trở về, ta đi về trước cùng chúng ta đội viên nói một tiếng, vừa mới thanh âm như vậy vàng, bọn họ cũng không biết cái gì tình huống, lúc này khẳng định trong lòng thực lo lắng. Nhiệm trạch thần cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cũng không thế nào muốn nhìn đến Điền tá nhìn đến hắn liền nhớ tới tối hôm qua thất bại nhiệm vụ. Hảo hảo, chúng ta đây liền trước từng người nghỉ ngơi đi. Điền tá liên thanh đáp lời, biết nhiễm trạch thần không phải đội trưởng lúc sau, hắn cũng lười đến ứng phó. Đồng dạng, nhiễm trạch thần cũng chán ghét hai cha con này, nói xong liền xoay người hướng tới mặt sau đi đến. Vào cuối cùng một gian, các đội viên nhìn đến nhiễm trạch thần trở về vội vàng mồm năm miệng mười do hỏi, nhiễm trạch thần lúc này mới mở miệng, là một chi khác tiểu đội cũng là tới nơi này nghỉ ngơi, chẳng qua vừa mới xe ra vấn đề giữ cửa đâm hỏng rồi, nhưng là hiện tại bọn họ tạm thời không chuẩn bị đi. Hơn nữa, này chi tiểu đội đội trưởng phía trước ta từng có nghe thấy, không phải cái gì người tốt. Trong chốc lát chúng ta tiếp tục lục soát chúng ta, nhìn xem có cái gì đồ vật, không có hoặc là bọn họ đi trước địa phương liền mặc kệ. Mặt khác, các ngươi cũng hơi chút để phòng một chút đối phương, đúng rồi, đừng biểu hiện ra ngoài, tự nhiên một ít. Nếu không phát hiện cái gì liền đi lễ đường ghế trên nghỉ ngơi, chờ hiểu vị trở về. Nhiễm trạch thần trở về lúc sau, hướng tới các đội viên dặn dò, tuy rằng chưa nói thực minh bạch, nhưng là bên ngoài người khả năng có một ít nguy hiểm, này xem như hắn tương đối minh sắc nhắc nhở. Các đội viên cũng đều không phải đi theo nhiễm trạch thần một ngày hai ngày thời gian, đương nhiên đều minh bạch hắn ý tứ, chính là bên ngoài người bọn họ biết không phải cái gì người tốt, nhưng là hai bên cũng không có xé rách mặt minh bạch nhiễm đội từ cuối cùng cái kia phòng ra tới tiểu đội đội viên theo điều tra kỳ thật phía trước phòng ban đầu bọn họ phiên một chút mặt sau này gian bọn họ vừa mới ở bên trong chờ nhiễm trạch thần thời điểm cũng phiền có thể sử dụng đều trang đi lên cho nên ra tới đi phía trước đẩy cũng liền hai gian còn lại đều đã bị điển tá bọn họ tiểu đội người lục soát qua từ bên này ra tới lúc sau đội viên thẳng đến lễ đường bên này có tòa vị có thể nghỉ ngơi Phía trước là lo lắng lễ đường bên này vọt vào tới tang thi, nhưng là hiện tại người nhiều, nơi này tương đối an toàn, hơn nữa có tòa vị cũng có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ bên trong ra tới lúc sau, Úc Phi liền thấy được gõ chân bắt chéo ngồi ở bên kia trong một góc điện tá, nàng tâm hơi hơi một đốn, gì? Như thế nào là cái kia điền đội trưởng, người khác còn có thể a Vì cái gì nhiễm đội trưởng nói hắn có chút nguy hiểm? Bất quá! Úc Phi cũng không ngu ngốc, nàng đột nhiên liền nhớ tới lúc trước ngu hiểu vị nhìn thấy điển tá lúc sau, trên mặt tựa hồ còn tương đối nhiệt tình nhưng đối, nhưng thực tế thượng cái gì cũng chưa cùng điển tá lộ ra, hơn nữa ngồi trên xe lúc sau nhìn về phía bên ngoài ánh mắt cũng có chút bất đồng, cùng lần đầu gặp được nàng thời điểm biểu tình hoàn toàn bất đồng. Ở Úc Phi ấn tượng bên trong, ngu hiểu vị là cái nhiệt tâm lại hiệp nghĩa thông minh nữ tử, chẳng lẽ phía trước chính mình gặp được điển tá thời điểm. Hắn đều là giả vờ. Trước 1017 cảm giác chính mình áp đối bảo. Úc Phi trong lòng như thế nghĩ, nhưng là bởi vì phía trước nàng nhận thức Điền tá, cũng không thể làm bộ không quen biết, cho nên bay thẳng đến Điền tá đánh lên tiếp đón, Điền đội trưởng, như thế xảo. Điền tá nghe thấy có người kêu chính mình, sau đó theo thanh âm xem qua đi không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới này nơi này gặp Úc Phi, Nga. Úc Phi, ngươi là này chi tiểu đội, Lần trước nói tới đây, Điền tá đột nhiên bế tắc giải khai, đúng vậy. Úc Phi lần trước đi theo cái kia cô nương đi rồi, kia cô nương trong tay không phải có cao cấp giấy thông hành sao. Kia như thế nói, này chi tiểu đội đội trưởng hẳn là chính là cái kia cô nương, khó trách có thể. Điền tá càng muốn liền càng cảm thấy chính mình lúc trước quả thực quá sáng suốt, trực tiếp liên áp đối bảo, cái kia tiểu cô nương thật đúng là có bối cảnh a. Úc Phi ngươi nhận thức hắn. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới Úc Phi sẽ cùng điền tá chào hỏi, nhìn nàng một cái. Không ngừng ta nhận thức, hiểu vị cũng gặp qua hắn, bất quá ngươi yên tâm hảo, ta hiện tại có điểm minh bạch hiểu vị ý tứ. Úc Phi hướng tới nhiễm trạch thần trả lời, nàng cũng không thể làm nhiễm trạch thần hiểu lầm. Vừa nghe Úc Phi nói ngu hiểu vị cũng biết chuyện này, nhiễm trạch thần nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này vốn dĩ chính là ngu hiểu vị nói với hắn. Điên ta lúc này cảm thấy chính mình áp đối bảo. vừa lúc thừa dịp ngu hiểu vị còn không có trở về. Trước cùng Úc Phi lân la làm quen. Cho nên kêu Úc Phi qua đi. Tiểu Úc, lần trước ngươi khen thưởng cũng không lánh đâu. Ta cùng ngươi nói một chút đều có cái gì. Ngươi có thể hơi chút tuyển một chút. Úc Phi nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần. Ta qua đi nhìn xem. Ân, chính mình cẩn thận. Nhiễm trạch thần gật gật đầu. liền nhìn Úc Phi hướng tới bên kia đi qua đi. Bên này điền tá chờ Úc Phi lại đây liền bắt đầu cùng nàng vẻ mặt ôn hòa giảng một ít khen thưởng, lại còn có quải con hỏi thăm ngu hiểu vị sự tình. Bất quá gần nhất Úc Phi cũng không phải đặc biệt hiểu biết ngu hiểu vị, lại có đôi điền tá nổi lên cảnh rất âm, cho nên vẫn luôn ở vòng quanh. Mặt khác một bên, ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị một lần nữa trở lại mau tiếp cận cải trang xưởng cái kia Việt giã câu lạc bộ địa phương đi xem xét, sau đó phát hiện chung quanh cái gì đều không có. Không có bình thường tăng thi, không có kia chỉ thật lớn cắn nuốt hình tăng thi, càng không có nhìn đến tắc minh bong dáng. Lệ phù, mở ra dò xét, nhìn xem kia chỉ cắn nuốt hình tang thi ở đâu. Lệ phù không có biện pháp dò xét nhân loại, nhưng là tang thi bởi vì trong cơ thể vật chất đặc thù biến hóa, cho nên có thể dò xét ra tới. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ phù ứng qua sau, thực mô liền nói cho ngu hiểu vị kia chỉ cắn nuốt hình tang thi liền ở chuyển qua đi không xa vị trí. Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì nhanh trong quá khứ, theo sau liền nhìn đến kia chỉ cắn nuốt hình tang thi đang ở ra sức gặm cắn một bức tượng, xem ra căn nhà kia tựa hồ có cái gì đồ vật. Long nạo thiên, kia chỉ đại gia hỏa giao cho ngươi, hoàn thành lúc sau ta cho ngươi làm cá, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị đều được. Ngu hiểu vị hướng tới huyện kim Long Vương nói. Long Thuy nói tựa hồ cái gì đều ăn nhưng là vẫn là càng thích trong nước đồ ăn, chẳng qua phía trước ngu hiểu vị cảm thấy đi vớt cá quá phiên thoái, bởi vì trong nước sinh vật tựa hồ đã chịu ảnh hưởng hơi chút thiếu một ít, tăng thi loại tương đối thiếu, nhưng là biến dị loại tương đối nhiều, ở trong nước nhân loại lại tương đối có hại. Tuy rằng có một ít đông lạnh cá, là từ lần trước kho lạnh bắt được, nhưng là số lượng không nhiều lắm, ngu hiểu vị cũng liền không bỏ được cấp nguyên kim long vương ăn. Hôm nay cũng coi như là dùng nó tương đối thích đồ ăn tới trao đổi. Mười điều, hơn nữa mỗi điều làm khẩu vị đều không thể giống nhau. Thành giao. Mười điều bất đồng cách làm cá. chương một nghìn không trăm mười tám cô nương thỉnh thủ hạ để cửa. Cùng huyện Kim Long Vương ước định hảo tân trao đổi điều kiện, ngu hiểu vị liền cảm thấy trên cổ tay hơi hơi bông lỏng. Sau đó Huyễn Kim Long Vương bay lên không khởi, nguyên bản chỉ có vòng tay lớn nhỏ thân thể dần dần biến đại. Vẫn luôn biến đến che trời giống nhau. Ngươi cẩn thận, đừng bị nó hoa bị thương, cảm nhiễm thành tang thi long cũng không phải là đùa giỡn. Ngu hiểu vị nhìn đến bay lên không lên thật lớn huyễn kim long vương, hướng tới nó hô. Giống giống giống. Cái loại này xấu xí ra hỏa liền ta vậy đều hoa không ra dấu vết, như thế nào khả năng thương đến ta. huyễn kim long vương long lạo thiên cũng là đã lâu không khôi phục nguyên bản thân thể, nghe thấy ngu hiểu vị lời nói trở về một câu. Sau đó thật lớn thân thể ở không trung quay cuồng vài vòng, chỉ nhìn đến tầng mây trên dưới thấy đầu không thấy đuôi. Ngu hiểu vị cũng biết, cái này đồ tham ăn thuộc tính huyễn Kim Long Vương cùng nàng ký kết bình đảng khế ước lúc sau, vẫn luôn thu nhỏ bàn ở nàng trên cổ tay, cũng là khó được phóng túng một chút. Bất quá ngu hiểu vị cũng tương đối cẩn thận, chuẩn bị tìm một vị trí trước trốn đi, nếu không huyễn Kim Long Vương còn không coi chơi đủ, nàng bị kia chỉ cắn nuốt hình tang thi tồn tại là khác biến dị tang thi phát hiện. Vạn nhất huyện Kim Long Vương chưa kịp gấp trở về, nàng không phải hoàn đã chết. Nghĩ đến phía trước kia chỉ cắn nuốt hình tang thi vẫn luôn gặm tường viện, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, làm tiểu hồng bì mang theo nàng vòng đến tường viện mặt sau, sau đó theo tường bò lên trên đi, thu tiểu hồng bì lại ở mặt khác một bên thả ra tiểu hồng bì, nàng lại một lần nữa bò đến tiểu hồng bì trên lưng. Cứ như vậy, ngu hiểu vị liền thuận lợi tới trong viện. Tiến vào sân. Ngu hiểu vị đầu tiên là cưới tiểu hồng bì dạo qua một vòng, nhìn xem có hay không tang thi hoặc là khác cái gì, phát hiện nơi này thực sạch sẽ, tựa hồ phía trước đã từng quét tức quá, ngu hiểu vị lúc này mới hạ tiểu hồng bì, sau đó làm tiểu hồng bì đi theo phía sau, tùy thời có tình huống có thể xuất kích. Một đường đi đến cái này trong viện đại môn, bị cắn nuốt hình tang thi gặm cắn cái kia phương hướng có một đống không phải đặc biệt cao lão lâu, ngu hiểu vị liền theo cổng to vào đi vào đi sau đó đứng ở đường đi hô tắc minh ca ngươi có phải hay không ở chỗ này ngu hiểu vị thanh âm truyền ra tới cũng không có người ứng nhưng là nàng đã nghe được tựa hồ có người tồn tại là tang thi tiến đến cửa thanh âm bất quá thực mau ngu hiểu vị liền phán đoán ra này đó tiếng vang là người này đó bên trong cánh cửa là tang thi bởi vì bên trong cánh cửa là tang thi những cái đó hộ môn đã bắt đầu bị máy móc tính âm, hẳn là nghe thấy động tĩnh tang thi bắt đầu tông cửa Ý đồ ra tới, mà những cái đó có tiểu động tính nhưng là thực mau lại an tính lại, hẳn là chính là có người trụ. Này đó ngu hiểu vị đều không có nhiều làm dừng lại, còn có một ít nhân ra rộng mở môn, bên trong bị phiên lung tung rối loạn, này đó hẳn là đều là bị tạm khai sau đó tìm kiếm đồ ăn không nhân ra. Ngu hiểu vị cũng tạ cũng không cần suy xét, từ dưới lên trên dạo qua một vòng, ngọc khê đi xong cuối cùng tỏa định tam hộ nhân ra, này tam hộ môn đều đóng lại nhưng là cũng không có gì động tĩnh. Tắc Minh ca, người không ra ta muốn phá cửa lạc. Ngu hiểu vị cuối cùng ở một hội trước cửa phát hiện một chút mơ hồ dấu chân, hơn nữa dấu chân còn mang một chút vừa mới dính vào bùn, vừa mới kia chỗ trô rẽ lại đây địa phương liền có bùn, này một hộ như là vừa mới đi ra ngoài lại trở về, cho nên cũng là ngu hiểu vị phán đoán Tắc Minh có khả năng nhất ở nhân gia. Chỉ là, gõ nửa ngày môn. Lại hô thật nhiều thanh cũng chưa người mở cửa, ngu hiểu vị có chút thiếu kiên nhẫn, nàng đem nàng kìm cô bổng rút ra, nhắm ngay kia phiến môn, tắc minh Ca, ngươi lại không đáp lại ta, ta thật sự muốn phá cửa. Ngu hiểu vị rơ lên cây gậy đang muốn rơi xuống, cách vách lại đột nhiên mở cửa, cô nương, thỉnh thủ hạ để cửa. chương 1019 ngoài ý muốn gặp được danh nhân. Đây là một cái xa lạ thanh âm. Ngu Hiểu Vị cảnh giác theo thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phương, ở nhìn đến đối phương bộ dáng lúc sau lại có chút kinh ngạc. Ngu Hiểu Vị ngoại ý muốn phát hiện, gọi lại nàng người thực tuổi trẻ, nhưng là lại dài quá một đôi phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm con mắt sáng, xứng với đẹp má lún đồng tiền, rất là mê người. Nay không phải chính yếu, chính yếu chính là Ngu Hiểu Vị nhận thức hắn, hắn là một cái mà thế phía trước rất có danh minh tinh tiêu thích huyền. đương nhiên. Ngu hiểu vị nhận thức hắn không riêng gì bởi vì mặt thế phía trước hắn là đại minh tinh, càng là bởi vì hắn ở đời trước là căn cứ đệ nhất tiểu đội đội trưởng, hỏa thổ song hệ dị năng giả, hơn nữa đối đai chính mình đội viên cũng đều thực hảo. Đời trước tuy nói ngu hiểu vị cùng thích huyền chưa từng có nhiều đánh quá giao tế, nhưng là đời trước ngu hiểu vị cùng thích huyền trong đội một cái muội tử quen thuộc, nghe cái kia muội tử giới thiệu, chính là làm ngu hiểu vị hâm mộ thật lâu. Nếu không phải bởi vì cha Dương vẫn luôn nói nàng năng lực cha, trừ bỏ đi theo hắn nơi tiểu đội, như thế nào sẽ có tiểu đội nguyện ý mang theo nàng. Hơn nữa lúc ấy nữ sinh một mình đi một chi tiểu đội hôn thường xuyên sẽ truyền ra bị đạp hư sự tình, đặc biệt là năng lực không đủ những cái đó nữ hài tử, cho nên ngu hiểu vị cũng liền đánh lui chồng lớn, hiện tại nhớ tới nàng thật là chuẩn về đến nhà. Ngưỡng ngùng, ta ở tìm người. Nhìn đến là thích huyền. Ngưu Hiểu Vị sắc mặt hòa hoan sung dưới đối với thích huyền loại này có năng lực còn sẽ không tùy ý áp bức đội viên đội trưởng. ngu Hiểu Vị thực kính nể. Đời trước nếu nói nàng tương đối kính nể người đệ nhất vị khẳng định là sáng lập căn cứ vị kia thần bí đại lão. Vị thứ hai đại khái chính là vị này có thực lực lại còn có ôn hòa căn cứ đệ nhất tiểu đội đội trưởng thích huyền. Cô nương ngươi tìm người trông như thế nào? Cùng ngươi cái gì quan hệ? Này trong lâu người ta đều nhận thức. Không bằng người nói xem. Thích huyền không hổ mặt thế phía trước là minh tinh, nói chuyện biểu tình, ngữ khí, khiến cho người cảm giác được phi thường thoải mái. Ta người muốn tìm ngày thường thích xuyên một thân hắc, tính cách có chút buồn, là tốc độ biến dị giả, là ta. Là cà, cà ta. Tắc Minh cứu ngu hiểu vị như thế nhiều trở về, mặc dù Tắc Minh cùng Trương Thịnh còn có thượng vân bất đồng, không phải mặt thế phía trước liền nhận thức, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là đem Tắc Minh cũng trở thành thân nhân nga ta đây biết người nói chính là ai cô nương hắn không ở nơi này nhưng là ta hôm nay nhìn đến quá hắn thích huyền nói chỉ chỉ bên ngoài vừa mới kia chỉ thật lớn tang thi đuổi theo hắn lại đây chúng ta chính là bởi vì hỗ trợ cho nên kia chỉ tang thi không đi rồi hiện tại chúng ta đang ở mở họp thương lượng như thế nào đem kia chỉ đại tang thi dẫn đi lấy chúng ta lực lượng tưởng tiêu diệt kia chỉ tang thi giống như khả năng không lớn thích huyền chỉ vào bên ngoài nói bất quá cô nương ngươi vừa mới như thế nào tiến vào kia chỉ to lớn tang thi còn ở sao nghe thấy thích huyền nói ngu hiểu vị trong lòng lâm thầm tưởng quả nhiên thích huyền người này không tồi. nguyên lai like kia chỉ cắn nuốt hình tang thi ở chỗ này là bởi vì bọn họ xúc tua giúp tác minh kia xem ra tác minh hiện tại hẳn là không có gì sự đi rốt cuộc giống nhau tang thi căn bản đều sẽ không đuổi theo tác minh chạy cũng cũng chỉ có cắn nuốt hình tang thi Bất luận là nhân loại vẫn là tang thi đều ăn, cho nên mới sẽ đối tác Minh Điên cuồng đuổi theo không tha. Một bên thích Huyền vừa nói vừa hướng đường đi khẩu cửa sổ đi, ý đồ nhìn nhìn lại bên ngoài kia chỉ thật lớn tang thi có phải hay không còn ở. Chính là liên ở hắn đi đến cửa sổ bên thời điểm, hắn kinh ngạc đều có chút nói không ra lời. Sao? Sao? Chuyện như thế nào? chương một nghìn không trăm hai mươi muốn hay không cùng nhau hành động? Ngu hiểu vị nhìn đến thích huyền như thế kinh ngạc xem bên ngoài, có chút lo lắng có phải hay không hắn nhìn đến huyện Kim Long Vương, chính là liền ở nàng tưởng thời điểm, cảm thấy thủ đoạn chất lệnh, huyện Kim Long Vương đã tái hiện biến thành vòng tay bàn ở ngu hiểu vị trên cổ tay. Nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua huyện Kim Long Vương, nếu không phải nhìn đến huyện Kim Long Vương, kia thích huyền kinh ngạc cái gì. Ngu hiểu vị cũng đi theo đi đến cửa sổ ra bên ngoài xem, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao kia chỉ thật lớn tang thi là người tiêu diệt. Thích huyền quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị. Ách ngu hiểu vị tưởng nói không phải, nhưng là chung quanh không có người khác, như vậy thật lớn tang thi cũng không có khả năng chính mình chết, nhưng là nàng tổng không có khả năng nói là lòng giết, đốn nửa ngày, ta nói không phải, ngươi tin sao? Tin. Thích huyền nói xong cười rộ lên, bất quá liền tính không phải ngươi tiêu diệt, ngươi cũng khẳng định là vận khí thực tốt nữ hài tử. Ngươi gần nhất liền mang đến may mắn, làm kia chỉ thật lớn uy hiếp biến mất, vừa mới chúng ta còn phát sầu có phải hay không phải rời khỏi nơi này đâu. Nói đến nơi này, ngu hiểu vị nghiêng đầu nhìn về phía thích huyền, các ngươi vì cái gì không đi căn cứ đâu. Sở dĩ sẽ như thế hỏi, đó là bởi vì, đời trước thích huyền chính là tờ di căn cứ đệ nhất tiểu đội đội trưởng A, như thế nào này một đời đến bây giờ đều còn chưa có đi căn cứ đâu. Chúng ta ở nơi này kỳ thật cũng còn khá tốt, tương đối tự do, bất quá nếu về sau xuất hiện đều là cái loại này quái vật khổng lồ, chúng ta nơi này chỉ sợ là kiên trì không được lâu lắm. Thích huyền đảo cũng không có gì giấu giếm, bọn họ là biết căn cứ tồn tại, nhưng là bọn họ hiện tại trong lâu chủ người cũng có lái xe đi qua căn cứ, phát hiện đến bên kia lúc sau rất nhiều chuyện đều không tự do, hơn nữa muốn ăn muốn chủ cũng vẫn là muốn dựa vào chính mình, cho nên lại về rồi. Nhưng là hôm nay thật lớn cắn nuốt hình tang thi xuất hiện, rất nhiều người vẫn là có nguy cơ ý thức, bọn họ bất quá gặp được một con thật lớn hình tăng thi, hiện tại dưới lầu mặt đều bị gặm rất một khối to, hơn nữa mặt khác một bên trô rẽ tưởng vây đều đã bị đâm sụp, này cũng chính là kia chỉ thật lớn tang thi không phát hiện, nếu phát hiện, ăn luôn bọn họ còn không phải một giây sự tình. Cho nên vừa mới bọn họ chính là ở mở họp nghiên cứu chuyện này, kết quả liền nghe được bên ngoài ngu hiểu vị thanh âm còn tuyên bố muốn phá cửa, bên kia trong phòng không ai, gan thạch bệnh, có bọn họ vật tư, thích huyền lúc này mới vội vàng ra tới. Kỳ thật cũng chính là xuất nhập hơi chút phiền thoái một chút, nhưng cũng cũng không có hạn chế tự do, bất quá này vẫn là xem mỗi người tự thân thích hướng tình huống, nếu bên này không có ta người muốn tìm, kia quấy rầy các ngươi. Bên ngoài cắn nuốt hình tang thi tiêu diệt, tắc minh lại không ở nơi này, ngu hiểu vị liền chuẩn bị rời đi. Cô nương ngươi từ từ, Ngươi là từ căn cứ lại đây sao? Thấy ngu hiểu vị phải đi, thích huyền do dự một chút gọi lại nàng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, Ơn, ta là từ bên kia ra tới tìm đồ vật. Kết quả vừa lúc nhìn đến phía trước rời nhà trốn đi ca ca, sau lại truy ném, ta cho rằng vào nơi này, nếu không có ta liền đi địa phương khác đi tìm. Ngươi hôm nay còn hồi căn cứ sao? Nếu không chê đêm nay có thể ở chúng ta nơi này, ngày mai có thể hay không mang chúng ta cùng nhau hồi căn cứ. Thích huyền hôm nay nhìn đến thật lớn cắn nuốt hình tang thi lúc sau cảm thấy, giống bọn họ hiện tại trụ loại này bình thường phong ốc sớm muộn gì đều sẽ bị hủy rớt, nếu thật muốn ở bên ngoài trụ cũng yêu cầu trụ cái loại này ra cố, nơi này đã không thích hợp lâu dài cư trú. Hơn nữa vừa mới tuy rằng bên ngoài thật lớn tang thi chưa chắc là trước mắt cô nương tiêu diệt, nhưng là nàng dám một mình ra tới tìm ca ca, khẳng định thân thủ cũng là không tồi, cho nên suy xét một chút. Thích huyền chuẩn bị cùng ngu hiểu vị cùng nhau hồi căn cứ. chương 1.021 đôi bên cùng có lợi yêu cầu. Ngu hiểu vị cảm thấy, tiêu chỉ cắn nuốt hình tang thi xuất hiện khả năng chính là vì cấp thích huyền quyết định đi căn cứ làm cơ hội, nói không chừng đời trước thích huyền sở dĩ sẽ quyết định đi căn cứ cũng là vì cái này nguyên nhân gây ra. Đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không rõ ràng nàng suy đoán có phải hay không thật sự. Nàng đời trước biết thích huyền thời điểm hắn đã là tờ di căn cứ đệ nhất tiểu đội đội trưởng Nhưng là từ tình huống hiện tại phân tích, là vô cùng có khả năng Nơi này cách này cái việc giã câu lạc bộ không xa Nếu hôm nay muốn tìm xe cải tạo, hoặc là làm khác cái gì đích xác thật đổi không quay về Như vậy ở nơi này nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn Ta không phải chính mình, ta còn có đội viên môn, chẳng qua bọn họ còn không có lại đây ta là đuổi theo ta cái kia ca ca lại đây. Chúng ta hôm nay là buôn cái kia việt giã câu lạc bộ tới. Chúng ta không có xe, muốn nhìn một chút bên kia có hay không xe, hoặc là có máy móc cùng tài liệu có thể hay không đơn giản sửa một chiếc. Nếu nói khai, ngu hiểu vị cũng không có gì hảo giấu giếm, nói thẳng nói. Nga, nguyên lai like các ngươi là buôn lão kim bãi đỗ xe tới a. Thích Huyền đột nhiên cười rộ lên, sau đó quay đầu hướng trong phòng hô, lão kim. Ngươi ra tới một chút. Không bao lâu, một cái tuổi đại khái ở Tam, 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân từ bên trong đi ra, xảy ra chuyện gì? Thích huyền lúc này mới mở miệng, Lão kim, người xe trong xưởng còn có cải trang tốt xe sao? Không có, phía trước có thể sử dụng không đều khai nơi này tới sao? Kia nam nhân trả lời lúc sau nhìn về phía ngu hiểu vị, cái này tiểu cô nương muốn xe. Ngu hiểu vị chính mình cũng không nghĩ tới. Tự nhiên ở chỗ này gặp kia gian Việt dã câu lạc bộ lao bản bản nhân, bất quá nghe được đối phương nói bên trong đã không xe, ngu hiểu vị có chút thất vọng. Kia tài liệu cùng máy móc còn có thể dùng sao? Còn có thể lại cấp cải tạo? Đúng rồi, các ngươi yêu cầu mấy chiếc xe a? Thích huyền cùng Lão kim nói đến một nửa lại hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Chúng ta yêu cầu ít nhất tam chiếc xe. Trên thực tế nhiễm trạch thần tiểu đội còn có một chiếc. Nhưng là chiếc xe kia cũng là không có cải trang, cho nên lần này tới ít nhất muốn lộng tới tam chiếc cải trang xe. Tam chiếc A, tài liệu là đủ, nhưng là xe. Còn có yêu cầu thời gian lão kim lược hiện khó xử nói. Xe chúng ta có thể chính mình tìm, đến nỗi thời gian cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta tiểu đội có thể lưu lại phụ trách bảo hộ các người, chỉ hy vọng có thể giúp chúng ta cải tạo rắn chắc một ít, nếu tài liệu không đủ. Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài hỗ trợ tìm trở về. Ngu hiểu vị nghe thấy Lao Kim lo lắng nói thẳng nói. Nguyên bản bên này nếu không có chiếc xe, bọn họ cũng yêu cầu chính mình đi tìm. Hơn nữa cả trang cũng không phải chuyên nghiệp. Đại khái cũng cũng chỉ có thể ở xe bên ngoài hàn điểm nhi phòng hộ linh tinh. Nhưng là hiện tại có nhân gia chuyên nghiệp nhân sĩ ở. Tìm tài liệu cái gì còn không phải chút lòng thành. Hơn nữa nếu chậm trễ bọn họ đi căn cứ thời gian. Tiểu đội phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn cũng là hẳn là. Hung chi nếu Tắc Minh xuất hiện ở gần đây, phòng trừng hắn khả năng cũng ở tại này khối khu vực, hơn nữa cắn nuốt hình tang thi lại không phải cải trắng, trăm vạn phần có một cơ hội mới có thể xuất hiện một con cắn nuốt hình tang thi, nói cách khác, một cái ít nhất trung đại hình thành thị bên trong, trừ bỏ không có biến dị nhân loại, khả năng mới có thể ra như vậy một con cắn nuốt hình. Nếu không, nếu cắn nuốt hình tang thi thật như vậy nhiều nói Khả năng không cần chờ nhân loại tiêu diệt tăng thi, tăng thi giết hại lẫn nhau liền mau xong đời, đến lúc đó dùng đại hình đạn dược loại công kích cắn nuốt hình, kia mặt thế cũng liền sẽ không liên tục như vậy lâu thời gian. Trước 1022 sẽ không phát hiện tiên tri. Nếu đã tiêu diệt một con cắn nuốt hình tăng thi, nay phụ cận không có khả năng xuất hiện để nhị chỉ. mặc dù về sau còn có khả năng, nhưng là ngắn hạn nội tuyệt đối sẽ không xuất hiện mà một bên tang thi cũng uy hiếp không đến ngu hiểu vị bọn họ đến nỗi kia chỉ tứ chi biến dị tang thi khả năng hơi chút sẽ có điểm khó đối phó. bất quá ngu hiểu vị cũng có ý nghĩ của chính mình nàng còn có bảo mệnh tuyệt chiêu nàng ngược lại muốn lợi dụng kia chỉ tứ chi biến dị tang thi đánh cuộc một phen đánh cuộc tác minh còn sẽ đến cứu bọn họ. cho nên lúc này nàng không chút do dự liền trở về lão kim lại còn có cho bọn hắn khai ra không tồi điều kiện nghe được ngu hiểu vị bảo đảm. Lão Kim sườn mặt nhìn xem thích huyền, bởi vì thích huyền năng lực, nơi này đã ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, cho nên ngu hiểu vị nói xong chuyện này điều kiện lúc sau. Lão Kim liền nhìn về phía thích huyền. Thích huyền hơi hơi gật gật đầu, bọn họ người nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều không phải năng lực giả. Nếu tưởng bình an rời đi nơi này đến tờ di căn cứ, xác thật yêu cầu một chi có thể phối hợp, bảo hộ đội ngũ, bọn họ cũng không có khả năng lập tức rời đi, gần nhất siêu tầm đến vật tư đều ở cũng yêu cầu sửa sang lại. Hiện tại ngu hiểu vị nói ra lẫn nhau hỗ trợ, bọn họ cũng vừa lúc thu thập một chút, hơn nữa xe rất quan trọng, nếu có ngu hiểu vị bọn họ ở, thật yêu cầu cái gì cải trang trong xưởng không có linh kiện cũng có thể làm ngu hiểu vị hỗ trợ đi tìm, này đối chính bọn họ cũng thực lợi. Thấy thích huyền gật đầu, lão kim trong lòng có phổ, hướng tới ngu hiểu vị trả lời, hành. Vậy như thế nói định rồi, người đi tìm tam chiếc bản thân liền tương đối dùng biển xe, tốt nhất là bốn đuổi xe việt dã. đến lúc đó ta đến trong xưởng cho các ngươi cải trang. ta bên này còn có hai cái công nhân ở, bất quá nhân thủ khả năng cũng không đủ. các ngươi bên kia có có thể hỗ trợ sao? nếu ngu hiểu vị bọn họ ở không biết bên này có người dưới tình huống liền tới đây, kia thuyết minh khả năng cũng có sẽ, cho nên lão kim cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. có thể cho chúng ta đội viên hỗ trợ, nhưng là bọn họ hiểu không nhiều lắm. vậy được rồi. Chủ yếu việc chúng ta có thể, đến lúc đó giúp chúng ta dọn đẩy lộng, đệ đệ công cụ thì tốt rồi. Tại đây loại thì ngẫu, Lao Kim cũng không thể yêu cầu quá cao, có thể hỗ trợ làm việc là được. Hảo, cảm ơn Lão Kim sư phó, cũng cảm ơn thích đội trưởng, ta đây liền đi đem ta các đội viên mang lại đây. Ngu hiểu vị gõ định rồi chuyện này lúc sau tâm tình không tồi, hướng tới Lao Kim cùng thích người nói. Chúng ta cũng cảm ơn người hỗ trợ. Nếu không khả năng chúng ta hôm nay liền phải chạy nhanh dọn đi rồi. Thích Huyền cười cười trả lời. Ta đây đi trước, trong chốc lát trở về. Ngu hiểu vị nói xong liền xoay người xuống lầu, mà Thích Huyền cũng cùng Lão Kim cùng nhau vào nhà đóng cửa. Chờ môn đóng lại lúc sau, Thích Huyền đột nhiên sửng sốt một chút, túng một chút Lão Kim. Lão Kim, vừa mới có phải hay không chúng ta quên hỏi kia cô nương kêu cái gì? Lão Kim bố đùi, cũng không phải là sao. Ta liền nói giống như đã quên cái gì, ta còn tưởng rằng phía trước ngươi cùng nàng lẫn nhau thông qua tên họ đâu. Không có. Thích huyền lắp đầu, ở trong lòng một lần nữa hồi tưởng một lần từ ngu hiểu vị chuẩn bị phá cửa, sau đó hắn ra tới lúc sau hai người đối thoại, thật là không có nói đến quá lẫn nhau tên họ, điểm này hắn có thể khẳng định. Chính là, thích huyền hiện tại xác định không có lẫn nhau thông qua tên họ lúc sau, trong lòng nỗi băn khoăn ngược lại càng thêm lớn. Nàng trước khi đi thời điểm đích đích sát sát chiều hắn hôm một tiếng thích đội trưởng, nàng không chỉ có biết chính mình là này chi tiểu đội đội trưởng, còn biết chính mình họ thích. Bất quá, ngay sau đó thích huyền lại nở nụ cười, chính mình thật đúng là ở mặt thế quá hồ đồ, chính mình trước kia là diễn viên A. chương 1023 lá mặt lá trai ứng phó. Đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không phải bởi vì như vậy nhận thức thích huyền, nhưng là nếu thích huyền chân hỏi tới chuyện này, phỏng chừng ngu hiểu vị cũng sẽ như thế giải thích. Tóm lại, mặc kệ như thế nào nói, thích huyền cũng không có bởi vì điểm này hoài nghi cái gì, mà lúc này ngu hiểu vị xuống lầu, dùng tiểu đao lưu loát cạo cắn nuốt tang thi phần đầu tinh hoạch, sau đó như cũ vòng đến mặt sau, cưới lên tiểu hồng bì hướng tới nơi xa chạy tới. Sở dĩ còn muốn vòng đến mặt sau, là bởi vì ngu hiểu vị cảm thấy tiểu hồng bì vẫn là an tĩnh mang nàng rời đi tương đối hảo, từ trước mặt nói thực dễ dàng bị thích huyền bọn họ phát hiện. Cưới tiểu hồng bị một đường hướng phía trước cùng nhiễm trạch thân ước tới rồi kim chứng kịch trường phương hướng đi, không biết có phải hay không bởi vì phía trước kia chỉ cắn nuốt tăng thi quan hệ, nơi này trên đường như cũ không có gì tăng thi, ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị bay nhanh. Mà cùng thời gian kim chứng kịch trường, nhiễm trạch thân hòa điển tá hai chi tiểu đội, lẫn nhau ai cũng không càng gần một bước làm cái gì động tác, nhưng là cũng không thả lỏng cảnh giác. Úc Phi đã từ Điền tá bên kia đã trở lại, vừa mới Điền tá tựa hồ tổng ở cố ý vô tình hỏi thăm ngu hiểu vị, cái này làm cho Úc Phi bất giác đối Điền tá cũng sinh ra càng sâu hoài nghi, không biết Điền tá rốt cuộc cái gì ý tứ, cho nên Úc Phi liền tận lực nói một ít có thể đối ngoại công bố sự tình. Đại khái cảm thấy cũng từ Úc Phi nơi đó thám thính không đến cái gì, Điền tá lúc này mới cùng Úc Phi ước hảo đi lấy khen thưởng thời gian. Sau đó Úc Phi lúc này mới có thể trở về nghỉ ngơi. Hiện tại hai bên đang đứng ở một cái tương đối xấu hổ thời điểm, bởi vì đây là một cái kích trường, cũng không có gì quá nhiều có thể tìm tòi phòng, mà lúc này nhiễm trạch thần bọn họ đang đợi ngu hiểu vị trở về, không có khả năng rời đi nơi này. Mà điên tá cũng đang đợi ngu hiểu vị, hắn muốn ôm tân đùi. Cho nên, hiện tại hai bên người tâm tư tuy rằng các không giống nhau, lại là ai đều không có đi tính toán điền tá những cái đó đội viên cũng không nóng nảy, vừa lúc có thể nhận cơ hội nghỉ ngơi một chút, mà điền tá nữ nhi điền điểm liền càng là nhạc không được, bởi vì như vậy liền có thể ngồi ở nơi nào cái gì đều không làm, chỉ chuyên tâm nhìn nhiễm trách thần. Cho nên, đương ngu hiểu vị từ bên ngoài tiến vào lúc sau, liền nhìn đến một bộ siêu cấp có ý tứ một màn, tất cả mọi người mắt to chừng mắt nhỏ ngồi, hai chi đội ngũ từng người chiếm cứ một góc, bởi vì ngu hiểu vị xuất hiện. Hai đội người đều hoạt động lên, đầu tiên là nhiễm Trạch thần hướng tới ngu hiểu vị tiếp đón, mà Điền tá nhìn đến quả nhiên là hắn suy đoán cái kia cô nương, vội vàng cũng đứng lên hướng tới ngu hiểu vị chào hỏi. Ngu hiểu vị hướng tới Điền tá gật gật đầu xem như hồi qua, sau đó hướng tới nhiễm Trạch thần đi qua đi, chuyện như thế nào? Như thế nào Điền tá ở chỗ này? Không phát sinh cái gì xung đột đi? Không có. Vừa mới chúng ta tới không bao lâu hắn cũng là trốn tang thi tiến bảo lúc sau liền vẫn luôn không đi, còn đem Úc Phi kêu lên đi nói nửa ngày lời nói. Nhiễm trạch thần đem tình huống đại khái cùng ngu hiểu vị nói một lần. Ngu hiểu vị hơi hơi liếc liếc mắt một cái điền tá bên kia nghĩ thầm, điền tá tới cũng hảo, tỉnh nàng về sau lại tìm cơ hội, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị đi tìm xe, tìm xong xe liền đi xe xưởng bên kia. Xe xưởng không có xe. Không có. Bất quá ta thấy tới rồi xe xưởng lão bản, hắn nguyện ý hỗ trợ cải tạo, chính là yêu cầu chính chúng ta tìm xe, khả năng còn muốn tìm một ít tài liệu, linh kiện cái gì? Ân. Nghe ngu hiểu vị nói, Nhiễm Trạch thần gật gật đầu, ngay sau đó hỏi tiếp nói, không, có tìm được tác minh sao? Lúc này Thượng Vân cũng đã đi tới, đồng dạng nhìn ngu hiểu vị, ngu hiểu vị chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không có. Bất quá ta đoán hắn liền ở phụ cận. chương 1024 làm bộ mỉm cười ha hà đát. Nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội thu thập một chút liền chuẩn bị đi, điền tá vội vàng thấu lại đây. Thật vất vả chờ tới ngu hiểu vị, hắn như thế nào có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện buông tha cơ hội. Mặc dù hôm nay nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ còn có cái gì việc cần hoàn thành, không có thời gian nói quá nhiều, nhưng là ấn tượng vẫn là muốn lưu lại, phương tiện về sau tiếp xúc. Cho nên, điền tá vội vàng hướng tới ngu hiểu vị tiếp đón, cô nương, còn nhớ rõ ta sao. Lần trước ở căn cứ cổng lớn gặp qua, ta cùng tiểu úc cô nương tổ qua đội. Nhìn đến điền tá kia con một bộ tính kế đôi mắt nhỏ, mang theo nhìn như hiền lành gương mặt giả tươi cười, ngu hiểu vị từ trong lòng liền cảm thấy chán ghét, đáng thiết hiện tại không thể trực tiếp một đao giải quyết hắn, rốt cuộc hiện tại người quá nhiều, lại còn có có chính mình tiểu đội đội viên. Mặc dù là nhiễm trạch thần mang lại đây những người đó, đại bộ phận hiện tại ở trung xuống dưới đều cảm thấy còn tính không tồi chính là Ngưu Hiểu Vị vẫn là cảm thấy về Huyễn Kim Long Vương sự tình vẫn là có thể giữ lại liền giữ lại, cho nên lúc này ở không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn dưới tình huống, Ngưu Hiểu Vị không tính toán dùng Huyễn Kim Long Vương. Nếu không cần, kia điển tá mang người quá nhiều, hùng chi những người này bên trong cũng không phải tất cả đều là người xấu, có chút đời trước Ngưu Hiểu Vị vẫn là nhận thức. Không thể trực tiếp toàn viên tiêu diệt, kia ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là ổn thỏa một ít. Nhìn đến điền tá lại đây, ngu hiểu vị trở về một cái tươi cười, điền đội trưởng sao. Ta đương nhiên nhớ rõ, thật đúng là thực xảo A, các ngươi đội cũng ở chỗ này làm nhiệm vụ A. Là nha, vốn dĩ là một tiểu nhân vật, ai biết đột nhiên không biết từ chỗ nào sát ra tới một con tứ chi biến dị tăng thi, không có biện pháp chỉ có thể trước trốn ở chỗ này, không nghĩ tới gặp được các ngươi tiểu đội. Ngay từ đầu ta còn không biết là cô nương ngươi tiểu đội, sau lại nhìn đến tiểu úc cô nương mới biết được, đúng rồi, lần trước cũng quên thỉnh giáo cô nương họ gì. Điền tá làm chính mình nói chuyện tận lực có vẻ bình thản thân thiện. Nga, ta cùng nàng cùng họ, cho nên mới cảm thấy có duyên, cảm giác cùng nhà mình thân tỉ muội dường như. Ngu hiểu vị một lóng tay úc phi, hướng tới điền tá trả lời. Nàng cũng không tính nói dối. Lúc trước trừ bỏ bởi vì Úc phi hành vi làm nàng rất có hảo cảm, hai người họ âm độc cùng loại, chính là âm điệu hơi bất đồng, cũng làm ngu hiểu vị cảm thấy hai người có duyên. Bất quá, hiện tại đối mặt điện tá, ngu hiểu vị chỉ là đơn thuần không nghĩ nói cho hắn thật họ mà thôi. Nga Nguyên Lai là tiểu Úc đội trưởng, ai nha, hai cái tiểu Úc cô nương đều như thế xinh đẹp, năng lực cũng cường, nói các ngươi không phải thân tỉ muội ta đều không tin. Điền tá tiếp tục dùng hắn quen dùng gián tiếp thổi phồng, hướng tới ngu hiểu vị nói. Điền đội trưởng, thật cao hứng hôm nay ở chỗ này lại gặp được người, bất quá chúng ta tiểu đội còn có khác nhiệm vụ, liền trước xin lỗi không tiếp được. Ngu hiểu vị đã lười đến tiếp tục cùng điền tá khách sáo vô nghĩa, cho nên bay thẳng đến hắn trả lời. Kia đương nhiên, Kia đương nhiên, chúng ta cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi đủ rồi, cũng muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Điền tá nhưng thật ra ra mặt nhất quán hậu chút nào không cảm thấy chính mình vừa mới chậm trễ nhân ra, chỉ cảm thấy chính mình đã đạt thành hôm nay mục đích, kia hai cái tiểu úc cô nương, lần sau tai kiến. Ngu hiểu vị hơi chút gật gật đầu, sau đó phía sau đã thu thập thứ tốt người tất cả đều hướng tới xe bên kia di động. Điên tá cũng nhìn về phía chính mình đội viên, đều thu thập hảo không. Chúng ta cũng xuất phát. Điên đội, chúng ta còn đi kia gian siêu thị kia chỉ tứ chi biến dị tang thi thật là đáng sợ, chúng ta không đối phó được a. Không, chúng ta đi theo bọn họ đi xem, xem bọn họ là cái gì nhiệm vụ. Điền tá hiếp nguyên bản liền tiểu nhân mắt, nhìn đi ra kịch trường cửa ngu hiểu vị bọn họ. Trước 1025 ngồi chờ thu hoạch không thể thực hiện. Nhiễm đội, giống như có xe ở đi theo chúng ta, nghe thanh âm là phía trước ở kịch trường gặp được những người đó, từ chúng ta ra tới liền đi theo. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là tiện đường, hiện tại theo một đường, khẳng định là cố ý. Ngu hiểu vị bọn họ lên xe lúc sau, thể thức liền lại cung cấp bán xe địa phương, muốn tốt một chút xe, lại còn có có thể thuận lợi tìm được chìa khóa, kia đi bán xe địa phương nhất thích hợp bất quá. Tuy nói có chút xe ngày thường đi mua xe mới khả năng không có hiện xe, nhưng là bọn họ có thể mặc kệ này đó, trực tiếp dùng dạng xe, cho nên đi bán xe địa phương tìm xe thực thích hợp chúng chi nơi này không tính quá xa địa phương liền có hợp với mấy nhà 4S cửa hàng, cho nên dựa theo thể thức theo như lời phương hướng khai qua đi. Lúc này xe chính mở ra, thể thức liền hướng tới phía trước nhiễm trạch thần hội báo. Chúng theo đuôi như thế nào, như thế nào chúng ta đi chỗ nào bọn họ đi chỗ nào, đây là an vạ chúng ta. Chu Ngộng Tùng bất mãn lẩm bẩm. Ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng không kỳ quái, lấy điền tá cái kia tính tình. Hắn nếu liền như thế đi trở về kia mới kỳ quái đâu, bất quá nàng nhưng thật ra nhạc không được điển tá đi theo, như vậy nàng liền có thể lại thu thập một cái lệnh người chán ghét người xấu. Đi thông bên này khu vực trên đường trải qua một cái công viên giải trí, còn có một cái đại hình tổng hợp thể thương trường, cho nên chung quanh tăng thi không tính thiếu, này một đường tiêu hao không ít đội viên thể lực, đặc biệt nhiễm trạch thần còn có thượng vân, mặc dù ngu hiểu vị cấp 2 người bổ sung tinh hạch thạch trái cây cũng mệt mỏi quá sức. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp nha. Nếu nhiễm trạch thần còn có thượng vân đều mệt đủ, bọn họ kế tiếp tiến độ liền nguy hiểm. Hơn nữa ngu hiểu vị nhất cảm thấy có khí chính là, như vậy hại không đến điển tá bọn họ tiểu đội, bọn họ theo ở phía sau quả thực chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy tưởng tượng, ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, theo sau đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp tới, nàng nhanh chóng đi đến phía trước, hiện tại đã đổi thành trương thịnh lái xe. Nhị sư phụ, chúng ta hướng bên kia chuyển qua đi, kia mặt sau không phải có cái trụ cầu tử sao. Chúng ta trong chốc lát lao xuống đi trốn đi, cũng làm nhiễm trạch thần cùng ta vân ca ca xuyên khẩu khí. Ai? Trương Thịnh chỉ phụ trách lái xe, hắn đều là nghe ngu hiểu vị dặn dò, cho nên ngu hiểu vị như thế nói, hắn liền chuyển hướng qua đi. Mà bên cạnh nguyên bản nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi nhiễm trạch thần lại đứng dậy lại đây, hiểu vị, hiện tại lao xuống đi quá nguy hiểm. Không phải đem chúng ta đường lui đều phong kín, đến lúc đó rất nhiều tang thi lao xuống tới lấp kín chúng ta đường ra, thật sự là quá nguy hiểm. Yên tâm, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta chính là không thể gặp mặt sau người xấu nhẹ nhàng. Yên tâm, ta bảo đảm làm cho bọn họ trái lại thay chúng ta mở đường. Ngưu hiểu vị tự tin hướng tới nhiễm trạch thần cười cười, sau đó đem hắn một lần nữa ân xuống tới ngồi xong, ngươi ngồi xong nghỉ ngơi, trong chốc lát người sẽ biết. Chờ nói xong. Ngu hiểu vị hướng ghế điều khiển mặt sau đệ nhất bài qua đi, hai đứa nhỏ, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hệ đai an toàn ngồi ở mặt trên, nhìn đến ngu hiểu vị lại đây ngồi sổm hai đứa nhỏ phía trước, mê mang, trong chốc lát tỉ tỉ muốn ngươi hỗ trợ. Tiểu kỳ miểu tuy rằng không biết ngu hiểu vị làm nàng làm cái gì, nhưng là có thể giúp được ngu hiểu vị nàng liền rất vui vẻ, cho nên hướng tới ngu hiểu vị dùng sức gật gật đầu, hiểu vị tỉ tỉ, ngươi nói cái gì ta đều hỗ trợ, Ngoan Minh mang, trong chốc lát tỉ tỉ cho ngươi tìm ăn ngon đồ ăn vặt. Nhìn đến tiểu kỳ miểu như thế hiểu chuyện, ngu hiểu vị rối tay sờ sờ tiểu kỳ miểu mặt. Một bên tiểu bảo nhìn đến như vậy, cũng dựng thẳng tiểu bộ ngực, hiểu vị tỉ tỉ, tiểu bảo cũng có thể hỗ trợ. Ân, tiểu bảo cũng xấu hỗ trợ. Nhìn đến tiểu bảo, ngu hiểu vị cười càng vui vẻ. chương 1026 phong thủy cần thiết thay phiên truyền. Hai đứa nhỏ bị ngu hiểu vị theo thứ tự giải khai đai an toàn, phân biệt làm thượng vần cùng nhiễm trạch thần ôm lấy, sau đó làm hàng phía sau người đều tận lực ngồi vào hàng phía trước, lẫn nhau tay nắm tay, sau đó liền nhìn đến tiểu kỳ miểu nghiêm túc vươn tay nhỏ, toàn bộ mở ra một tầng che chắn võng, Xe một đường đi phía trước thuận lợi mở ra, lúc này Úc Phi, dùng nàng thủy hệ dị năng lực làm thành thủy tường, sau đó đem gần nhất tăng thi đẩy ra. Theo sau xe liền một đường hướng trụ cầu tử bên kia hướng, mau lao xuống đi thời điểm, Úc Phi lại dùng thủy tường ở xe phía trước làm một cái giảm sóc. Cứ như vậy, xe vững vàng dừng lại, Trương Thịnh vội vàng đem xe chạy đến trụ cầu tử mặt sau ẩn nấp lên. Hào minh mang, mệt muốn chết rồi đi. Ngu hiểu vị vội vàng làm tiểu kỳ miểu giải trừ cái chắn. Bởi vì tiểu kỳ miểu cái chắn quan hệ, căn bản không có tăng thi truy xuống dưới. Mà nguyên bản bị xe chen qua tới tang thi cũng đều bị Úc Phi Thủy Tường đẩy ra, cho nên hạ đến trụ cầu tử nơi này lúc sau, nơi này Phi Thường sạch sẽ. Nghe thấy ngu hiểu vị nói có thể, tiểu kỳ miểu thả lòng lại, giải trừ rất cái chắn lúc sau, liền nằm ở thượng vân trong lòng ngực ngủ rồi. Thật là vất vả mênh mang. Ngu hiểu vị duỗi tay sờ sờ kỳ miểu cai chán. Tiểu kỳ miểu còn quá nhỏ, năng lực hiện tại tuy nói hơi chút tăng cường rất nhiều nhưng là quá tiểu nhân tuổi không riêng gì năng lực, chủ yếu hạn chế thể lực. Hiện tại tiểu kỳ miểu mang theo tiểu bảo khai che chắn hao phí không bao nhiêu, trên cơ bản vọt vào tang thi đàn mấy cái giờ đều không thành vấn đề, nhưng là vừa mới nàng mang quá nhiều. Không chỉ có là người, liền xe đều phải bao trùm, cho nên mới sẽ như vậy tiêu hao quá mức. Sơ sơ tiểu kỳ miểu đầu, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thượng vân, vân ca ca, ngươi liền vất vả một chút ôm trong chốc lát mênh mang đi. Ân. Thượng vân gật gật đầu, cấp tiểu kỳ miểu tắc một chút áo khoác. Mà mặt khác một bên, vốn dĩ cho rằng bọn họ cùng thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng ngu hiểu vị bọn họ có một cái thính giác biến dị dị năng giả, cho nên đã sớm phát hiện bọn họ, một đường truy lại đây điền tá lại lần nữa chuyển qua tới minh sắc phát hiện rốt cuộc nhìn không tới ngu hiểu vị bọn họ xe. Điên đội, người cùng ném, chúng ta còn cùng sao? Điền tá tiểu đội lái xe người hướng tới điền tá hỏi. Không cùng chúng ta còn có đường lùi sao. Điên ta quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau lần thứ hai cùng lại đây tăng thi, hung tận chừng mắt nhìn lái xe đội viên liếc mắt một cái, làm ngươi nhìn thẳng, hiện tại nhưng hảo, người bị ngươi cùng ném. Điên đội, cũng không thể hoàn toàn lại ta a. Không phải ngài nói, đừng bị phát hiện, cùng xa một chút nhi, vừa mới ta nói cùng gần, ngài làm ta lại chậm một chút nhi. Lái xe người cũng rất ủy khuất, đặc biệt là, hắn không rõ. Hảo hảo, bọn họ đội trưởng chính mình nhiệm vụ không làm, nhìn chằm chằm nhân ra tiểu đội làm cái gì? Chính là hắn bản thân không dị năng lực, thật vất vả đi theo điền tá tiểu đội, hắn cũng không dám nhiều lời cái gì, lúc này chỉ có thể thế chính mình hơi chút biện giải hai câu. Được rồi, đừng khắp nơi nhìn, xem phía trước tìm xem dấu vết để lại, mặt khác ngấm lại bọn họ nhất khả năng đi cái gì địa phương, này phụ cận có cái gì tài nguyên không có? Điền tá hướng tới lái xe người ta nói nói, lái xe người này là bình kinh thị người địa phương, đối bình kinh thị tương đối quen thuộc. Lúc này bởi vì tăng thi càng ngày càng nhiều, điền tá không thể không đi ngăn cản trong đội dị năng giả bắt đầu công kích tăng thi, mà lái xe người một bên khai một bên cân nhắc, đột nhiên hắn ngẩn đầu nhìn đến phía trước một khối vị trí kinh hỷ hô, điền đội, điền đội, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta biết bọn họ muốn đi cái gì địa phương. Trước 1027 xem nhẹ hư trình độ, hiểu vị tỷ tỷ, mặt trên quái vật thiếu khá hơn nhiều. Ở trụ cầu tử phía dưới mọi người đang ở nghỉ ngơi, ngu hiểu vị, thường huy cùng thái bẩm, còn cấp đội viên đã phát đồ ăn, đại gia vừa ăn uống biên chờ. Qua một hồi lâu, tiểu bảo đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị dùng non nớt thanh em nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng chính là phải đợi lúc này, phía trước nàng liền cùng tiểu bảo nói qua nếu mặt trên tang thi biến thiếu liền kêu nàng tiểu bảo thất ngoan, ngươi cùng minh mang tỷ tỷ đều lợi hại nhất, cái này ngươi ăn trước. bất quá chờ hạ phải cho minh mang tỷ tỷ biết không? tiểu bảo gật gật đầu, đã biết hiểu vị tỷ tỷ, minh mang tỷ tỷ như thế nào còn không ngủ tỉnh. minh mang tỷ tỷ mệt mỏi, đừng xảo nàng, ngươi trước chính mình chơi được không? cung tiểu bảo nói xong, một lần nữa cho hắn dùng đai an toàn cố định ở trên chỗ ngồi. vân ca ca nhiễm trạch thần. Úc Phi, các ngươi đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm sao. Ngu hiểu vị hướng tới ba cái dùng viễn trình công kích hình dị năng lực chủ lực đội viên hỏi. Thượng vân, nhiễm trạch thần cùng Úc Phi đều hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu. Thượng vân cùng nhiễm trạch thần là đã thói quen. Úc Phi lại là lần đầu tiên chính thức ra tới làm tương đối mệt nhiệm vụ. Nàng không nghĩ tới ngu hiểu vị chuẩn bị đồ ăn tựa hồ ăn song tinh thần cùng thể lực đều sẽ biến hảo cũng không biết có phải hay không bởi vì ăn quá ngon sinh ra tâm lý tác dụng. Thống lại, hiện tại nàng chỉ cảm thấy so ngày thường đều càng mau khôi phục. Tiếc hảo, nhị sư phụ chúng ta chuẩn bị lên rồi. Ngu hiểu vị xem thời cơ không sai biệt lắm, hướng tới Trương Thịnh hô một tiếng. Trương Thịnh theo tiếng, phát động đạp xe hướng tới sườn núi mặt trên sông lên đi, sau đó một lần nữa về tới nguyên bản con đường kia thượng. Bên này quả nhiên, Tăng Thi bị giết rớt một bộ phận. Đồng thời cũng bị mang đi một bộ phận, không cần phải nói cũng biết là bị ai mang đi. Có thể A hiểu vị, chiêu này mượn thi giết người chiêu thức dùng quá cao. Nhiễm trạch thần nhìn về phía ngu hiểu vị, khơi màu ngón tay cái. Không có giết, chính là cho bọn hắn gia tăng điểm nhi đi tới khó khăn mà thôi. Ngưu hiểu vị đời trước cũng ở điền tá trong đội ngũ ngây người như vậy lâu. Những người đó có bao nhiêu cái dị năng giả nàng không phải không rõ ràng lắm, cho nên ở loại địa phương này. Điền tác còn không bị chết rớt. Chẳng qua, khai ra tới không bao lâu, ngu hiểu vị liền ngoài ý muốn phát hiện một chiếc tổn hại xe. Bên trong có tâm cụ bị gặm thực liền đầu đều chặt đứt huyết nục mơ hồ thi thể. Chiếc xe kia chính là phía trước đụng vào kim chứng kịch trường trên cửa lớn kia chiếc. Đại khái vốn dĩ xe liền không tốt lắm. Nhìn đến ngu hiểu vị sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới bộ ráng. Nhâm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói. Ngu hiểu vị lắc đầu, không kia không phải nguyên nhân chủ yếu, ngươi xem, cửa sổ xe. Nhiễm trạch thần theo ngu hiểu vị nói xem qua đi, liền nhìn đến cửa sổ xe tổn hại bộ dáng, đặc biệt là mặt bên pha lê, rõ ràng là bị nhân vi đập hư, sau đó tang thi chảo đi vào, xem ra này xe người nguyên nhân chết không bình thường a. Điên tá là một hệ dị năng lực, ngươi xem bánh xe bên kia có phải hay không có thể nhìn đến có thực vật quấn quanh bóng dáng. Ngu hiểu vị nói thở dài, Ngay chiếc xe thượng ba người đều là không có gì năng lực, chỉ có một là thị giác biến dị biến dị giả, với hắn mà nói tác dụng không lớn, vừa mới khẳng định là gặp được tương đối tương đối nguy hiểm thời điểm, cho nên hắn trộm đem ba người buông tha. Hắn khẳng định này đây bọn họ xe hỏng rồi, cùng với đại gia cùng nhau chờ chết, không bằng làm cho bọn họ ba cái chết có ý nghĩa, cho nên làm trong đội thổ hệ dị năng giả tạm bọn họ cửa sổ xe hấp dẫn tăng thi, sau đó bọn họ liền nhân cơ hội chạy Không thể không nói, ngu hiểu vị đời trước thật không bạch ở điền tá trong đội ngu ngốc quá, đối với điền tá phân tích thật đúng là đúng mức chuẩn xác. Thực tế tình huống cùng ngu hiểu vị sở phân tích không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau là điền tá cũng không phải làm cái kia thổ hệ dị năng giả công kích, mà là dùng bọn họ trên xe bình chữa cháy, làm lực lượng biến dị cái kia đội viên dùng, cái kia tạp khai chiếc xe kia thượng pha lê, sau đó cho bọn hắn chế tạo cơ hội thoát đi. Người này có thể như thế hư Không đúng, nói hắn là người xấu đều cất nhắc hắn, quả thực không phải người. Nghe thấy ngu hiểu vị phân tích, một bên Úc Phi kinh ngạc hô. Trong chốc lát người sẽ biết. Ngu hiểu vị nói xong nhìn về phía phía trước, đi thôi. Chúng ta hẳn là mau tới rồi đi. Trước 1028 ba người trang một nồi ra. Dựa theo thể thức mang lộ, hơn nữa này dọc theo đường đi bọn họ cũng thấy được không ít tang thi thi thể, cho nên phía trước tang thi sẽ giảm rất nhiều cho nên thực mau liền tới tới rồi bán xe địa phương. Có người mở đường quả nhiên khai lên sảng nhiều a. Xe cảm giác đụng vào tang thi đều thiếu ít nhất một nửa. Trương Thịnh nhìn đến mục đích địa gần ngay trước mắt, cười chiều bên trong xe người ta nói nói. Cái kia chính là tiêu thụ dạ u ạ cùng len rổ vở cửa hàng. Xem đại môn đóng lại, còn nằm tang thi thi thể. Xem ra là bọn họ tiến đi nơi nào rồi. Thể thức vốn dĩ chính là muốn một chiếc len dỗ Trước kia mua không nổi. Nhưng là trong lòng thích chứ, hiện tại phát hiện len rổ vở cửa hàng bị chiếm, thể thức cực độ thất vọng. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, bên cạnh còn có khác cửa hàng, nàng đột nhiên mắt sáng ngời, nàng ánh mắt chồng ở phúc đặc 4 cửa hàng triển lãm cửa sổ thượng, bởi vì nơi đó dừng lại một chiếc các điều. Nhị sư phụ, kia chức như thế nào? Thích không? Ngu hiểu vị hướng tới bên kia phương hướng dùng ngón tay chỉ, hướng tới trương thịnh hỏi. Ai nha? Vẫn là nhà ta hiểu vị hiểu ta, cái này hảo, ta trước kia liền thích, liền qua bên kia. Ngay thường không thường thấy, nhưng là rất nhiều nam nhân đều thích ra tạp, Trương Thịnh cũng là một trong số đó. Tuy rằng triển lãm này khoảng là mặt trời lặn màu đỏ, nhưng là cái này nhan sắc cũng không tính trưng Dương, Trương Thịnh như thế nào xem như thế nào thích, lúc này đều hận không thể trực tiếp đổi xe. Hảo, chúng ta mục tiêu chính là kia chiếc, đến nỗi thể thức ca, ngươi thích len rổ vở là không. Ta xem bên này ly đối diện không xa, trong chốc lát chúng ta bên này tuyển xe tìm xong chìa khóa, chúng ta liền qua bên kia. Hảo, nghe thấy ngu hiểu vị cũng không quên chính mình, thể thức đều phải trực tiếp ở trong xe cơ chân múa tay, này len rổ vở chính là hắn tha thiết ước mơ xe nhà. Hảo nhị sư phụ, chúng ta hãy đi trước, vân ca ca cùng nhiễm trạch thần công kích, úc phi lưu sức lực trong chốc lát ngăn trở cuối cùng tăng thi. An bài hảo này đó. Trương Thịnh liền hướng tới phía trước lái xe, Nhiệm Trạch thần còn có Thượng Vân liền phụ trách công kích phía trước cùng Chung Quanh tăng thi, làm xe có thể thuận lợi đẩy mạnh. Nay phụ cận tăng thi kỳ thật nguyên bản không có phía trước trên đường nhiều, bất quá phía trước bị mang lại đây một ít, nhưng là tương đối phía trước, trên đường vẫn là thiếu rất nhiều tăng thi. Nói thật, nếu không phải điển tá nhẫn tâm trực tiếp vứt bỏ một xe người, bọn họ đẩy mạnh lại đây xác thật hơi chút khó khăn một ít. đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không biện pháp khác. Chẳng qua điền tá lựa chọn có lợi nhất với hắn một cái biện pháp, nhưng phạm là một cái tương đối có tâm, tương đối nhân nghĩa đội trưởng, khả năng đều sẽ không như vậy trực tiếp hãm hại đội viên, sau đó chính mình chạy trốn, trừ phi là thật sự một chút biện pháp đều không có, khả năng mới có thể ra một ít hạ sách. Đời trước điền tá chính là như vậy, lợi dụng đội viên mệnh vì hắn khai thác con đường, cho nên ngu hiểu vị có thể thực phụ trách nhiệm nói, điền tá trên đường phủ kín thi thể. đương nhiên. Ở mặt thế bên trong yêu cầu quyết đoán, chính là rất nhiều thời điểm, lợi dụng người khác như cũ là không đúng, đặc biệt là hắn liền chính mình nữ nhi đều lợi dụng, nếu không phải đời trước sau lại điền điểm bởi vì cha Dương tiếp nhận, sẽ biến thành cái dạng gì thật nói không tốt. Bất quá lúc ấy mặc dù là cha Dương, cũng là nhìn chúng điền điểm thân phận, đồng dạng là lợi dụng thôi. Như thế lại nói tiếp, cha Dương nhưng thật ra hòa điển tá rất hợp phách, đúng rồi, còn không thể quên thôi cao quang. Như thế tính, này ba người cha nếu thật thấu cùng nhau, kia thật đúng là tuyệt phối. Cho nên, cha Dương cùng thôi cao quang đều đã gặp quỷ đi, kế tiếp chính là đến phiên điển tá, ngu hiểu vị cũng sẽ không nhẫn tâm làm điển tá sống một mình. Trước 1029 chưa bao giờ có thể tay không về. Xe thuận lợi chạy đến cửa tiệm, ngu hiểu vị thả ra tiểu hồng bì, cưới ở tiểu hồng bì trên lưng, sau đó nhanh chóng hướng tới bên trong cánh cửa tiến đem bên trong linh tinh tang thi rửa sạch. xe lúc này vừa lúc lấp kín đại môn bên ngoài rất nhiều tang thi vào không được. nhìn đến như vậy tình hình đã sớm chuẩn bị tốt Úc phi nhanh chóng giá khởi thủy tường cai chán. sau đó đem cửa tang thi ra bên ngoài dùng sức đẩy thấy tang thi bị ngăn lại trương thịnh vội vàng hướng trong khai ngu hiểu vị thừa cơ cưới tiểu hồng bì trở về đem đại môn nhanh chóng khóa lại. sau đó Úc phi lúc này mới thu hồi thủy tường mọi người đều vất vả nơi này còn có một ít linh tinh tăng thi, chúng ta còn phải cẩn thận một ít. Ngu hiểu vị từ nhỏ hồng ra trên dưới tới, sau đó hướng tới bên trong xe mọi người nói, chúng ta chậm rãi đẩy mạnh đi, xe vẫn là ngừng ở cửa tương đối hảo, còn có thể dùng để đỉnh môn. Trương Thịnh nói đem xe lại chậm rãi đảo trở về, thân xe ngăn ở cửa, bất quá cũng cũng không có trực tiếp dán đại môn, nếu không khả năng thực dễ dàng bị tăng thi chảo xe hoa thân. cứ như vậy đem xe đình hảo. Trung quanh ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì đã rửa sạch mấy chỉ tăng thi, những người khác xuống xe cũng đi theo hỗ trợ, có thể công kích liền công kích, không thể công kích liền mang bao tay đem tăng thi phần đầu đào khai, nhìn xem có hay không tinh hoạch, sau đó ném ra ngoài tường. Bất quá bọn họ cũng thực chú ý, đem thi thể đều phân tán vứt bỏ, nếu không bên ngoài tường hạ thi thể đôi quá cao, những cái đó tăng thi thực dễ dàng dẫm lên thi thể phiên đi lên. Bên trong tang thi rửa sạch không sai biệt lắm ngu hiểu vị hạ tiểu hương bì, làm nó ở trong sân chờ còn lại người tắt hướng trong tiệm đi, nơi này tang thi liền càng thiếu, vốn di tiêu thụ nhân viên liền không tính đặc biệt nhiều, hơn nữa có chạy đi, còn có trực tiếp biến tang thi, còn có một bộ phận căn bản bởi vì sinh bệnh không có tới đi làm. Tóm lại trong tiệm ít người, ý nghĩa tang thi liền ít đi, cho nên tiến vào lúc sau dạo qua một vòng, cũng liền phát hiện ba con tang thi. Hơn nữa bởi vì đều ở văn phòng bên kia, phía trước triển đại sảnh nhưng thật ra đặc biệt sạch sẽ. Trương Thịnh đã nhìn không được chạy đến kia chiếc gia tạp phía trước, dùng tay bước, mừng rỡ như điên. Này xe không tồi, nếu lại cải trang một ít liền càng cường, ta đều luyến tiếp nó hiện tại liền lao ra đi, đây chính là hoàn toàn mới xe nha. Ngu hiểu vị kỳ thật cũng rất đáng tiếc, bọn họ tới người quá nhiều, nếu không này xe nàng có thể trực tiếp thu vào không gian. Chờ tới rồi bên kia phụ cận lại thả ra, nhưng là tới cũng tới rồi, này xe cũng chỉ hảo khai ra đi, hơn nữa này chiếc là đang tới gần bên ngoài triển lãm pha lê bên, mọi người đều thấy được. Bất quá cũng không quan hệ, ngu hiểu vị phía trước dẫn đầu cưới tiểu hồng bị dạo qua một vòng cũng không phải không thu hoạch, nàng trong không gian hiện tại cũng phóng một chiếc màu đen, chỉ tiếc lần này khả năng không thể cải trang, chỉ có thể về sau có cơ hội nói nữa. Đại gia đi tìm chìa khóa tìm được chìa khóa lúc sau chúng ta liền đi mặt khác một bên. Bởi vì muốn tìm tam chiếc xe, nơi này ra tạp về sau chủ yếu dùng cho trang một ít đồ vật, mặt khác một chiếc len rổ vở dùng cho linh hoạt chạy máy, tự nhiên còn muốn tìm một chiếc dùng bền rắn chắc xe dùng để ngồi người. Cho nên, ngu hiểu vị vẫn luôn ở suy xét, có phải hay không muốn đi tìm một chiếc chung ba xe, như vậy về sau đi ra ngoài, chỉ cần không phải đặc biệt yêu cầu tách ra hành động, đại gia cùng nhau cũng phương tiện một ít, Đặc biệt là mở đường đồ tương đối lớn lên địa phương, trên đường ăn cơm chính là một vấn đề, ngồi ở một chiếc trong xe càng thêm phương tiện. Thể thức ca, hỏi ngươi một chút, này phụ cận có hay không chung bà xe? Chúng ta nếu về sau có yêu cầu tập thể ra tới hành động thời điểm, một chiếc xe liền có thể ngồi xuống. Nghe thấy ngu hiểu vị vấn đề, thể thức dừng một chút, đột nhiên bố đuổi, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Trước 1030 chỉnh chỉnh tề tề tâm vui mừng ta tìm được chìa khóa, đã thuận lợi khởi động xe đinh chính thành hướng tới bên ngoài còn đang tìm kiếm chìa khóa người hưng phấn hô thật tốt quá đinh thúc thúc đem chìa khóa thu hảo các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta cùng thể thức ca chúng ta đi ra ngoài một chuyến ngu hiểu vị thấy chìa khóa tìm được rồi hướng tới bên kia nói ngươi cùng thể thức làm gì đi nhiễm trạch thần từ bên trong một gian ra tới nghe thấy ngu hiểu vị nói hướng tới nàng hỏi Chúng ta đi tìm một chiếc lớn hơn một chút xe, về sau nếu toàn thể hành động nói, có thể trực tiếp một chiếc xe ra tới. Ngu hiểu vị đúng sự thật trả lời. Người cùng thể thức đều không thể viễn trình công kích, vẫn là mang ta cùng nhau qua đi đi. Ấn ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, hào đi. Dù sao tiểu hồng bỉ cũng ngồi hạ. Cùng thượng vân nói một tiếng, làm hắn cùng Úc Phi lưu lại nhìn chầm chầm chung quanh tang thi tình huống. Sau đó ngu hiểu vị liền mang theo nhiễm trạch thần cùng thể thức, cưới tiểu hồng bì hướng tới thể thức nhớ tới cái kia vị trí chạy tới. Bởi vì tiểu hồng bì tương đối cao, phía dưới tang thi với không tới, hơn nữa tiểu hồng bì thật lớn ngao đủ trực tiếp liền đem phía trước tang thi ném đi, cho nên này một đường cư nhiên không như thế nào yêu cầu nhiễm trạch thần công kích. nay vẫn là thể thức lần đầu tiên tiếp xúc gần gối tiểu hồng bì, nhìn đến như thế biêu hãng tiểu hồng bì, thể thức nhịn không được khen đến. Nếu không phải ngồi ở mặt trên thật sự quá lạnh, chúng ta còn tìm cái gì xe A. Quả thực cùng mở đường cơ giống nhau, ngu phó đội trưởng, ngươi này sủng vật cũng quá cường. Hắc hắc, sắc thật cưới không có ngồi xe thoải mái, hơn nữa tiểu hồng bì sẽ mệt. Nếu thật muốn mang theo chúng ta như vậy nhiều người, phòng trường chạy không được lâu lắm. Ngay thường tiểu hồng bì chỉ mang theo ngu hiểu vị nói, cơ hồ cảm giác không ra dùng cái gì sức lực, nhưng là nếu muốn mang lên trong đội mọi người kia đã có thể cố hết sức, cho nên đối với thể thức nói, ngu hiểu vị chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng liền nói nói, chúng ta như vậy nhiều người ngồi, ta thật là có điểm không đành lòng, bất quá không thể tưởng được trước kia chỉ ở trên bàn cơm gặp qua đồ ăn, hiện tại sẽ cưới, còn như thế phong cách. Thể thức ha ha cười. Ba người nói đã tới rồi thể thức sở chỉ vị trí, chính là phía trước nơi đó. Dựa theo thể thức theo như lời đi phía trước. Ngu hiểu vị thật sự là có chút kinh hỉ bởi vì phía trước trong xưởng chỉnh chỉnh tề tề dừng lại một loạn hơn nữa là rắn chắc dùng bền giáo xe giáo xe cái này hảo cái này dán chắc chúng ta khai hai chiếc trở về đi ngu hiểu vị nói đã ở trong lòng tính toán trong chốc lát sấn bọn họ không chú ý nhất định phải đem dư lại đều mang đi như vậy giáo xe bản thân an toàn thi thố liền làm hảo liền tính không thay đổi trang đều đã thực rắn chắc dùng bền Chúng chi nơi này còn có như thế nhiều chiếc, tuyệt đối coi như là lần này nhất có giá trị thu hoạch. Chúng ta đây đi tìm chìa khóa, bất quá nơi này công nhân không ít, chúng ta khả năng phải cẩn thận một ít. Thể thức nói chuyện thời điểm sắc mặt đã thay đổi, hắn là thính giác biến dị, hắn đã nghe thấy được tang thi tiếng kêu. Chỉ cần có tiếng kêu, liền chứng minh này tăng thi ít nhất là một bậc trở lên, có tăng thi tiếng kêu, bên này khẳng định có đẳng cấp cao tăng thi. Thể thức hướng tới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói. Đều đứng đi xuống, chúng ta khiến cho tiểu hồng bì mở đường. Thể thức ca, ngươi tới phụ trách cấp tiểu hồng bì dẫn đường, ta cùng nhiễm trạch thần phụ trách công kích. Ngu hiểu vị đem phía trước đáp ở tiểu hồng bì trên người ba lô mở ra, nương thân thể che đậy từ bên trong đem phía trước tác minh còn trở về tán đạn thương đem ra, chúng ta đi vào. chương 1031 được hoan nên nhất tăng thi. Theo tiểu hồng bì hướng trong đi. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần một cái phụ trách bên trái, một cái phụ trách bên phải, đến nôi phía trước tăng thi, tiểu hồng bị thật lớn ngao đủ liền đều đem những cái đó trướng ngại vật trên đường tăng thi rửa sạch. Bất quá, bọn họ thực mau liền tao ngộ tới rồi thang cấp sau tăng thi, hơn nữa là một con nhị cấp tăng thi, chẳng qua ngu hiểu vị nhìn đến kia chỉ nhị cấp tang thi lúc sau ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, nay chỉ nhị cấp tăng thi không phải khác. Tự nhiên là khẩu khí biến dị tăng thi. Loại này tăng thi đi. Như thế nào nói đi. Cùng cắn nuốt hình tăng thi lớn lên có chút giống, đều là miệng phi thường thật lớn hàm răng trở nên dị thường sắc bén, mỗi một viên đều trở nên như là một phen trùy thủ giống nhau. Nhưng là bất đồng chính là, nhân ra cắn nuốt hình tăng thi lớn lên cân xứng A, không chỉ có miệng răng hàm răng sắc bén, nhân ra thân thể cũng khổng lồ A, nếu không cũng sẽ không bởi vì kia chỉ cắn nuốt hình tăng thi. Ngu hiểu vị cùng huyện Kim Long Vương dùng 10 cá lớn cách làm trao đổi, phải biết rằng, mỗi loại cách làm tuyệt đối không thể thiếu với hai điều, kia chính là 20 con cá đầu, lại còn có yêu cầu 10 loại cách làm cá chủng loại còn không thể tương đồng. Hiện tại nàng trong không gian đông lạnh cá có một ít, nhưng là chủng loại chỉ có 3, 4 loại, dư lại nàng phỏng trừng chỉ có thể mạo hiểm đi trong sống vớt, vẫn là một gian rất phiền toái sự tình. Nhưng là này chỉ khẩu khí biến dị tăng thi. Đặc biệt là nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi liền có ý tứ, nó lớn lên có chút xấu hổ. Khẩu khí quá mức thật lớn, hàm răng cũng trở nên quá lớn, thế cho nên nó đều không thể xác nhập chỉnh há mồm Hơn nữa cũng bởi vì miệng quá mức đại, cái khác địa phương bảo trì nhân loại nguyên bản bộ dáng cho nên chỉnh thể đặc biệt không phối hợp. Đời trước lúc ban đầu gặp được loại này tăng thi tiểu đội còn rất sợ hãi, bị loại này khẩu khí tăng thi linh hoạt đầu lươi công kích. Kết quả dẫn tới tổn thất không ít đội viên, nhưng là sau lại phát hiện loại này khẩu khí tang thi, đặc biệt là nhị cấp trở lên khẩu khí tang thi nhược điểm lúc sau, loại này tang thi lại thành tiểu đội nhất nguyện ý gặp được biến dị tiến dai tang thi trí nhất. Bởi vì, một bậc khẩu khí biến dị tang thi khả năng khẩu khí còn không có trở nên như vậy lại, thân thể còn có thể đủ thích ứng, làm thân thể bảo trì cân bằng, chính là nhị cấp trở lên khẩu khí biến dị tang thi bởi vì vô pháp cân bằng. Chúng nó có thể lợi dụng chỉ có linh hoạt đầu lưới, nhưng là đầu lưới chiều dài hữu hạn, chỉ cần bảo trì hảo khoảng cách, loại này không thể cân bằng tăng thi chỉ có bị đánh phần. Hướng chi, một bậc trở lên tăng thi trên cơ bản đại bộ phận đều sẽ có tinh hoạch, cho nên loại này càng là cấp bậc cao ngược lại càng vụng về khẩu khí biến dị tăng thi, liền thành các tiểu đội đặc biệt đặc biệt nguyện ý gặp được tăng thi, chỉ cần bên cạnh không xuất hiện khác biến dị tăng thi nói, đưa độc một bậc trở lên khẩu khí biến dị tăng thi. Chính là một tòa sản tinh hoạch biêm ngắm Này tang thi thoạt nhìn quá khủng bố Thể thức cũng không rõ ràng loại này tang thi nhược điểm Chỉ nhìn một cách đơn thuần loại này khẩu khí biến dị tang thi vẫn là thực có lửa gạt tính Cho nên thể thức không khỏi như mày Không quan hệ, thể thức ca ngươi giúp tiểu hồng bì nhìn điểm lộ Làm nó tận lực cùng kia chỉ tang thi bảo trì 5 6 m khoảng cách, nhiễm trách thần Ngươi cùng ta cùng nhau công kích kia chỉ khẩu khí biến dị tang thi Ngu hiểu vị nhưng thật ra có vẻ thực nhẹ nhàng, đời trước bên trong, nàng đi theo tiểu đội còn cố ý tìm kiếm loại này khẩu khí biến dị tăng thi tới. Hảo! Ngươi nói như thế nào công kích? Nhiễm trạch thần đều đã thói quen, ngu hiểu vị mỗi lần gặp được tăng thi thời điểm tựa hồ đều có thể thực mau tìm được đối phương tăng thi nhược điểm tình huống, cho nên hắn cũng không hỏi khác, trực tiếp hỏi biện pháp giải quyết, hắn phụ trách chủ công thì tốt rồi. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Hướng tới khẩu khí biến dị tăng thi một lòng tay, trước công kích nó trong miệng đầu lưới. Trước 1032 công kích cũng yêu cầu mưu lợi. Khẩu khí biến dị tăng thi nhược điểm cũng không ở đầu lưới thượng, nhưng là nó công kích năng lực lại ở đầu lưới thượng. Nếu là đơn thuần công kích khẩu khí biến dị tăng thi nhược điểm, như vậy thực dễ dàng liền sẽ bị khẩu khí biến dị tăng thi công kích. Bởi vì khẩu khí biến dị tăng thi nhược điểm ở phần đầu, chính là bởi vì ngoài miệng biến dị. Dẫn tới hàm dưới cốt đồng thời biến dị, tính cả bao ở phần đầu đi lên, càng là cấp bậc cao khẩu khí biến dị tăng thi phần đầu liền càng kiên cố. Như vậy nếu muốn công kích nó yếu hại, cũng chỉ có thể từ khoang miệng nội hướng phần đầu phía trên công kích. Chính là nói như vậy liền yêu cầu gần gũi công kích, lúc này khẩu khí biến dị tăng thi dùng để công kích đầu lưỡi liền sẽ khởi thực mấu chốt tác dụng. Cho nên, nắm giữ nhược điểm lúc sau. Chỉ cần trước đem khẩu khí biến dị tăng thi có thể linh hoạt công kích đầu lưới trước đập nát, sau đó lại để sắt vào, dùng cái gì đồ vật đứng vững khẩu khí biến dị tăng thi nha, lại từ một người từ nó khoang miệng hướng lên trên công kích nó nhược điểm, như vậy khẩu khí biến dị tăng thi liền sẽ trực tiếp mất mạng. Cho nên lúc này ngu hiểu vị không nóng nảy, cùng nhiễm trạch thần cùng nhau công kích khẩu khí biến dị tăng thi đầu lưới, mà thể thức liền giúp tiểu hồng bì nhìn chung quanh tăng thi. Một bên nhắc nhở Tiểu Hồng bị công kích, một bên bảo trì nhìn ra an toàn khoảng cách. Bất quá, muốn đem khẩu khí biến dị tăng thi đầu lưỡi đập nát cũng không dễ dàng. Rốt cuộc khẩu khí biến dị tăng thi đầu lưỡi là nhất linh hoạt vị trí, nó bản thân đầu lưỡi cũng có thể linh hoạt né tránh, mà công kích đến nó hàm răng hoặc là phần đầu thời điểm cũng không có bao lớn hiệu dụng. Cũng may mắn nhiễm trạch thần là lôi điện hệ dị năng, hơn nữa ngu hiểu vị tán đạn thương. Cũng coi như là tương đối nhanh chóng đem này chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi đầu lươi xóa sạch. Sau đó ngu hiểu vị lúc này mới làm tiểu hồng bì tới gần một ít. Dùng nàng kim cô đổng trọc câm mồm khí biến dị tăng thi miệng. Nhiễm trạch thần nhân cơ hội công kích khẩu khí biến dị tăng thi nhược điểm. Đồ! Hắc hắc! Chúng ta lại nhiều một viên tinh hạch. Ngu hiểu vị cười nhảy xuống đi. Nhiễm trạch thần, giúp ta nhìn bên cạnh tăng thi. Giống loại này hơi chút cấp bậc cao một ít tăng thi tinh hoạch, ngu hiểu vị vẫn là sẽ không bỏ qua. Ngày xuống đi, ngu hiểu vị trước dùng chân giấm câm mồm khí biến dị tăng thi thi thể, sau đó dùng kim cô đồng đem nó miệng toàn bộ cậy ra, lại dùng tiểu đào theo bạc nhược địa phương ra bên ngoài nhẹ nhàng một cậy, phía trước vốn dĩ đã bị đánh trúng yếu hại kia khối chung bao vây tinh hoạch liền theo bên trong vật chất cùng nhau chảy ra. Ngu hiểu vị đem tinh hoạch nhặt ra tới. Này bộ động tác từ đời trước liền bắt đầu ngồi, cho nên từ kệ đến nhặt liền mạch lưu loát, động tác nước chảy mây trôi giống nhau. Đi thôi. Dư lại hẳn là đều là bình thường tăng thi, chúng ta biên rửa sạch biên qua đi, trong chốc lát chúng ta đi tìm xem chìa khóa, lại đi chọn xe. Giống như vậy xe mới, hơn nữa liền xưởng đều còn không có ra đâu, khẳng định chìa khóa cũng đều là đặt ở cùng nhau, hơn nữa rửa theo đánh số. Khẳng định so phía trước những cái đó càng dễ dàng tìm kiếm. Bởi vì có tiểu hồng bị ở, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ bị tăng thi bắt được, trừ phi xuất hiện xúc tua loại biến dị tăng thi, hoặc là gặp được thật lớn thể tăng thi, trong tình huống bình thường là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu hồng bị lại có thể phụ trách mở đường, thật lớn cứng rắn sắc ngoài cũng không cần lo lắng bị tăng thi thường đến, nhiễm trạch thần thường thường dùng dị năng lực công kích, ngu hiểu vị tắc dùng kim cô đồng đi xuống tạp. Hai người như vậy phối hợp, nhưng thật ra thực mau đem tang thi rửa sạch rất một mảnh, bọn họ cũng thuận lợi đi tới một gian văn phòng trước. Tới rồi nơi này, ba người từ nhỏ hồng ra trên người nhảy xuống, tiểu hồng bì, người ở chỗ này thủ vệ. chương 1033 văn phòng biến tìm bóng dáng, đem đi thông văn phòng khu vực khóa cửa thượng, ngu hiểu vị lại làm tiểu hồng bì ghé vào bên trong cánh cửa chờ bọn họ. Sở dĩ không cho tiểu hồng bì lại hướng trong theo vào đi thì bởi vì văn phòng thông đạo liền tương đối lùn, tiểu hồng bì ở chỗ này hành động ngược lại không có phương tiện, không bằng làm nó đổ môn, vạn nhất môn bị bên ngoài dũng lại đây tăng thi tạp phá, tiểu hồng bì còn có thể trực tiếp trước tiêu diệt hàng phía trước tăng thi. Một đường đi phía trước đẩy mạnh, thể thức phụ trách nghe phía trước động tính, mặc dù không phải một bậc trở lên tăng thi sẽ phát ra âm thanh, nhưng là tăng thi cái loại này đặc có kéo dài hành tẩu động tính cũng so người bình thường sẽ lớn hơn một chút. Thể thức một cái thính giác biến dị giả, thính hạ tâm tới cũng đủ có thể nghe rõ. Làm thể thức nghe động tĩnh, tới phán đoán tăng thi hướng đi cùng xa gần, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tác phụ trách công kích, nhiễm trạch thần phụ trách công kích nơi xa, ngu hiểu vị phụ trách phòng vệ gần chỗ. Như vậy phối hợp, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần mang theo thể thức một đường đi phía trước một gian một gian văn phòng tìm kiếm, nơi này vốn dĩ cũng không có quá nhiều văn phòng. Thực mau bọn họ liền tìm tới rồi sở hữu chìa khóa. Hai người một người lấy một phen chìa khóa, dựa theo đánh số đi khai, ta nhìn nhìn lại nơi này còn có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Ngu hiểu vị lúc này giả vờ phiên ngăn kéo, chờ thể thức cùng nhiễm trạch thần ra cửa, nàng liền đem dư lại chìa khóa tất cả đều thu vào không gian. Này trong văn phòng có thể có cái gì đồ vật, nhiều nhất trước kia nơi này người để lại một ít bánh quy, đồ ăn vật linh tinh. Ngu hiểu vị dứt khoát tìm một cái bao ni lon, đem này đó đều trang lên, sau đó xách đi ra ngoài. Bên ngoài, nhiễm trạch thần cùng thể thức còn chưa đi ra văn phòng khu vực, bởi vì cửa bên kia có không ít tăng thi, tuy rằng chỉ là bình thường tăng thi, hai người bọn họ hiện tại vừa mới bò lên trên tiểu hồng bì trên lưng, chỉ chờ ngu hiểu vị đi lên. Ngu hiểu vị thấy thế chạy mau hai bước cưới lên tiểu hồng bì, các ngươi ngồi ổn, ta chuẩn bị mở cửa. Ngu hiểu vị lúc này đã dùng kim cô đồng đứng bưng cửa phía trước khóa, kỳ thật khóa đã bị đâm có chút hỏng rồi, môn cũng hướng nội lo vào tới, vừa mới nếu không phải tiểu hồng bị dùng thân mình chống đỡ, khả năng tang thi đã sớm vọt vào tới. Lúc này cũng không cần phải xen vào khóa là tốt là xấu, ngu hiểu vị chỉ cần dùng kim cô đồng trực tiếp đem khóa tạng khai, môn liền sẽ bị tang thi giải khai. Nhiễm trách thần, chuẩn bị tốt. Ngu hiểu vị nói xong, trên tay dùng sức. Khóa liền trực tiếp hư rồi bên ngoài tang thi thủy chiều giống nhau vọt vào tới tiểu hồng bị dùng khổng lồ thân thể ra bên ngoài tễ nhiễm Trạch thần liền dùng dị năng lực tới công kích lúc này ngu hiểu vị nhưng thật ra có điểm hoài niệm ốc Phi Úc Phi thủy tưởng tại đây loại thời điểm đặc biệt phương tiện chỉ cần dùng sức đẩy thì tốt rồi bởi vì thủy bản thân tuy rằng dễ dàng phá nhưng là không phải dựa nó hoàn toàn ngăn trở chính là đem tang thi đẩy xa thổ hệ dị năng giả tường đất Tuy rằng gián chắc chính là thiếu loại này linh hoạt chạy máy năng lực, dùng để phòng ngự thực hảo, chính là không thể giống Úc Phi cái loại này thủy tưởng có thể qua lại giao động. Bất quá hiện tại không có cũng chỉ có thể chấp vá, cũng may mắn tiểu hồng bì sát ngoài rắn chắc thân hình cũng đại, tế cũng chen qua đi. Cuối cùng từ cửa ra vào bên kia bài trừ tới, bên ngoài địa phương rộng lớn, tiểu hồng bì cũng liền không cần như vậy chịu hạn chế, bởi vì vừa mới ở bên trong tiểu hồng bì không thể hoàn toàn đứng lên. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vẫn luôn xúc chân, nếu không dễ dàng bị Tang Thi bắt được, hiện tại Tiểu Hồng Bì hoàn toàn đứng thẳng, bọn họ cũng có thể đủ thở phào nhẹ nhõm. Ta làm Tiểu Hồng Bì đưa các ngươi đi xe bên cạnh, Tang Thi ta tới phụ trách, các ngươi liền đi lái xe, chỉ cần phát động liền trở về, các ngươi trực tiếp khai trở về cùng bọn họ hội hợp, ta cưới Tiểu Hồng Bì thực mau liền sẽ chạy trở về. chương 1034 liên tục đến cuối cùng đặt bao hết. Bởi vì dừng lại những cái đó giáo xe đều là hợp với song song đỉnh, chỉ cần từ xe đỉnh qua đi là được, cho nên ngu hiểu vị đem hai người phân biệt đưa đến trung gian xe đỉnh, sau đó nàng chính mình cưới tiểu hồng bị dùng kim cô đổng công kích chung quanh tăng thi, không cho tăng thi tới gần bọn họ đang ở thì xe. Như vậy, bọn họ nếu muốn đổi mới chiếc xe liền có thể từ bên cạnh một lần nữa bò đến xe đỉnh, sau đó lại đổi một chiếc, cũng là nhiễm trạch thần vận khí nghịch thiên hảo cư nhiên đi vào đệ nhất chiếc chính là trong tay hắn kia đem chìa khóa, đi vào lập tức liền đánh bốc cháy. Nhiễm trạch thần rất vui vẻ, bay thẳng đến ngu hiểu vị vây vây tay, khai. Thật tốt quá, bất quá ngươi đợi chút thể thức ca cùng nhau trở về đi. Nhiễm trạch thần dù sao cũng là có thể viễn trình công kích dị năng giả, cùng thể thức cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thể thức ở ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói chuyện lúc này công phu đã thi đến đệ nhị chiếc xe bởi vì ngu hiểu vị không cần phải xen vào nhiễm trạch thần bên kia, chuyên môn phụ trách rửa sạch thể thức nơi xe phụ cận tăng thi, cho nên thể thức cũng không có gì nguy hiểm cảm giác. thử một chiếc lại đổi một chiếc. tuy rằng hắn cũng hâm mộ nhiễm trạch thần hảo vật khí, nhưng là tổng cộng liền như thế một loạt xe, liền tính là từng cái thí, tóm lại có thể thí ra tới. thể thức vận khí giống nhau, thì đến thứ năm chiếc mới thì đối, hắn bên kia xe một phát động. Ngu hiểu vị liền hướng tới hắn khoa tay múa chân một cái trọn ngon cái động tác, nhiễm trạch thần, ngươi mở đường, hai người các ngươi trở về, ta phụ trách rửa sạch một chút liền trở về. Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, nhiễm trạch thần gật gật đầu, sau đó dẫn đầu rời đi kia chỉnh tề một loạt xe, hướng tới bên ngoài khai đi, mà thể thức cũng ngay sau đó đuổi kịp, khai quá ngu hiểu vị bên người thời điểm hướng tới ngu hiểu vị hỏi, ngươi cùng nhau đi thôi, không quan hệ. Ta đem dư lại tang thi trước tiến cử đi khóa lại, bên ngoài tang thi ta đem kết tinh thu liền trở về. Ngưu Hiểu vị chỉ vào trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm tang thi thi thể trả lời. Nhìn đến trên mặt đất tang thi thi thể, thể thức gật gật đầu, như thế nhiều tang thi khẳng định cũng có một ít tinh hoạch, hơn nữa Ngưu Hiểu vị cái này sủng vật tiểu hồng bì vừa mới hắn cũng kiến thức quá nhiều lợi hại, cho nên quay đầu giẫm hạ chân ga theo đi lên. Chờ hai người xe rời đi, Ngu hiểu vị cũng không có đi nhặt tinh hạch, trên mặt đất đều là linh cấp tang thi, loại này tang thi ra tinh hạch tỷ lệ không lớn, nàng không cần thiết lao lực đi xuống mạo hiểm, rốt cuộc trung quanh còn có không ít tang thi đâu. Vừa mới nói thi đem tang thi tiến cử đi nhốt lại, cũng đừng quên, cửa khóa cửa đều hỏng rồi, trừ phi đem tang thi tiến cử văn phòng, nhưng là một gian văn phòng có thể trang nhiều ít. Nàng tưởng đem trong viện tiến vào đều tiến cử đi, cần phải phí trong chốc lát thời gian đâu. Cho nên ngu hiểu vị vốn dĩ liền không tính toán thu tinh hạch. Nàng mục tiêu là kia một chiếc một chiếc giáo xe, nàng làm tiểu hồng bị đem chính mình đưa đến nhất ngoại sườn giáo trên xe, từng cái chìa khóa thí, thì đến kia đem chìa khóa lúc sau liền tắt đi, nhưng là chìa khóa không nổ xuống tới, trực tiếp hợp với chìa khóa cùng nhau thu vào không gian, như vậy về sau cũng không cần lấy ra tới còn từng cái tìm chìa khóa. Đem sở hữu xe đều cắm thượng thích hợp chìa khóa thu vào không gian. Ngu Hiểu Vị lúc này mới cảm thấy mỹ mãn sách theo phía trước trang đồ an vật bao nilon, cưới tiểu hồng bị hướng tới bọn họ phía trước nghỉ ngơi phúc đặc bốn cửa hàng phương hướng chạy đến. Chờ ngu Hiểu Vị gấp trở về thời điểm, mọi người đã đem nhiễm trạch thần cùng thể thức nên đi vào, hơn nữa đem theo vào đi tang thi đều rửa sạch xong rồi. Hiểu Vị, này giáo xe không tồi, về sau chúng ta ra tới liền khai này chứ hoàn toàn không thành vấn đề. Trương Thịnh nhìn đến Ngô Hiểu Vị trở về, Hướng tới nàng cười nói. Đúng vậy, bất quá. Chúng ta còn không để yên sự đâu. chương 1035 cự ly ngắn tập thể di chuyển. Nhìn đến mọi người đều nhìn về phía chính mình. Ngu hiểu vị cười giải thích. Ta đáp ứng qua giúp thể thức ca lại tìm một chiếc Len Rover. Mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đem xe trước đỉnh bên này trong viện. Ta dùng tiểu hồng bì mang các ngươi qua đi bên kia cửa hàng. Tiểu hồng bì trong khoảng thời gian ngắn mang như thế nhiều người kỳ thật cũng không có gì vấn đề, rốt cuộc tiểu hồng bì khá lớn, chẳng qua thời gian dài mang sẽ có chút cố hết sức. Chẳng qua từ bên này cửa hàng dọn đến mặt khác một bên cách xa nhau không đến 500 mệ cửa hàng, tiểu hồng bì hoàn toàn không thành vấn đề, húng chi vừa mới vì khen thưởng tiểu hồng bì phía trước, ngu hiểu vị còn đút cho tiểu hồng bì một khối tinh hoạch, cho nên hiện tại tiểu hồng bì xem như vừa mới thêm xong ru. Đúng là động lực 10 phần thời điểm Thể thức nguyên bản nghĩ lần này Lập tức lộng tới như thế nhiều rắn chắc xe Ngu hiểu vị khả năng Sẽ không lại đi len rổ vỡ bên kia Mạo hiểm, rốt cuộc bên kia Không riêng co tăng thi Còn có đi vào trước một đội người Thậm chí hắn cảm thấy giáo xe cũng còn có thể Hắn đều có thể tiếp nhận rồi Không nghĩ tới ngu hiểu vị Còn nhớ rõ hắn len rổ vỡ Đến nỗi ngu hiểu vị ý tưởng kỳ thật Rất đơn giản, một phương diện Ngu hiểu vị đối người một nhà đều còn tương đối hào phóng, tương thuận sự tình nàng cũng đều sẽ tận lực hỗ trợ hoàn thành. Mặt khác một phương diện, ngu hiểu vị nhưng không nghĩ làm điển ta chiếm quá lớn tiện nghi. Làm mọi người, trừ bỏ Trương Thịnh cùng hai đứa nhỏ lưu tại bên này, làm cho bọn họ lưu tại giáo trong xe, nếu có cái gì vấn đề khiến cho Trương Thịnh trực tiếp lái xe, còn lại người tất cả đều thượng tiểu hồng bì trên lưng. Đinh Thúc, người cùng châu đại ca cũng lưu lại đi. Ngu hiểu vị nhìn cố sức hướng tiểu hồng bì trên người bỏ đinh chính thanh cùng châu Chí cương, hai người bọn họ đều là người thường, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, làm cho bọn họ ở bên này cũng hảo. Đinh chính thanh cùng châu Chí mới vừa lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, châu Chí mới vừa hướng tới ngu hiểu vị nói, nếu không hai chúng ta lưu lại xem hai đứa nhỏ, làm trương đại ca đi thôi. Không cần, chúng ta hành động cũng không dùng được như vậy nhiều người, các người lưu lại cũng hảo. Nếu có cái gì sự, các ngươi vừa lúc một người khai một chiếc xe, còn có thể đi tiếp ứng chúng ta. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, đinh chính thanh cùng châu Chí mới vừa gật gật đầu, sau đó đi theo trương thịnh đứng ở cùng nhau. Đều ngồi ổn, chúng ta xuất phát. Ngu hiểu vị nói một tiếng, tiểu hồng bì từ trên mặt đất đứng lên, mọi người đều vội và ngồi ổn. Tận lực một bàn tay đỡ tiểu hồng bì phần lưng, một bàn tay đáp ở phía trước người trên vai tới cố định. Tiểu Hồng Bỉ vẫn là lần đầu tiên lập tức trở như thế nhiều người, có chút không thích ứng, bất quá còn hảo bản thân hình thể biến đại, lực lượng cũng biến đại, cho nên mang theo mọi người rời đi. Từ tăng thi mặt trên đi qua đi cảm giác, trừ bỏ ngu hiểu vị, nhiễm trách thần, thể thức cung ốc phi, còn lại người còn cũng chưa cảm thụ quá đâu, bao gồm Thượng Vân phía trước cũng không chính thức kị quá biến đại sau tiểu Hồng Bỉ, cũng là cảm giác đặc biệt mới mẻ. Đến bên kia cửa hàng bất quá chính là mấy trăm mét khoảng cách. Cho nên vô dụng bao lâu bọn họ liền đến, len rổ vở cửa hàng trong viện tăng thi nhìn dáng vẻ bị rửa sạch không sai biệt lắm sạch sẽ, cho nên bọn họ ở ven tường nhìn trong chốc lắt cũng chưa phát hiện có tang thi bóng dáng. Nhiễm trách thần, thượng vân cùng Úc Phi ba cái dị năng giả trước đi xuống, một khi có tình huống có thể tiến hành công kích, sau đó còn lại người theo tưởng cũng đều xuống dưới. Này hai cái vị trí đều có thanh âm, bất quá nơi này thanh âm nghe tới như là tăng thi. Bọn họ hẳn là ở mặt khác một gian. Thể thức gián cách bọn họ gần một đống nghe xong trong chốc lát, hướng tới mọi người nhỏ giọng nói. Không nổi, ta đi trước nhìn xem này gian có cái gì xe, nếu có chúng ta yêu cầu, chúng ta trực tiếp khai là được. Ngu hiểu vị nói, một lần nữa đem tiểu hồng bì thú nhận tới, sau đó cơi tiểu hồng bì hướng tới này đống thượng tầng thấu quang, thông khí trong miệng mặt xem qua đi. chương 1036 tâm tâm niệm niệm địa phương. Nơi này ngu hiểu vị nhìn một vòng, này gian triển lãm chủ yếu là dạ ưu ạ, xem ra điển tá bọn họ tiểu đội lựa chọn cũng là Lensover. Từ bên này vòng trở về, ngu hiểu vị đem kết quả nói cho mọi người, thể thức hơi có chút thất vọng, chỉ đánh tăng thi nói, vừa mới đi theo ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đi ra ngoài một chuyến, hắn xem như kiến thức đến vị này ngu phó đội trưởng sức chiến đấu, đối ngu hiểu vị cũng là càng ngày càng có tin tưởng. cho nên Nếu nơi này chỉ là bởi vì tăng thi nhiều, hoặc là bởi vì có cái gì biến dị tăng thi mà dẫn tới đối phương tiểu đội không lựa chọn thì tốt rồi, thể thức trong lòng lại như thế cầu nguyện. Đáng tiếc, hiện nhiên cầu nguyện không có gì hiệu quả, nơi này cũng không phải len rổ vở cửa hàng, mà bọn họ hiện tại nếu muốn đi tìm một chiếc len rổ vơ, rất có thể còn sẽ cùng đối phương tiểu đội phát sinh xung đột. Phía trước bọn họ ở đi theo nhiệm trạch thần chờ ngu hiểu vị thời điểm ở sơ dự kiến đối phương lúc sau bọn họ đều thập phần cảnh giác, cho nên cũng lưu ý tới rồi đối phương tiểu đội dị năng giả tựa hồ không ít, biến dị giả cũng đều là tương đối lợi cho thực chiến hình, không giống bọn họ dị năng giả không nhiều lắm, biến dị giả càng là cơ bản đều thị phi chiến đấu hình, hắn bản nhân là thính giác biến dị, chỉ có thể căn cứ thanh âm phán đoán tình huống, lư phàm còn lại là thanh âm biến dị đối tăng thi càng là không có quá nhiều lực công kích. Nhưng thật ra Thường Huy cùng Thái Bẩm, tuy rằng Thường Huy chỉ là vị giác biến lĩnh dị, Thái Bẩm thí người thường, nhưng là hai người bởi vì trước kia nhiều năm đương đầu bếp dùng dao lực cánh tay nhưng thật ra không tồi, dao dùng cũng tương đối tinh chuẩn. Bất quá dù vậy, bọn họ sức chiến đấu tựa hồ vẫn là kém đối phương một đoạn, này thí thể thức tương đối lo lắng địa phương. Xem ra chúng ta chỉ có thể qua đi bên kia tìm xe lạp Ngu hiểu vị lúc này ngữ khí nhẹ nhàng nói, như vậy đi. Vẫn là ta hãy đi trước, trước nhìn xem xe, thể thức ca cùng ta cùng nhau qua đi, các ngươi cùng tiểu hồng bỉ cùng nhau lưu tại bên này. Nói đến nơi này, ngu hiểu vị lại quay đầu nhìn về phía lưu phạm, thể thức ca vẫn là lưu bên này đi, lưu phạm ca cùng ta qua đi, có cái gì sự lưu phạm ca có thể thông chi thể thức ca. Hai người một thanh âm biến dị, một cái thính giác biến dị, nhưng thật ra này mà thế thông tin hệ thống không hảo dưới tình huống tuyệt phối. Hảo. Ta cùng ngươi qua đi. Lư phạm gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía thể thức, yên tâm đi. Xe ta cũng hiểu một ít, hơn nữa ngươi thích kia hai cái kích cỡ ta cũng nhớ rõ bộ dáng. Hai người xem ra trước kia cũng nghiên cứu quá. Bất quá cũng khó trách, ở biệt thự, hai người liền trụ một phòng, khẳng định ngày thường cũng có không ít giao lưu. Nhìn đến hai người ăn ý giao lưu xong. Ngu hiểu vị mang theo lưu phàm một đường hướng điền tá bọn họ tiểu đội nơi cái kia chuyên môn tiêu thụ len rộ vở khu vực đi, bên kia chính là vốn di thể thức tâm tâm nghiệm nghiệm địa phương. Ngu hiểu vị đầu tiên là cưới tiểu hồng bì từ thông khí không hướng trong nhìn nhìn, điền tá bọn họ tiểu đội quả nhiên ở bên trong nghỉ ngơi, bên trong tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, phòng trừng phía trước cũng sắc thật mệnh quá sức tròn nên không vội vã rời đi, hiện tại đều ai bảy vặn tám đều tự tìm vị trí nghỉ ngơi. Mà bên trong ngừng đại khái năm chiếc kích cỡ bất đồng len dồ vơ chỉ có 5 chiếc, phòng trừng điển tá bọn họ tiểu đội chính mình là có thể tiêu hóa, xem ra nếu muốn một cái biện pháp mới được. Ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, đang nghĩ người tới, lư Phàm chọc chọc ngu hiểu vị cánh tay chỉ chỉ cách đó không xa. Theo lư Phàm ngón tay phương hướng xem qua đi, bên kia có một cánh cửa, mà cửa tới lui mấy chỉ tăng thi, trong đó một con hiển nhiên là một con biến dị tăng thi mà cái kia vị trí không cần đoán cũng biết, bên kia hẳn là dùng để gửi một ít hàng hiện có dùng. chương 1037 thiên thời địa lợi thiện lợi dụng Kia! Hư Ngu hiểu vị vốn dĩ tưởng mở miệng hỏi, lại bị lư phàm khoa tay múa chân một cái im tiếng, sau đó chỉ chỉ phía dưới, sau đó dùng hắn độc hưu thanh em biến dị cùng ngu hiểu vị nói, bọn họ vừa rồi hình như nhắc tới nghỉ ngơi trong chốc lát đi tiến công bên kia. Ta nhìn đến bọn họ trong tay chìa khóa, hẳn là đã tìm được bên kia chìa khóa, cho nên chuẩn bị tiêu diệt cửa tang thi đi lấy bên trong xe. Nghe thấy những lời này, ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng minh bạch lư phàm ý tứ, bọn họ hiện tại không cần xông vào, chờ một lát điền tá tiểu đội người ra tới, bọn họ liền có thể tìm cơ hội. Hơn nữa, ngu hiểu vị tưởng càng nhiều một ít, nếu điền tá ra tới đối phó kia chỉ biến dị tăng thi. Hiện tại ngu hiểu vị nhìn đến kia chỉ biến dị tăng thi, hẳn là một bậc sắp đột phá đến nhị cấp xương cùng biến dị tăng thi, chẳng qua trừ phi là trường kỳ tiếp xúc quá tăng thi, nếu không căn bản phán đoán không ra nó cấp bậc cùng năng lực. Loại này xương cùng biến dị tăng thi không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện nó đặc điểm, hơn nữa một bậc thời điểm xương cùng biến dị tăng thi cũng cũng không có như vậy rõ ràng, thoạt nhìn giống như là bình thường tăng thi. Phòng chừng thật sự là điển tá bọn họ tiểu đội phía trước tiêu diệt quá nhiều tang thi mệ không thể động, cho nên mới sẽ không đi, nếu không khả năng đã sớm đi qua. Một khi đã như vậy, ngu hiểu vị dứt khoát tỉnh điểm sự, trực tiếp làm lư phàm đi về trước đem thể thức đổi lại đây, sau đó chính mình cưới tiểu hồng bì tiếp tục giám thị. Không bao lâu thể thức liền tới đây, sau đó bỏ đến tiểu hồng bì trên người, ngu hiểu vị đã dùng bút trên giấy viết mấy chữ. Ngươi cẩn thận nghe bọn hắn đều nói cái gì, chọn trọng điểm viết cho ta. Tuy nói lư phàm bởi vì thanh âm biến dị, có thể thích hợp lợi dụng tường thể phản xạ sóng âm phóng đại một ít phía dưới người ta nói nói, nhưng là rốt cuộc không có trực tiếp là thính giác biến dị thể thức nghe rõ ràng, cho nên ngu hiểu vị vẫn là làm hắn đổi thể thức lại đây. Thể thức gật gật đầu, đem lô thai gián ở thông khí khổng hướng trong nghe, một lát sau trên giấy sần sạt viết một đoạn, bọn họ chuẩn bị hành động. Ở an bài, Ngu hiểu vị cũng hướng tới thể thức gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đại khái bởi vì cảm thấy bên này không ai cũng không quan hệ, vì ổn thỏa rửa sạch rất những cái đó tăng thi, cho nên điền tá tiểu đội mọi người đều cùng nhau đi tới cửa, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngu hiểu vị vô vô tiểu hương bì, làm nó chuyển qua đi, sau đó hướng tới nguyên bản tiểu đội thành viên nơi vị trí đi qua đi, như thế nào hiểu vị. Có một cái cơ hội tốt, bọn họ đi công kích biến dị tăng thi, các ngươi toàn bộ thượng phòng đỉnh. Sau đó chờ một lát bọn họ bắt đầu công kích thời điểm các ngươi liền lưu đi vào, chìa khóa xe bọn họ không biết có phải hay không mang theo. Các ngươi đi vào tìm một chút, tìm đủ lại phát động, ta cùng nhiễm trạch thần qua bên kia hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Bên này, Vân ca ca ngươi tới phụ trách. Ngu hiểu vị hướng tới các đội viên an bài nói. Hảo! Thượng Vân gật đầu đồng ý. Thể thức lúc này nói thẳng nói, không cần tìm chìa khóa, chìa khóa đều cắm ở trên xe đâu, bọn họ vừa mới thương lượng thời điểm nói, vạn nhất tình huống không đối liền trở về lái xe, cho nên đều chuẩn bị tốt, vừa mới viết chữ quá nhiều ta liền không cùng ngươi nói. Nếu là như thế này liền càng tốt, vậy các ngươi đi vào trực tiếp lái xe lao ra đi, nhiệm trạch thần ngươi phụ trách đi khai đại môn, ta ở bên này cho bọn hắn đảo cái loạn, dù sao ta có tiểu hương bì. Ta từ phía sau trở về là được, các ngươi trở về đừng do dự, trực tiếp lái xe trở về phản. Liên ở ngu hiểu vị an bài thời điểm, đứng ở góc chu mộng tùng lại là vẫn luôn cao mày, cái này ngu hiểu vị ngày thường trang rất thiện lương, lúc này liền trực tiếp làm chính mình người lái xe đi, một chút cũng chưa bận tâm khác tiểu đội thành viên, tâm tư quá ác độc, không được, nàng phải làm điểm cái gì mới được. chương 1038 thình lình xảy ra thanh âm. An bài hảo lúc sau, mọi người đều dựa theo ngu hiểu vị theo như lời thuận lợi thượng nóc nhà, Nhiệm Trạch thần tác hướng tới cổng lớn phương hướng chạy tới, tùy thời chuẩn bị mở cửa, mà ngu hiểu vị tắc thượng mặt khác một bên nóc nhà, chính là nhà kho phía trên. Kỳ thật ở đi lên phía trước, ngu hiểu vị liền lợi dụng tiểu hồng bì phiên tới rồi ngoài tường mặt khác một bên, bên kia đồng dạng có thông khí cửa sổ, bởi vì tiểu hồng bì độ cao, ngu hiểu vị không cần phải sen vào dưới chân tăng thi. Ngu hiểu vị đem thông khí cửa sổ đẩy ra, sau đó chui đi vào. Đi vào lúc sau đem bên trong sở hữu xe Việt giã đều thu vào không gian, chỉ còn lại có một ít tương đối thấp bé xe thể thao. Nếu là mặt thế phía trước có thể có như vậy xe, phòng chừng đối phương khẳng định sẽ thực hưng phấn, nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện tốn thời gian cố sức tạp khai tiến vào lúc sau chỉ có xe thể thao, phòng chừng sẽ tức chết đi được. Thu hào lúc sau, ngu hiểu vị lại bò lên tới. Bởi vì nàng đã nghe thấy ngoài cửa công kích thanh, xem ra điển tá tiểu đội đã bắt đầu tiến công. Lúc này, ngu hiểu vị chính bỏ ra tới xoay người thượng tiểu hồng bì, tưởng dẫm lên tiểu hồng bì một lần nữa thượng phòng đỉnh đi quấy rối không nghĩ tới lại nghe thấy đột ngột một tiếng tiếng quát tháo. Phía trước ngu hiểu vị là dặn do quá bọn họ, làm cho bọn họ ở phát động xe phía trước ngàn vạn đừng lên tiếng, chính là này một tiếng. Này rõ ràng là cái có chút tiêm thanh âm. Ngu hiểu vị vội vàng hướng bên kia xem, liền nhìn đến ở vào mặt khác một bên nóc nhà nhất mặt thân ảnh. Bởi vì như vậy một tiếng, không riêng gì ngu hiểu vị, điền tá tiểu đội người cũng đều xem qua đi. Mọi người bởi vì này đột ngột một tiếng, tất cả đều bại lộ ở điền tá tiểu đội thành viên tầm mắt bên trong. Có người, các ngươi phải làm cái gì? Điền tá tiểu đội người dẫn đầu hướng tới mái nhà người trên hỏi. Chúng ta không muốn làm cái gì? Chẳng qua phía trước nghe thấy bên này có động tĩnh, không nghĩ tới lại trả mặt. Lúc này Úc Phi cũng coi như là đầu vóc tương đối mò, nàng vội vàng trả lời. Không có gì xem, nếu không liền tới đây hỗ trợ tiêu diệt tăng thi, hoặc liền hồi các ngươi địa phương đi. Điên tá tiểu đội người nhưng không hy vọng bị người đoạt xe, cho nên trực tiếp hoành nói. Đã bị người phát hiện, khẳng định không hy vọng đoạt xe, bị người nhìn chầm chầm như thế nào đi vào, tiểu đội mọi người, đặc biệt là thể thức đầy mặt phân nộ, rốt cuộc là ai vừa mới là ai hắn quay đầu nhìn về phía tiểu đội mọi người đáng tiếc ai đều sẽ không tại đây một lát thừa nhận, thể thức vừa mới đi ở phía trước, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm nhưng là hắn cảm thấy thanh em này rất giống giọng nữ nhưng là ngu hiểu vị ở một cái khác nóc nhà thượng, mà trong đội hiện tại nữ sinh cũng chỉ có Úc Phi chính là vừa mới Úc Phi là đi ở phía trước, hắn là thính giác biến lĩnh dị, hắn nghe rất rõ ràng Thanh âm là từ phía sau truyền ra tới. Đáng giận. Thể thức phẫn hận dậm chân một cái, sau đó lại sau này quát liếc mắt một cái, khẳng định không biết là ai học giọng nữ, chính là vì làm chính mình phân biệt không ra, chờ trở về hắn nhất định làm cho bọn họ từng cái học giọng nữ, hắn muốn bắt được tới người kia rốt cuộc là ai. Thượng vân cũng thấy được trước mắt tình huống, hiện tại không thích hợp đi xuống, chúng ta đi cùng tiểu nhiễm hội hợp trước hết nghĩ biện pháp đến an toàn địa phương. Hiểu vị hẳn là cũng nhìn đến chúng ta tình huống, bất quá nàng còn không có bại lộ, chúng ta trước đi xuống chờ nàng. Nói xong, mọi người xoay người phải rời khỏi, nhìn đến trên lầu người không có động thủ, điền tá tiểu đội người phái một người chuyên môn quay trở lại nhìn bọn hắn chầm chầm xe, mặt khác người tắt chuyên tâm đối phó khởi kho hàng trước tăng thi. Chính là, mới vọt vào đi người kia đi vào lúc sau, lập tức chạy ra tới kinh hô, điền đội, việc lớn không tốt. Trước 1039 tâm tàn nhẫn ích kỷ Điền Tá, Điền Tá chính phiền lòng thời điểm, không nghĩ tới cửa tang thi cư nhiên như thế khó đánh, khác tang thi đều đã bị tiêu diệt, duy độc một con tăng thi, đầu đều mau bị bọn họ toàn thành cái sàng, cư nhiên còn chưa có chết, nói cách khác, này chỉ tăng thi hẳn là biến lĩnh dị. Hơn nữa, bởi vì này chỉ tăng thi, hắn trong đội hiện tại tổn thất vài người. Trong đó một cái vẫn là cái kia vẫn luôn là hắn phụ tá đắc lực một hệ dị năng giả, cái này một hệ dị năng giả vẫn luôn lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, hơn nữa một hệ năng lực ứng dụng cũng thực linh hoạt, ai biết cư nhiên chết ở chỗ này. Điền tá hiện tại đều có chút hối hận lại đây tiến công kho hàng quyết định, nhưng là hiện tại tưởng lui cũng không thể lui, bởi vì đều tổn thất như thế nhiều người, trước mắt tang thi cũng bị đánh không sai biệt lắm, hiện tại từ bỏ thật sự là quá đáng tiếc cũng liền bạch đã chết như vậy nhiều đội viên chính là chính đánh rồi lại nghe thấy phía sau đội viên nói cái gì không hảo điền tá cái này khi a tiêu cái gì tiêu xảy ra chuyện gì nói a điền đội cẩn thận không đợi cái kia đội viên trả lời bên cạnh một cái đội viên hướng tới điền tá hô to điền tá vội vàng né tránh xem như khó khăn lắm tránh thoát tang thi công kích nguy hiểm thật hắn cũng bị tang thi đánh tới chính là Bởi vì phía trước cái kia chạy tới cùng điền tá hội báo nhân tâm tưởng đều là triển đại sảnh sự tình, cho nên căn bản không lưu ý, kết quả điền tá là tránh thoát đi, xông tới hội báo hắn lại vừa lúc bị tang thi hoa thương. Điền. Điền. Điền đội. Cứu. Cứu ta. Ta không muốn chết ta. Đừng vô nghĩa, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Điền tá mới không quan tâm hắn chết sống, chỉ cần chính hắn không bị trảo thương thì tốt rồi nhưng là hắn càng quan tâm chính mình tìm được xe như thế nào. kia đội viên nào còn có tâm tư quản điền tá hỏi cái gì, mã đầu hốc đều là chính mình thường, nghĩ chính mình muốn biến thành tang thi sợ hãi, toàn thân run đến giống run cái sàng giống nhau, căn bản một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Người mau tờ mở nói a, điền tá một chân đá đến cái kia bị thương đội viên trên lời, hắn trực tiếp sau này lui lại mấy bước ngã ngồi trên mặt đất, mà vốn dĩ ở công kích tăng thi một quay đầu liền nhìn đến đưa lên tới đồ ăn trực tiếp một ngụm liền cắn ở cái kia đội viên trên mặt xé rách xuống dưới một khối to a như vậy sinh sôi bị xé xuống trên mặt thịt đau người nọ kêu thảm thiết một tiếng lúc sau trực tiếp liền ngất xỉu trong đội người nhìn đến điển tá cư nhiên như vậy đối đãi đội viên trong đó có hai cái đời trước đấy lòng liền còn tính tương đối tốt nhịn không được quay đầu đi trong lòng đối điển tá sinh ra thật sâu chán ghét. Đều thất thần làm cái gì? Chạy nhanh công kích, ta đây là vì các ngươi hảo, hắn nếu biến thành tăng thi, xui xẻo vẫn là chính chúng ta, mau công kích. Nói xong, điền tá nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, điền điểm, người đi xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiểu tâm một ít. Tuy nói điền tá so sánh với nữ nhi tới nói càng để ý chính mình, nhưng là nữ nhi điền điểm rốt cuộc so người khác cùng hắn càng gần, nếu ở đội viên cùng nữ nhi bên trong tuyển. Điền tá đương nhiên vẫn là tuyển nữ nhi, chẳng qua nếu ở nữ nhi cùng chính mình chi gian tuyển, điền tá đương nhiên sẽ không chút do dự đem điền điểm bất cứ giá nào. Điền điểm đương nhiên không biết điền tá tâm tư, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, điền tá đều còn không có đối nàng biểu hiện ra không tốt một mặt, cho nên điền điểm vội vàng xoay người chạy đi vào, không bao lâu vội vàng chạy ra, ba ba không hảo, bên trong xe tất cả đều không thấy. Cái gì? Không thấy. Như thế nào khả năng đâu Bọn họ căn bản không có lái xe rời đi a. Điền tá nghe thấy tin tức này Quả thực là sét đánh giữa trời quang Bất quá hắn ổn ổn tâm thần Trước công kích Nơi này xe còn có rất nhiều Chìa khóa đều ở ta quần áo trong túi Nơi này xe đều là chúng ta chương 1040 thuận tiện rút một chút tiểu vội Ngu hiểu vị ghé vào nóc nhà nghe Điền tá hòa điền điểm tra con đối thoại Sau đó hiểu rõ gật gật đầu Nguyên lai like chìa khóa xe ở điển tá trong tôi A, khó trách chính mình vừa mới tìm một vòng cũng chưa tìm được đâu. Phía trước phát hiện mái nhà tiểu đội thành viên bại lộ lúc sau, ngu hiểu vị liền biết trộm đoạt xe không diễn, cho nên nàng cưới tiểu hồng bì vòng qua đi, dùng đồng dạng biện pháp từ lỗ thông gió chui vào đi, sau đó đem bên trong xe đều thu, lại một lần nữa đi lên, làm tiểu hồng bì mang các đội viên đi về trước chờ nàng. Tuy rằng ngắn hạn nội này đó sẽ không thể làm các đội viên dùng tới, nhưng là ngu hiểu vị cũng không nghĩ để lại cho điền tá. Lúc sau nàng tắc vẫn luôn ghé vào kho hàng trên đỉnh xem điền tá bọn họ buồn bực đánh kia chỉ xương cùng biến dị tăng thi. Nay chỉ xương cùng biến dị tăng thi nhược điểm, lại nói tiếp có điểm kia cái gì, bởi vì nhược điểm vào chỗ với xương cùng phía dưới, cũng chính là ở phụ cận, nếu tưởng hoàn toàn tiêu diệt xương cùng biến dị tăng thi, đi đầu cùng thân thể là vô dụng. Bởi vì nhược điểm căn bản chính là ở phía sau, mà bảo hộ nhược điểm chính là biến dị xương cùng, xương cùng chân chính xuất kích lúc sau có thể thủ có thể công, kỳ thật xương cùng biến dị tăng thi rất khó đối phó, huống chi không biết nhược điểm điển tá tiểu đội. Sở hữu len rổ vở xe Việt giã tử đều bị ngu hiểu vị thu vào không gian, sở dĩ không đi chính là bởi vì không tìm được kho hàng những cái đó chìa khóa, hiện tại nàng biết chìa khóa liền ở điển tá trong túi. Nhưng là muốn bắt đến lại có điểm khó khăn. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị cảm thấy, nàng hẳn là giúp một chút điền tá mới đúng, nàng trộm lấy ra tới một bao phía trước lưu lại vảy cá cùng cá nội tạng, sau đó chuyển qua tới, ở lỗ thông gió bên này đem túi mở ra. Đột nhiên huyết tinh xú hương vị xuất hiện, bởi vì cách khá xa, nhân loại khả năng không có gì cảm giác, nhưng là lại nhanh trong kích thích tới rồi kia chỉ biến dị tăng thi. Nó bắt đầu xoay người hướng ga ra phương hướng đông, và chạm ga ra môn. Ngu hiểu vị cảm giác được môn lắc lư một chút, sau đó liền đem túi khẩu chắt trụ, theo sau hướng mặt khác một bên hoạt động, lại đem kêu bao cá tanh nội tạng mở ra. Người được hương vị xương cùng biến dị tang thi liền đi theo hương vị hướng bên này hướng, điền tá bọn họ không biết chuyện như thế nào, nhưng là lúc này kia chỉ như thế nào đều đánh không chết tang thi đột nhiên chạy, bọn họ vội vàng lấy ra chìa khóa đi mở cửa. Mau mở cửa tranh thủ nắm chặt thời gian lái xe rời đi này chỉ biến dị tăng thi quá tá môn toàn thân đều mau bị chúng ta đập nát cư nhiên còn bất tử điền tá một bên nhấp mãi một bên thúc dục đội viên nhanh lên đem kho hàng khóa cửa mở ra ngu hiểu vị ở bên kia dùng cá tanh nội tạng bao trêu đùa xương cùng biến dị tăng thi thấy điền tá lập tức liền phải mở cửa ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười muốn chính là loại này hiệu quả sau đó nàng ném xuống cá tanh nội tạng bao Một lần nữa rán nóc nhà chậm rãi bỏ lại đây, theo sau phía dưới kho hàng môn bị chậm rãi mở ra tới, ngu hiểu vị liền nghe thấy điền tá buộc phát ra tới giống giận xe đâu. Vì cái gì một chiếc xe đều không có. Điền tá tiểu đội thành viên cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vất vả nửa ngày đều không có. Mà lúc này, kia một ngụm liền nuốt hết cá tanh nội tạng đã sớm bị tăng thi ăn luôn, nó đương nhiên lại phản hồi tới. Điền tá cũng không kịp tưởng quá nhiều, đều lên xe, trước lên xe chúng ta đi ra ngoài. Sau đó từ trong túi trào ra một đống chìa khóa, có chút trực tiếp rơi xuống đất, đáng tiếc rất nhiều chìa khóa đều tạp ở trong túi. Mắt thấy kia chỉ tăng thi phản hồi lui tới kho hàng toàn, điền tá cầm quần áo túi trực tiếp lật qua tới ngã trên mặt đất, cầm trong đó một cái hướng tới xe ấn một chút, chỉ thấy trong đó một chiếc đèn sáng ngời, điền tá nhanh chóng hướng tới chiếc xe kia tử tiến lên chứ 1.041 đối người thái độ bất đồng. Nhìn đến điền tá tiến lên, điền điểm cũng đi theo chạy tới, những người khác vội vàng cũng trên mặt đất ngồi xổm xuống đoạt chìa khóa, học điền tá bộ răng ấn, có ấn tới rồi xe chạy nhanh chạy tới, không ấn đến xe như cũ trên mặt đất sờ soạn. Lúc này xương cùng biến dị tang thi đã vọt tiến vào, mắt thấy không có bắt được chìa khóa người liền nguy hiểm, bất quá điền tá mới mặc kệ như vậy nhiều, hắn trực tiếp một chân chân ga lao ra đi. Hắn thoát đi nguy hiểm thì tốt rồi, người khác sống hay chết hắn cũng mặc kệ. Mà những người khác, đều mang theo chính mình tương đối gần người, lái xe cũng theo đi ra ngoài, rốt cuộc bị tang thi cắn được hoặc là hoa thương đều là nguy hiểm. Trên mặt đất còn rơi dụng rất nhiều chìa khóa, mau bị tang thi cắn được người dọa lung tung bước, chính là càng là hoảng loạn càng sợ không tới chìa khóa, thậm chí còn luôn là bắt được trước mắt lặp lại, hắn cảm thấy chính mình lần này khả năng xong đời. Ngu hiểu vị từ thông khí khổng nhìn đến cái kia không có bắt được chìa khóa cũng không có tệ lên xe người, người này nàng nhận thức, đời trước tuy rằng cùng nàng không có quá nhiều liên hệ, nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy người này ít nhất tam quan còn rất chính, bất quá đời trước tới rồi mặt thế năm thứ hai mặt liền bất hạnh bị thương biến thành tăng thi. Nghĩ vậy nhi, ngu hiểu vị do dự một chút, sau đó lại lấy ra một bao, lúc này đây là một bao huyết bao, sau đó đâm thủng hướng tới mặt khác một bên ném. Nghe thấy hương vị, đặc biệt lại là thuần khiết mới mẻ máu hương vị, xương cùng biến dị tăng thi giống điên rồi giống nhau hướng tới bên kia hướng, người nọ tuy rằng không biết kia chỉ tăng thi như thế nào lại nổi điên, chính là biết chính mình được cứu trợ, vội vàng trên mặt đất xem chuẩn một cái chìa khóa ấn xuống đi, cuối cùng có một chiếc xe sáng lên tới, người nọ nhanh chóng chạy tới. Lên xe lúc sau, nghĩ đến phía trước đồng đội bị điển ta đã đến tăng thi bên chân còn có vừa mới đều mặc kệ chính mình trực tiếp lái xe rời đi tình cảnh, người nọ hít sâu một hơi, trên mặt thay đổi một cái kiên định thần sắc. Ngu hiểu vị lúc này nghe thấy người nọ rời đi thanh âm, từ thông khí khổng xem bên trong xác thật không có người, lúc này mới triệu vừa mới đã phản hồi tiểu hồng bì ở thông khí khổng chạm hảo, sau đó nàng một lần nữa đem thông khí khổng mở ra, sau đó đi vào thu những cái đó chìa khóa. Bất quá, không đợi ngu hiểu vị thu xong chìa khóa, kia chỉ xương cùng biến dị tăng thi bởi vì ăn xong rồi huyết túi một lần nữa chạy trở về. Ngu hiểu vị lại muốn một lần nữa triệu tiểu hồng bì là không còn kịp rồi, bất quá ngu hiểu vị đảo cũng không có nhiều sợ hãi, kỳ thật kia chỉ xương cùng biến dị tăng thi đã bị điển tá tiểu đội công kích không sai biết lắm, chẳng qua bọn họ vẫn luôn đều không có công kích đến yếu hại, cho nên xương cùng biến dị tăng thi mới có thể sống đến bây giờ. Vừa mới ăn luôn một bao cá thanh nội tạng cùng một bao huyết, Lúc này xương cùng biến dị tang thi càng thêm cùng táo. Đến đây đi. Thân ái một bậc tiểu xương cùng, còn không có tiến hóa thành nhị cấp có chút đáng tiếc lạc. Ngu hiểu vị vừa nói vừa vây quanh kia chỉ xương cùng biến dị tang thi đi, sau đó từ không gian lại lấy ra một bao cá tanh nội tạng. Bởi vì như vậy hương vị ra tới, xương cùng biến dị tang thi càng thêm nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị xuống tới, chẳng qua ngu hiểu vị không hề có dừng lại. Trực tiếp đem cá tanh nội tạng hướng tới xương cùng biến dị tang thi phía sau ném qua đi, sau đó chính mình nhanh chóng sau này lui. Phải biết rằng ngũ hiểu vị tốc độ chính là so giống nhau tốc độ biến dị giả còn nhanh nhiều, cho nên nàng nhanh chóng lui về phía sau. Xương cùng biến dị tang thi căn bản đuổi không kịp, như thế, xương cùng biến dị tang thi đương nhiên trước tiên lựa chọn tản ra dụ thi khí vị cá tanh nội tạng. Liên ở xương cùng biến dị tang thi xoay người nháy mắt Ngu hiểu vị lần thứ hai sách theo kim cô đổng từ nơi xa chạy như bay trở về. chương 1042 phối hợp mới nhưng mọc dễ buồn. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất xương cùng biến dị tăng thi, ngu hiểu vị đem kim cô đổng từ xương cùng biến dị tăng thi xương cùng phía dưới nào đó xấu hổ địa phương lấy ra tới. Sau đó ghét bỏ đem kim cô đổng ở xương cùng biến dị tăng thi trên người đã rách nát quần áo biên rác đi lên hồi trà lao. Qua một hồi lâu mới lại tìm một khối văn sát. Lại cầm một phen bình thường tiểu đao, sau đó đem chết xương cùng biến dị tăng thi bạc nhược điểm chúng tinh hoạch đảo ra tới. Giải quyết. Ngu hiểu vị vừa lòng gật gật đầu, sau đó một lần nữa bò lên trên lỗ thông gió, trở lên hạ hồng ra phía sau lưng. dẫm lên tiểu hồng bì phía sau lưng, ngu hiểu vị hướng len rổ vở cửa hàng trong viện nhìn thoáng qua, sân đại môn là mở ra, hiện nhiên điền tá tiểu đội bởi vì xương cùng biến dị tăng thi. Bọn họ một khắc không lưu trực tiếp liền khai ra nơi này. Ngu hiểu vị trong lòng rất thông khoái, bởi vì điền tá sở dĩ như vậy trực tiếp liền chạy, là bởi vì nàng liền điền tá bọn họ tiểu đội những cái đó xe đều thu đi rồi. Nói cách khác, bọn họ hiện tại chỉ có thể mở ra thấp bé xe thể thao đi ra ngoài. Bất quá, kỳ thật ở mặt thế bên trong xe thể thao cũng là có ưu thế, tốc độ mau cũng có thể đâm bay tăng thi, bất quá cũng giới hạn tăng thi thiếu thời điểm. Nhiều nói vẫn là xe lớn càng dễ dàng nghiền ác. Hiện tại điền tá tiểu đội người đều đi rồi, ngu hiểu vị trở lại bên trong đem xe một lần nữa lấy ra tới thả lại tại chỗ, một ít vô dụng trực tiếp vứt bỏ, hữu dụng một lần nữa thu vào không gian, sau đó thử một chút điền tá ném ra những cái đó chìa khóa, sau đó đem dùng không đến cũng đều ném về đi. Cuối cùng tuyển một chiếc, ngu hiểu vị mở ra rời đi, hướng tới cách vách không xa địa phương khai ra đi. Thể thức ca, Ngươi xe, ngu hiểu vị chạy đến bọn họ nghỉ ngơi phúc đặt cửa tiệm, mặc kệ mặt sau cùng lại đây tăng thi, hướng tới nghe thấy thanh âm xuống lại lại đây mọi người bên trong thể thức hô, thể thức quả thực cao hứng hò rồi, hiểu vị người ân tình này ta nhớ kỹ, đây chính là ta suy nghĩ thật nhiều năm xe. Trước mở cửa làm ta đi vào, chúng ta thu thập một chút lại ăn một chút gì liền chuẩn bị đi trở về. Hôm nay chính là thu hoạch rất lớn a, như cũng là tiểu đội thành viên lẫn nhau phối hợp. Ngu hiểu vị thuận lợi khai đi vào, bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó thể thức khai kia chiếc len rộ vờ, đinh chính thanh khai một chiếc giáo xe. Trương Thịnh tuy rằng trong lòng tưởng khai kia chiếc gia tạm, nhưng là bởi vì hắn kỹ thuật lái xe tương đối hảo, hơn nữa hai đứa nhỏ yêu cầu chiếu cố, cho nên Trương Thịnh phụ trách khai trong đó một chiếc giáo xe, không cần lái xe người đều ngồi trên đi, giữ lại kia chiếc gác điều liền từ ngu hiểu vị tới khai. Rốt cuộc thượng vân cùng nhiễm trạch thần đều phải phụ trách công kích. Như vậy an bài lúc sau, mọi người hai chiếc song song đi tới, như vậy có thể bảo đảm chung quanh tình huống, cũng có thể thiếu bận tâm một bên tình huống. Dựa theo như vậy an bài, xe cùng nhau rời đi, mà nguyên bản bọn họ khai lại đây chiếc xe kia tử, ngu hiểu vị tránh ra kỹ thuật lái xe thuật tương đối giống nhau lư phạm ngồi ở mặt trên, sau đó làm hắn đi theo thể thức xe mặt sau. Từ nơi này phản hồi lộ hảo tẩu nhiều, Rốt cuộc phía trước điển tá tiểu đội mở ra như vậy nhiều xe, hơn nữa là thấp bé xe thể thao, lập tức cũng mang đi không ít tang thi. Chạy đến bọn họ phía trước trôn tránh điền tá tiểu đội cái kia kiểu thời điểm, ngu hiểu vị bọn họ thấy được một chiếc cùng phía trước hư hao tình huống cùng loại xe, mà chiếc xe kia tử ngồi ngu hiểu vị không quen biết, nhưng là cũng biết là điển tá tiểu đội người. Nhìn đến bọn họ lại vứt bỏ hai cái đồng đội, lúc này hẳn là đã chạy xa. Ngu hiểu vị mở ra cửa sổ xe, hướng tới mặt khác một bên hồ. Là nha. Kia chi tiểu đội thật là đáng sợ, đúng rồi ngu phó đội trưởng, chúng ta tiểu đội cũng thực đáng sợ. chương 1043 vô pháp phân biệt thanh nguyên. Trả lời ngu hiểu vị đối điền tá tiểu đội cảm khái người là thể thức, ngu hiểu vị lần này ra tới, làm thể thức có không ít đổi mới. Đối với ngu hiểu vị cái này phó đội trưởng cũng là càng ngày càng tán thành. Từ vừa mới bọn họ ở nóc nhà thời điểm, thể thức liền bởi vì cái kia quái dị một tiếng mà trong lòng tràn ngập phẫn nộ, không biết rốt cuộc là ai phá hủy bọn họ kế hoạch, người như vậy lưu tại trong đội quả thực chính là bom hẹn giờ. Chính là, mới tới người chỉ có một thúc Phi, hơn nữa cái kia thanh âm lại rõ ràng là giọng nữ. Đổi làm người bình thường có lẽ sẽ hoài nghi thúc Phi, nhưng là thân là thính giác biến dị giả, thể thức rất rõ ràng, lúc ấy Úc Phi đứng ở cái gì địa phương. Hắn là xem tới được. Trừ phi Úc Phi có được trừ bỏ thủy hệ dị năng ở ngoài khác cô ý công năng, có thể làm chính mình thanh âm vòng đến đội ngũ phía sau đi, nếu không khẳng định không phải Úc Phi. Như vậy thanh âm phương vị phán đoán cơ bản năng lực, thân là thính giác biến dị thể thức vẫn phải có. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thể thức trong lòng liền càng biến hữu dư lại người đều là bọn họ cùng nhau từ nguyên bản tiểu đội đi theo nhiễm trạch thần lại đây. Thể thức nguyên bản cảm thấy cùng lại đây những người này, đại gia ở bên nhau như thế lâu rồi, lẫn nhau chi gian khẳng định cũng so cùng ngu hiểu vị bọn họ đội người càng hiểu biết, cũng lẫn nhau hẳn là càng thêm tín nhiệm. Kết quả đâu? Nhân gia ngu hiểu vị cùng bọn họ tiểu đội người, bởi vì này vài lần ra nhiệm vụ, hắn cũng đã nhìn ra, nhân gia đều rất là vì trong đội người suy nghĩ, ngược lại là bọn họ có chút tiểu nhân chi tâm. Hiện tại ra vấn đề rất có thể là bọn họ bên này người, cái này làm cho thể thức trong lòng thực không thoải mái, giống như nuốt một con con quốc dường như ghê tởm. Cũng bởi vì như vậy, lần này sự tình phát sinh cũng làm thể thức càng thêm không thể tiếp thu, hắn nguyên bản tín nhiệm những người này bên trong sẽ ra như vậy phàn đồ, người kia ta nhất định phải tìm ra rốt cuộc là ai. Kỳ thật ngu hiểu vị biết là ai, người khác không biết nàng còn không biết sao. Người khác chưa từng nghe qua Chu Mộng Tùng thanh âm. Chưa thấy qua nữ trang Chu Mộng Tùng, chính là nàng lại là gặp qua cũng nhận thức, cái kia giọng nữ khẳng định là Chu Mộng Tùng. Chỉ là ngu hiểu vị có chút không rõ, Chu Mộng Tùng vì cái gì muốn như thế làm, như vậy đối nàng có cái gì chỗ tốt, nàng tạm thời không tính toán vạch trần Chu Mộng Tùng, nhưng là ngu hiểu vị cũng bởi vậy quyết định đối Chu Mộng Tùng nói thêm phòng một ít. Có lẽ ngu hiểu vị lúc này không biết, đúng là bởi vì nàng lần này trong lòng cảnh giác, sau lại giúp nàng tránh thoát một kiếp. Nhưng là trải qua quá một đời ngu hiểu vị cũng hiểu được phòng bị với chưa xảy ra tất yếu, đặc biệt là ở như vậy thế giới bên trong. Thể thức ca, này đó không cần dối giám, chúng ta mục đích đạt tới liền hảo, về sau chúng ta lại nhiều lưu ý là được. Ngu hiểu vị nói xong chỉ chỉ phía trước, phía trước tăng thi biến nhiều, chúng ta vẫn là chuyên tâm lái xe đi. Thể thức không nghĩ tới ngu hiểu vị như thế tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, lòng dạ còn rất rộng rãi, hành đi. Bất quá lần này vẫn là cảm ơn. Đều là một cái tiểu đội, chúng ta chính mình xe chính là chúng ta trang bị, trang bị vượt qua thử thách mới có thể hảo hảo đánh giặc không phải sao. Nói chuyện bên trong, bọn họ đã khai thượng đường vòng, bên này nguyên bản bọn họ tới thời điểm còn khai tương đối cẩn thận, rốt cuộc phía trước nơi này có vẫn luôn cắn nuốt hình tăng thi, hiện tại kia chỉ cắn nuốt hình tăng thi ngu hiểu vị rất rõ ràng đã bị tiêu diệt, cho nên bọn họ lại khai đi lên. Ngu hiểu vị trực tiếp làm sở hữu tài xế tốc độ cao nhất đi tới. Bởi vì đường vòng thượng tăng thi phía trước bị cắn nuốt hình tăng thi rửa sạch quá một lần, mà lúc này mặt trên còn không có cái gì người thông qua, cho nên mặt trên quả thực có thể coi như thông suốt. Xe tốc độ nhắc tới tới lúc sau, bọn họ tới phía trước Việt giã câu lạc bộ, cũng chính là lao kim ra xe xưởng cũng chỉ dùng hơn nửa giờ mà thôi. Xuống dưới, phía trước chính là xe xưởng, các ngươi chờ ta. Ta đi tiếp vị kia sưởng chủ lại đây. Ngu hiểu vị buông cửa sổ xe, này khối đồng dạng cũng không có gì tăng thi, huống chi còn có thượng vân, nhiễm trạch thần cung Úc Phi, thật sự có nguy hiểm còn có thể tạm thời làm đã tỉnh lại tiểu kỳ miểu đỉnh một chút. Nói xong, ngu hiểu vị liền lái xe xe hướng tới phía trước kia đống lầu khai qua đi. Bên này dưới lầu, thật lớn cắn nuốt hình tăng thi thi thể đã không thấy, xem ra là bị rửa sạch. Ngu hiểu vị đem xe đình hảo chuẩn bị xuống xe lên lầu, lại đột nhiên trong lúc vô ý thoáng nhìn một bóng hình, tắt Minh ca, đường đi. chương 1044 bén nhọn nhắc nhở tiếng cảnh báo. Ngu hiểu vị vốn dĩ chuẩn bị đình xong xe liền lên lầu, bên kia mọi người đều còn chờ chính mình, nàng muốn trước mang lão kim qua đi một chuyến, đem xe trước an bài xuống dưới. Ai biết trong lúc vô ý vừa thấy, liền nhìn đến một cái an mặc màu đen liền mũ áo hủ thi, hạ thân màu đen quần. Bất luận thân cao vẫn là thân hình đều cùng tắc minh phi thường giống một người thân ảnh. Nguyên bản ngu hiểu vị còn không dám trực tiếp nhận, nhưng là nhìn đến người nọ trung quanh lắc lư tang thi không hề có công kích bộ dáng, ngu hiểu vị lập tức liền xác định nhất định là tắc minh, rốt cuộc cám hệ dị năng giả không phải cải trắng, không phải tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa thân hình, thân cao còn cùng tắc minh cơ hội nhất trí liền càng càng ngày càng ít. Năng cũng không dành lo khác. Trực tiếp triệu ra tiểu hồng bì cưới lên liền hướng tới tắc minh phương hướng truy lại đây, nàng biết lấy tắc minh tốc độ, nàng trừ phi hiện tại lại ở tốc độ giá trị nâng lên thăng một ít, mới có thể đuổi theo tắc minh tốc độ, lại còn có muốn ở xem nhẹ rất chung quanh tang thi dưới tình huống. Tắc minh ca ngươi đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì nhưng thật ra không mệt, nhưng là tắc minh vẫn luôn ở trốn, hơn nữa tắc minh tốc độ cũng thực mau hơn nữa nơi này khả năng phía trước tắc minh liền tới quá tương đối quen thuộc một ít cho nên ngu hiểu vị tới gần không được chỉ có thể từ phía sau kia đáng tiếc tắc minh không biết là nhận chuẩn cái gì vẫn là một cái kính tránh trái tránh phải tắc minh chúng ta cũng không để ý ngươi là thủ có thể đối tăng thi không chế đó là ngươi thiên phú là dị năng lực ngươi không kỳ quái một chút đều không ngu hiểu vị nhìn đến phía trước có không ít tăng thi nàng biết hiện tại không nói Khả năng tắc minh liền sẽ lợi dụng này đó Tang thi lần thứ hai biến mất, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này, cho nên dứt khoát hướng tới tắc minh hồ lớn. Nay một tiếng lúc sau, không ít Tang thi xuống tới, ngu hiểu vị chỉ có thể dùng kim cô đồng bắt đầu đối phó dũng lại đây tăng thi, nàng cười ở tiểu hồng bì trên người tuy rằng độ cao giống nhau Tang thi với không tới, nhưng là số lượng đông đảo nói vẫn là có chút trở ngại. Liên ở ngu hiểu vị rửa sạch Tang thi thời điểm. Đột nhiên nàng trùng quanh mấy chỉ tăng thi bất động, nhưng là cũng không rời đi, chính là như vậy ngốc lăng lăng đứng, giống như người máy đột nhiên không điện dường như. Thừa dịp này mấy chỉ tăng thi bất động, ngu hiểu vị nhanh chóng gõ khai dư lại tăng thi, sau đó làm tiểu hồng bì lui ra phía sau một ít. Tăng thi đàn liền ở ngay lúc này từ hai bên tách ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một cái toàn thân màu đen người, hắn giống một cái từ địa ngục trở về vương giả giống nhau bị tang thi vây quanh. Rồi lại như vậy cô đầu. Hắn chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, Ngươi nói chính là thật sự. Không chế tang thi chỉ là dị năng lực. Ta không phải quái nhân. Như vậy hỏi chuyện vốn dĩ làm ngu hiểu vị dị thường vui sướng, Chính là chờ đối phương ngẩn đầu lúc sau, Ngu hiểu vị lại phát hiện, Người này chẳng những thân hình cùng thân cao, An mặc cái gì đều cùng tắc minh rất giống, Liền bộ dáng đều cùng tắc minh có 7, 8 phần gần, Nhưng là cư nhiên không phải tắc minh. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi cũng là có thể không chế tang thi dị năng giả. Không đợi đối phương trả lời ngu hiểu vị vấn đề, ngu hiểu vị trong đầu lại truyền đến liên tiếp bén nhọn cảnh kỳ thanh âm, cảnh báo. Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ gặp được cao đẳng dị tinh tú chủ. Lệ phù, người này là ngoại tinh nhân. Vẫn là ký chủ. Ngu hiểu vị đầu tiên là bị này bén nhọn thanh âm hoàng sợ. Theo sau phản ứng lại đây cảnh báo nội dung lúc sau trước tiên hướng tới lệ phù cố vấn. Ai biết, lúc này đây lệ phù lại không có trả lời ngu hiểu vị vấn đề, hệ thống bén nhọn tiếng cảnh báo lại ở liên tục nhắc nhở. Người rốt cuộc là ai? Còn có, người có phải hay không đem tắc minh ca xảy ra chuyện gì? chương 1045 cấp bậc mặt trên áp chế. Đây là lệ phù xuất hiện lúc sau lần đầu tiên, trừ bỏ thăng cấp thời kỳ ở ngoài dưới tình huống, không đáp lại ngu hiểu vị. Cũng là ngu hiểu vị hệ thống lần đầu tiên phát ra như thế mãnh liệt cảnh báo nhắc nhở. Tuy rằng ngu hiểu vị không biết đây là bởi vì cái gì, không biết lệ phù xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, trước mắt cái này cùng tắc minh rất giống ngoại tinh nhân rất nguy hiểm, hơn nữa rất có thể gặp qua tắc minh, nếu không như thế nào sẽ như thế xảo, cùng tắc minh liền trang phục đều như vậy cùng loại. Nam nhân, hoặc là nói là, lớn lên giống tắc minh ngoại tinh nam nhân nghe ngu hiểu vị nói hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới như thế xảo, cư nhiên gặp cái này tình cầu ký chủ, nếu gặp cũng không cần ta cố ý đi tìm, quy thuận ta nói, có thể cho ngươi làm ta cấp dưới, Cấp dưới cái này từ, ngu hiểu vị hiện tại đã minh bạch, ký chủ cùng ký chủ chi gian cấp giới hàng nghĩa, nàng chính mình còn không phải thu mạc mạc kia chỉ ngoại tình con thỏ làm cấp giới, chính là thụ hình hình thức hạ tầng thuộc hạ, một khi trở thành cấp giới sẽ lại rất nhiều hạn chế. Lại tưởng xoay người liền phải khó khăn tăng gấp bội. Tuy rằng nàng trong lúc vô ý thu một cái cấp giới, nhưng là ngu hiểu vị nhưng không nghĩ biến thành người khác cấp giới, cho nên nàng biểu tình khẽ biến, xoay người liền bắt lấy tiểu hương bì, sau đó nhanh chóng cười lên đi, xoay người liền chạy. Tấm tắc, như thế nào đi rồi? Cái kia ngoại tinh nam nhân nói, tựa hồ cũng không sốt ruột ngu hiểu vị rời đi. Hiểu vị chủ nhân, người muốn nhanh lên rời đi khu vực này. Chạy ra một đoạn lúc sau, lệ phù nôn nóng thanh âm đột nhiên chuyển tới. Lệ phù, ngươi vừa mới làm cái gì đi, như thế nào kêu ngươi đều không ứng. Ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù thanh âm lần cảm thân thiết, vừa mới như thế nào kêu lệ phù đều không có phản ứng, cái này làm cho ngu hiểu vị rất là lo lắng. Hiểu vị chủ nhân, cái kia ký chủ là đến từ một cái cao văn minh tinh cầu ký chủ, hắn cấp bậc đã đạt tới 45 cấp. Hắn mô hình tinh linh cũng là trải qua quá tam đại ký chủ tinh linh tiền bối, vừa mới ta bị hắn tinh linh cố tình áp chế, cho nên căn bản không có biện pháp ra tới, chỉ có thể làm hệ thống chạy nhanh thông chi ngại. Nguyên lai like là như thế này, cư nhiên đều 45 cấp. Phải biết rằng, ngu hiểu vị chính mình mới 12 cấp, liền 13 cấp còn thằng không đi lên, nhân ra đều 45 cấp, suốt so ngu hiểu vị cao 33 cấp thật giống như một cái người trưởng thành cùng một cái tiểu hài tử thi đấu, kia như thế nào so a? Liên tính là lúc trước mạc mạc, bởi vì mạc mạc thân là cùng địa cầu con thỏ cùng thuộc ngoại tinh sinh vật, bản thân hình thể liền tương đối có hại, tuy rằng lúc ấy so ngu hiểu vị cao hơn 11 gốc, chính là thoạt nhìn liền không có gì lực chấn nhiếp, nhưng là lần này bất đồng, người nam nhân này cả người đều lộ ra nguy hiểm, mặc dù lệ phù cùng hệ thống không có phát ra cảnh cáo. Ngu hiểu vị cũng ngửi ra một kia không giống bình thường. Hiểu vị chủ nhân, ta cảm giác được vị kia ký chủ căn bản không đi xa, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Vạn nhất gặp lại, ta căn bản không năng lực đối phó hắn mẫu hình tinh linh. Cùng lần trước gặp được mạc đều cùng, mạc mạc mẫu hình tinh linh ngói ý cùng lệ phù giống nhau, đều là mới sinh tinh linh, cùng cái thứ nhất ký chủ. Chính là cái này vừa mới cùng ngu hiểu vị chạm qua mặt cái này tố trừ. Hắn sở mang theo chính là đã cùng quá ba cái ký chủ thành thuộc tinh linh, coi như là lệ phù tiền bối, cho nên lệ phù ở nó trước mặt cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Đã biết, chúng ta chạy nhanh trở về, trong đội người còn chờ ta đâu, bất quả nếu hắn gặp được quá tắc minh ca, không biết tắc minh ca hay không mạnh khỏe. Ngu hiểu vị nói cười tiểu hồng bị hướng phía trước thích huyền bọn họ tiểu đội sở trụ địa phương đổi. chương 1046 vì chính mình tranh thủ thời gian. Chạy tới lúc sau, ngu hiểu vị sắc mặt khẽ biến, xe còn ngừng ở bên kia dưới lầu, chính là trên nóc xe ngồi người còn không phải là vừa mới vị kia gặp được 45 cấp ký chủ. Còn không có liêu xong như thế nào liền chạy, là ngươi làm ta cấp dưới là ngươi vinh hạnh, xem ra ngươi như thế bài xích ta chỉ có thể chính mình cầm. Vị kia 45 cấp ký chủ thân mình hơi hơi vừa động cũng đã tới rồi ngu hiểu vị trước mắt, loại này tốc độ đồng vẽ sổ mình còn muốn mau. Thậm chí ngu hiểu vị cũng chưa thấy rõ hắn như thế nào hoạt động. Như vậy sai biệt làm ngu hiểu vị có chút tuyệt vọng, này như thế nào đánh. Liên nhân ra như thế nào động cũng không biết. Chờ một chút. Ngu hiểu vị vươn tay ngăn ở chính mình trước mắt, dù sao ta cũng chạy không thoát, ngươi làm ta suy xét một chút, mặt khác ta còn có thực quan trọng sự tình muốn làm, như vậy đi. Người trước đi theo ta, chờ ta đem sự tình xử lý xong rồi. Chúng ta lại tìm một cái an tính địa phương nói chuyện, liền tính thật muốn đánh một trận, ngươi cũng đừng ảnh hưởng như thế nhiều người, rốt cuộc ở người khác tinh cầu ảnh hưởng quá lớn, đối lẫn nhau đều không hảo có phải hay không. Cũng may mắn bởi vì phía trước trước tiên thu mạc mạc mở ra một ít tri thức, là ngu hiểu vị cũng hiểu biết tới rồi khác tinh cầu ký chủ khả năng sẽ xuất hiện tình huống, đồng dạng cũng có ký chủ nhóm cứng nhắc quy định, trong đó một cái chính là Ký chủ chi gian có thể tiến hành tùy ý đoạt lấy hoặc là hợp nhất, nhưng là muốn tận khả năng không ảnh hưởng địa phương tinh cầu phạm vi lớn hoàn cảnh cùng sinh vật. Rốt cuộc nếu là có công nghệ cao tinh cầu ký chủ, đến một cái khoa học kỹ thuật lạc hậu tinh cầu bốn phía đoạt lấy thu thập, về sau viên tinh cầu này liền trực tiếp báo hỏng, quy tinh cũng muốn nghĩ đến có thể liên tục phát triển hạn chế chất tự, cho nên bọn họ đối ký chủ là có như vậy quy định. Lúc này ngu hiểu vị tưởng kéo dài thời gian liền đem này quy định nghĩ tới. Có thể, đại khái ngu hiểu vị cấp bậc quá thấp, đối phương căn bản không thấy ở trong mắt, cho nên nàng như thế nào nói, đối phương trực tiếp liền gật gật đầu. Hắn có rất nhiều thời gian, vừa lúc cũng có thể nhìn xem cái này cấp bậc như thế thấp, nhưng là lại từ ngũ cấp bắt đầu liền trường kỳ ba chiếm ở tổng hợp bảng xếp hạng đệ nhất địa cầu nhân loại, rốt cuộc đều ở làm cái gì, vì cái gì có thể như vậy cao tổng hợp xếp hạng. Đây cũng là hắn tới địa cầu ước nguyện ban đầu, hắn cấp bậc hiện tại đã 45 cấp, chính là ở tổng hợp bảng xếp hạng thượng lại liền trước 100 danh cũng chưa tiến, hắn tinh cầu ly địa cầu khoảng cách tương đối còn tính tương đối gần, hơn nữa sắp tới bọn họ tinh cầu có thể khai phá thực đơn đã rất ít, hắn liền nghĩ tới muốn tới địa cầu tra xét một phen. Hắn hôm qua mới đến địa cầu, nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu nhiều hiểu biết một chút địa cầu nhân loại, sau đó hảo hảo ngụy trang. Lúc sau lại tìm ngu hiểu vị cái này ký chủ, ai biết ngày hôm qua trong lúc vô ý gặp được một cái kỳ quái nhân loại lúc sau, hôm nay cư nhiên bị cái này ký chủ trực tiếp truy lại đây. Nếu đã bị phát hiện, hắn liền dứt khoát trực tiếp đi theo bên cạnh quan sát hảo, dù sao hắn hiện tại thời gian phi thường đầy đủ. Thấy đối phương tựa hồ không có gì do dự liền trực tiếp đáp ứng rồi, ngu hiểu vị cũng là trong lòng thở dài nhẹ nhõi một hơi, rốt cuộc đối phương so nàng cấp bậc cao quá nhiều. Hơn nữa đơn tử vừa mới đối phương tốc độ là có thể nhìn ra tới, đối phương rất mạnh, cho nên nàng cần thiết hết thệ cẩn thận đồng thời, còn cần thời gian tới nghĩ cách. Bất quá ngươi sẽ nói chúng ta địa cầu nhân loại ngôn ngữ sao. Nếu không thể, ngươi ở nhìn thấy người khác thời điểm liền tận lực bảo trì không cần nói chuyện. Bởi vì ký chủ chi gian có đặc thù giao lưu hệ thống, cho nên ngu hiểu vị cùng hắn có thể nhẹ nhàng câu thông, nhưng là đối ngoại liền bất đồng. Ta hiện tại nói chính là các ngươi địa cầu ngôn ngữ, yên tâm hảo, ta tới phía trước cũng đã đổi hảo nội trí hình máy phiên dịch ngôn ngữ. Trước 1047 ngắn gọn tên của ngươi. Ách! Vậy là tốt rồi. Ngu hiểu vị lên tiếng, tuy rằng nàng không biết cái này nội trí hình máy phiên dịch ngôn ngữ là cái gì, rốt cuộc nàng cấp bậc, nàng không gian thương thành còn có rất nhiều đồ vật không có mở ra, bất quá từ hắn nói mặt chữ ý tứ thượng cũng có thể đủ lý giải. Hẳn là nào đó nhìn không ra tới máy phiên dịch ngôn ngữ. Xem ra vẫn là cấp bậc cao, thích phân nhiều hảo A. Thật là muốn cái gì đều có thể đổi đến. Ngu hiểu vị hâm mộ nhìn thoáng qua đối phương. Đúng rồi, hai ta cũng không thể vẫn luôn địa cầu ký chủ. Ngoại tinh, ký chủ kêu, ta kêu ngu hiểu vị, người đâu? Ta kêu bác y á cách trạch mạng. Ngoại tinh nam nhân trả lời. Sóng. Ta còn nông nông nông đâu? Ngu hiểu vị mắt trợn trắng, đây là cái gì phá tên? Bất quá ngay sau đó, ngu hiểu vị liền ở lệ phù cấp ra dùng tiếng Trung phiên dịch ở không gian giao diện thượng thấy được vị này nàng cho rằng kêu xong cái gì ngoại tinh nam nhân tên chính xác chú giải, Nga, là kêu bác ý, ý á cách chạch mạng A. Bất quá quá giải, muốn hay không ta giúp ngươi đơn giản hóa một chút? Ở địa cầu, vẫn là muốn bình dân? Có thể A. Ta cũng cảm thấy dùng các ngươi trên địa cầu nôn ngữ tới nói, tên của ta xác thật có chút trường. Ở bọn họ tinh cầu, tên của hắn đọc ra tới kỳ thật chỉ cần một tiếng thì tốt rồi. Ngoại tinh nam nhân tên âm đọc, ngu hiểu vị thực mau cũng từ trong không gian giọng nói nhắc nhở nghe được. xác thật, dùng đối phương nôn ngữ tới đọc kỳ thật rất đoạn, nghe xong hai lần, ngu hiểu vị gật gật đầu, dựa theo các ngươi tinh cầu âm đọc, tương đối cường điệu ở mở đầu cùng kết cục, vậy ngươi đã kêu bác mạng đi. Xóng mạn, ân, không tội, xác thật cùng chúng ta tinh cầu tên của ta phát âm rất giống. Ngoại tinh nam nhân bác mạn gật gật đầu, tất cả đều là xác định hắn ở trên địa cầu sưng hô. Ngu hiểu vị lúc này chỉ chỉ trên lầu, bác mạn tiên sinh, ta hiện tại muốn lên lầu đi, ngươi là lưu tại phía dưới cho ta, vẫn là cùng ta cùng nhau đi lên. Cùng nhau đi. Bác mạn hiện tại chính là không rõ ngu hiểu vị rốt cuộc như thế nào trở thành tổng hợp đệ nhất. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu minh bạch, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết, cho nên nói xong đi theo ngu hiểu vị cùng nhau lên lầu. Tới rồi trên lầu, ngu hiểu vị lại gõ khai thích huyền cái kia phòng, thích đội trưởng, chúng ta sẽ tìm trở về, hiện tại yêu cầu trước đỉnh tiến nhà xưởng, cũng yêu cầu kim Xưởng trưởng đi xem, tốt nhất có thể giúp chúng ta đại khái tính ra yêu cầu cái gì linh kiện, nếu không đủ chúng ta ngày mai đi thu thập. Các ngươi đã trở lại, Thích Huyền có chút không tin chính mình mắt, phải biết rằng tốt một chút xe không phải như vậy dễ dàng thu thập, hiện tại bên ngoài xác thật tùy ý đều dừng lại vô chủ xe, nhưng là nếu ngu hiểu vị là muốn dùng tới cải tạo, kia khẳng định yêu cầu hơi chút tốt một chút xe, nếu là cái dạng này xe, muốn tìm đến lại thuận lợi khai trở về không dễ dàng, như thế nào ngu hiểu vị sẽ như thế mau. Chúng ta đi bán xe địa phương, hơn nữa trên đường có chút kỳ ngộ. Ngu hiểu vị cũng không kỹ càng tỉ mỉ nói. Rất nhiều chuyện không cần thiết tất cả đều hợp bản thác ra Đã biết, ta đi kêu láo kim, các ngươi xe còn có phòng chống trí sao? Ta cũng muốn đi xem. Thích huyền đối ngu hiểu vị mang về tới cái gì xe rất cảm thấy hứng thú, cho nên hỏi. Có, dưới lầu chính là một chiếc lần này cần cải trang xe mới, không đâu. Ngu hiểu vị cười cười, nếu không phải đột nhiên tới cái này ngoại tinh nam nhân, liền nàng chính mình một người lái xe tới, như thế nào khả năng không không? Hảo, ngươi chờ một lát. Thích huyền nói xong đi vào cầm một kiện áo khoác, sau đó hướng tới một cái khác cửa phòng đi qua đi. Lão Kim, chúng ta đi các ngươi xưởng xem xe đi. chương 1048 kinh người làm việc hiệu suất. Nguyên lai like, Lão Kim bản thân cũng không trụ này một gian. Phía trước là bởi vì dưới lầu kia chỉ cắn nuốt hình tăng thi xuất hiện. Bọn họ mở họp thảo luận nên như thế nào xử lý chuyện này, là phải rời khỏi vẫn là làm sao bây giờ cho nên lão kim phía trước mới tại đây phòng, mà trên thực tế này phòng là thích huyền trụ. Lúc này nghe thấy thích huyền thanh âm lão kim từ bên trong mở cửa, hắn nhìn đến ngu hiểu vị cũng là sửng sốt. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ như thế mau trở lại, đã mang về tới xe mấy chiếc, hao tổn trình độ như thế nào. Lão kim một bên xuyên áo khoác, một bên đi ra ngoài, một bên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Tổng cộng có bốn chiếc. Tất cả đều là xe mới, dưới lầu chính là một chiếc gác điều yêu cầu cải tạo, còn có một chiếc len rổ vở cùng hai chiếc giáo xe. Nếu cảm thấy cải tạo quá nhiều, trong đó một chiếc giáo xe có thể trước không thay đổi, chúng ta chính là dự phòng. Ngu hiểu vị một bên xuống lầu một bên cùng Lão Kim nói, hoàn toàn mới, cư nhiên còn có giáo xe. Lao Kim nhãn chữ sáng ngời, ở như vậy thế đạo, có thể có một chiếc cải trang qua giáo xe kia đều có thể đương một cái loại nhỏ di động căn cứ, nếu cải trang tốt lời nói, về sau tập thể ra nhiệm vụ quả thực chính là một đại vũ khí sắp bén. Đúng vậy, chúng ta hôm nay đi chuyên môn bán xe địa phương. Nay cũng không có gì hảo dấu dến ngu hiểu vị trực tiếp trả lời. Đi, đi trước nhìn xem tình huống, bất quá trong xưởng linh kiện sửa như thế nhiều là khẳng định không đủ. Lao Kim có chút tiên nuối, hắn vẫn luôn tưởng cải trang giáo xe thử xem nhưng là mặt thế trước vốn dị giáo xe liền làm tương đối tương đối rắn chắc, ai còn sẽ cầm đi cải tạo. Húng chi, liền tinh cải tạo, giống nhau cũng là vì cấp học sinh ngồi, sẽ sửa tương đối đáng yêu một ít, hoặc là cũng liền ấn một ít trường học tiêu chí cái gì, hiện tại có nảy cơ hội, lao kim tay đều ngứa Xuống dưới lúc sau, lão kim liền nhìn đến một chiếc màu đỏ sầm ác điểu ngừng ở cửa, quả nhiên là hoàn toàn mới. Hơn nữa bởi vì phía trước ngu hiểu vị xe tương đối ở bên trong, liền xẻo cọ đến tang thi đều rất ít, chính là thân xe có một ít vết máu thoạt nhìn có điểm dơ, liền nghiêm trọng vết chảy đều không có. Không tồi, thật là không tồi. Lao Kim liên tục khen ngợi, có thể hay không làm ta khai? Đương nhiên có thể, ngài lúc sau còn muốn giúp chúng ta cải trang đâu, trước thử xem tính năng đi. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không ngại ai lái xe, trực tiếp ngồi xuống ghế phụ. Theo sau một quay đầu liền thấy được đứng ở bên ngoài ngoại tinh nam nhân bác mạng, bác mạng, lên xe. Xem hắn này tư thế, ngu hiểu vị thật là lo lắng chính hắn chạy tới, hoặc là lấy ra cái gì phi hành khí linh tinh, kia đã có thể quá dọa người rồi, cho nên ngu hiểu vị chạy nhanh mở miệng. Vốn dĩ bác mạng có rất nhiều vấn đề, nhưng là nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, hắn bên kia hệ thống cho hắn phiên dịch một chút, bên này xe liền tương đương với bọn họ bên kia lục hành khí. Chẳng qua vẻ ngoài kém khá xa, cho nên bác mạn không nháo minh bạch đây là cái gì đồ vật. Nghe được là thay đi bộ dùng, lúc này mới học người khác bộ dáng chui vào đi ngồi xong. Đều lên xe đi. Chúng ta xuất phát. Lao Kim rất vui vẻ, trực tiếp phát động lúc sau một chân chân ga. Xe liền hướng tới hắn cái kia Việt dã câu lạc bộ mặt sau cái kia nhà xưởng phương hướng khai qua đi. Mà lưu tại bên này chờ ngu hiểu vị mọi người. Lúc này đang ở nhàm chán thu thập ngẫu nhiên lắc lư lại đây tăng thi, mà thể thức tắc vẫn luôn ở quan sát, cũng ở nghiên cứu, phía trước kia một tiếng rốt cuộc là ai phát ra tới. Mọi người ở đây cảm thấy ngu hiểu vị đi cũng lâu lắm thời điểm, thể thức đột nhiên ngồi thẳng, ta nghe thấy xe lại đây thanh âm, đại khái là ngu phó đội trưởng đã trở lại. Trước 1049 đám chìm ở mộng tưởng bên trong. Thể thức nói làm nguyên bản chán đến chết các đội viên một đám đều hơi chút tinh thần lên, ngu hiểu vị trở về liền ý nghĩa bọn họ có thể đi vào trong xưởng, đi vào trong xưởng ít nhất bọn họ có thể xuống xe hoạt động, bên này bên ngoài tuy rằng tang thi bởi vì phía trước trải qua quá cắn nuốt hình tang thi, dẫn tới bên này tang thi không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có tang thi lại đây. Hơn nữa ngu hiểu vị lúc ấy cũng chưa nói kia chỉ cắn nuốt hình tang thi rốt cuộc chết không chết. Rất nhiều đều tưởng bị tắc minh mang xa, lại lo lắng vạn nhất kia chỉ thật lớn tăng thi tái xuất hiện, cho nên mọi người đều lưu tại trên xe, ai cũng không dám tùy ý loạn đi. Hiện tại nghe được thể thức nói ngu hiểu vị phải về tới, mọi người đều ngồi xong, kiển chân chờ đợi xe xuất hiện. Chỉ có chu mộng tùng khịt mũi coi thường, chính mình phía trước chính là cứu người, kết quả còn chỉ có thể như vậy lặng lẽ chôn tránh ai đều không thể nói, thậm chí cái kia thể thức còn vẫn luôn ở tìm hung thủ. Làm cho nàng trong lòng vẫn luôn lo lắng đề phòng, mà bị nàng cứu người cũng không biết, cũng không có khả năng cho nàng chỗ tốt, thật sự là quá mệt, làm chuyện tốt không lưu danh, nào có nàng như thế vĩ đại người. Như thế nghĩ, Chu mộng tùng đột nhiên trong đầu sáng ngời, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Nàng cứu kia chi tiểu đội, phía trước nàng cũng nhìn đến kia chi tiểu đội công kích năng lực, nếu trở về, nàng chỉ cần đi đến cậy nhờ kia chi tiểu đội bên kia. Đối phương đã biết là chính mình cứu bọn họ khẳng định sẽ cảm kích nàng, đến lúc đó nàng địa vị khẳng định sẽ không giống hiện tại như thế không có tồn tại cảm. Tuy rằng Chu Ngộng Tùng thực luyến tiếp nhiễm trạch thần, nhưng là Chu Ngọng Tùng cảm thấy, nếu nàng vẫn luôn như thế không có tồn tại cảm, cũng chỉ có thể nhìn ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần phát triển, như cũ không có nàng cái gì sự, chi bằng nàng đi khác tiểu đội hảo hảo phát triển, về sau nàng địa vị thăng lên đi, trong tay cũng có tinh hoạch. Đến lúc đó hảo hảo đem chính mình trang điểm một phen, một lần nữa làm hồi nữ nhân, lại đem nhiễm trạch thần cấp về. Càng muốn, Chu Mộng Tùng càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có đạo lý, đặc biệt là tưởng tượng thấy chính mình trở nên cường đại lúc sau, ngu hiểu vị bị nàng đạp lên dưới chân bộ dáng, thậm chí nhiễm trạch thần đặc biệt hối hận chính mình có mắt không trọng, lúc trước không có nhìn đến nàng như vậy châu Ngọc, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ là nữ nhân như vậy hình ảnh khiến cho Chu Ngọng Tùng nội tâm kích động run dậy. Đối, kia mới hẳn là nàng tương lai, mà không phải hoa ở chỗ này mỗi ngày đi theo hôn nhật tử, lần này là nàng cơ hội. Đều nói tốt lòng có hảo báo, ngươi xem, chính mình lúc ấy chính là nghĩ đến ngu hiểu vị quá ác độc, cho nên vì cứu kia chi tiểu đội mà đặc biệt nhắc nhở, hiện tại liền nghĩ tới một cái đường ra, nếu không phải lúc trước chính mình thiện lương cứu người, như thế nào khả năng nghĩ đến còn có như vậy biện pháp. Chu Ngọng Tùng phủng chính mình mặt, nàng thật là thông minh a, Lại thông minh lại thiện lương, nàng như thế hoàn mỹ cũng chỉ có nhiễm trạch thần như vậy nam nhân mới có thể xứng đôi nàng, bất quá. Chờ nàng trở nên càng cường lúc sau, khả năng còn sẽ có càng xoáy nam nhân truy nàng, ai nha. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Nàng vẫn là thực thích nhiễm trạch thần. Bên này Chu Ngọng Tùng quả thực lâm vào chính mình ảo tưởng bên trong, mà mặt khác một bên. Ngu hiểu vị mang theo Lão kim cùng thích huyền, cùng với vị kia ngoại tinh nam nhân bất mãn, ngồi xe cùng nhau đi vào sưởng cửa. Ngu hiểu vị trực tiếp ló đầu ra hướng tới mọi người vây vây tay, theo tới sưởng cửa bên này, chúng ta chuẩn bị đi vào. Nói xong, nhìn đến mọi người phát động xe vây lại đây, ngu hiểu vị tiếp nhận Lão kim đưa cho nàng chìa khóa nhảy xuống xe, đi đến cổng lớn mở cửa ra. Chẳng qua, môn mới đẩy ra, bên trong lại truyền đến một tiếng giống lên một tiếng. Ơn, có một bậc trở lên tăng thi, trước 1050 rất là xấu hổ để sót. Phía trước nghe lão Kim nói bên này nguyên bản lưu tại trong xưởng xe, đã bị bọn họ khai qua đi bên kia, ngẫm lại cũng là, chính mình trong xưởng xe chính mình nhất rõ ràng. Dưới tình huống như thế, cải trang quá xe chính là so không thay đổi mạnh hơn nhiều, tỉ như ngu hiểu vị chiếc xe kia, lúc trước đã trải qua như vậy đa tải cuối cùng báo hỏng, nếu chỉ là giống ngày thường khai nói. Khả năng hiện tại còn như cũ khai hảo hảo. Cho nên, ở chủ nhân còn ở dưới tình huống, nơi này không có xe, là phi thường bình thường. Đây cũng là lần trước ngu hiểu vị đi tìm đi, nghe nói bọn họ đã đem xe khai đi rồi, cho nên muốn chính bọn họ đi tìm xe tới cải trang nguyên nhân. Nếu là phía trước đã tới, ngu hiểu vị cảm thấy nơi này hẳn là tang thi đã bị rửa sạch quá. Hơn nữa Lao Kim Trọng Tân Khóa Môn, ngu hiểu vị đương nhiên cho rằng, Bên trong cánh cửa hẳn là sạch sẽ, bên trong đã không có tăng thi. Rốt cuộc người bình thường ở rửa sạch quá địa phương, đặc biệt là về sau khả năng còn cần tới địa phương, vì về sau phương tiện, vì phòng ngừa tân tăng thi vọt vào đi, về sau bọn họ muốn tìm linh kiện hoặc là sửa xe còn muốn một lần nữa rửa sạch, cho nên mới khóa cửa. Nhưng là hiện tại, nơi này chẳng những cô tăng thi, hơn nữa vẫn là một bậc trở lên. Cái này làm cho ngu hiểu vị nhịn không được nhìn lao kim liếc mắt một cái, bên trong còn dưỡng tăng thi. Lao kim rất là xấu hổ, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, lần trước trước khi đi thời điểm có hai chỉ tăng thi không rửa sạch, thật sự là lúc ấy không kịp, cho nên liền cấp khóa đi lên, bên trong có một con tốc độ biến dị tăng thi, chúng ta lo lắng bị đuổi theo. Câu nói kế tiếp lao kim không tiếp tục nói, bất quá cũng là không cần nói cũng biết. Chỉ có hai chỉ. Trong đó một con là tốc độ biến dị, mặt khác một con đâu. Hiện tại nơi này bọn họ phải dùng, hiện tại môn đều khai, ngu hiểu vị dứt khoát hỏi rõ ràng. Chúng ta cuối cùng nhìn đến liền còn hai chỉ, trong một góc còn có hay không cũng không biết, rốt cuộc lúc ấy quá hoảng loạn. Lúc ấy là bọn họ lần đầu phản hồi tới tiếp xúc tăng thi, nội tâm sợ hãi vẫn là khá lớn, đặc biệt vốn dĩ bọn họ cũng cho rằng không có tăng thi, kết quả đột nhiên từ trong một góc nhảy ra tới. Vốn dĩ bọn họ còn có một chiếc xe muốn cải tạo, kết quả cái kia đang ở cải tạo đội viên trực tiếp bị cắn đứt cổ, cho nên bọn họ chỉ tiêu diệt kia chỉ cắn đứt đội viên cổ Tăng Thi, lại tiêu diệt lại đây mặt khác một con. Nhưng là đường kia chỉ tốc độ biến dị Tăng Thi xuất hiện thời điểm, bọn họ liền không rảnh lo như vậy nhiều, trực tiếp lái xe lao tới, nhưng là bởi vì lo lắng tốc độ biến dị Tăng Thi đuổi theo, còn có một chút chính là, nếu là không khóa cửa, về sau bọn họ lại đến. Khả năng liền không ngừng một con tốc độ biến dị tăng thi, khả năng nơi này liền chạm mãn mới tới tăng thi, cho nên lão kim liền cấp khóa cửa thượng. Phía trước lực chú ý đều ở xét thượng, đào đem chuyện này cấp đã quên, hiện tại chỉ có thể một năm một mười trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu đang muốn kéo ra môn đi vào, lại nghe thấy phía sau một thanh âm, làm ta đi rửa sạch đi. Xem như cho người lễ gặp mặt. Nói chuyện đúng là vị kia ngoại tinh nam nhân bắt mạng. Tuy rằng không biết này ngoại tinh nam nhân làm cái gì quỷ, nhưng là nếu hắn muốn chủ động hỗ trợ, ngu hiểu vị cũng không có cự tuyệt đạo lý. Đây chính là một cái 45 cấp ký chủ, nàng hiện tại bất quá mới 12 cấp, có được rất nhiều đồ vật liền so giống nhau người lợi hại, cho nên ngu hiểu vị chút nào không lo lắng cái kia ngoại tinh nam nhân có cái gì nguy hiểm. Nói nữa, liền tính hắn có nguy hiểm, ngu hiểu vị ngược lại càng sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vậy tỉnh nàng nghĩ cách thoát khỏi. Trước 1051 sóng sóng sóng đại triển thân thủ, nghe thấy ngoại tinh nam nhân bác mạn nói, ngu hiểu vị biểu môi, ngươi nguyện ý thí liền thí, dùng như thế không khó khăn tang thi làm lễ gặp mặt, ngươi một cái 45 cấp cũng quá keo kiệt. Hảo, kia làm ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta cũng hảo. Bác mạn cảm thấy, lấy năng lực của hắn triển lam ra tới, chỉ sợ không cần động thủ, trước mắt cái này kêu ngu hiểu vị địa cầu ký chủ là có thể ngoan ngoãn quỷ gối trở thành hắn cấp dưới. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ chúng ta, chờ rửa sạch lúc sau các ngươi lại đi vào. bất quá cũng đừng đi qua xa, vạn nhất có cái gì tình huống chúng ta cũng tốt hơn xe. Tuy rằng trong lòng biết, chỉ cần không có người ngoài xem dưới tình huống, nàng cùng vị kia ngoại tinh ký chủ có thể bảo mệnh đồ vật nhiều như lông châu, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là hướng tới lái xe lão kim nói một câu. Đừng nói bên trong chỉ có một bậc tăng thi, chính là lại đến một con cắn nuốt hình tăng thi. Có bên cạnh cái kia 45 cấp ký chủ ở, ngu hiểu vị cũng không cần lo lắng. Lao kim gật gật đầu, ngu hiểu vị nói hắn chút nào không hoài nghi, rốt cuộc đây mới là thường nhân bố trí. Ở hắn xem ra, ngu hiểu vị có thể cùng nàng bên cạnh người kia cùng nhau đơn độc đi vào rửa sạch, ở trong mắt hắn cũng đã là cao thủ. kia bác mạn, chúng ta vào đi thôi. Ngu hiểu vị hướng tới ngoại tinh nam nhân bác mạn nhìn thoáng qua, theo sau mở ra viện môn đi vào. Cùng thời gian, bác mạn cũng đi theo đi vào, ngu hiểu vị từ bên trong đem đại môn đóng lại, mà bên trong tang thi nghe thấy cửa mở quan thanh âm lúc sau, đều hướng tới bên này tụ lại lại đây. Phía trước bởi vì xe phát động thanh âm, chúng nó đều tụ tập tới rồi bên tay phải văn tường, hiện tại mới chuyển qua tới. Khác tang thi đều chậm gì gì thoảng qua tới, chỉ có tốc độ hình biến dị tang thi đã chạy nhanh đến hai người bọn họ trước mắt, xem ngươi. Ngu hiểu vị một lóng tay nhanh chóng từ xa tới gần tốc độ biến dị tăng thi, cười nhìn về phía bác mạn. Như thế nhược sinh vật. Bác mạn không sợ chút nào, bất quá ngấm lại cũng là, lúc trước ngu hiểu vị sở dĩ sẽ ngộ nhận vì bác mạn là tăng minh, còn còn không phải là bởi vì lúc trước bác mạn đứng ở tang thi đàn trung căn bản sẽ không bị tang thi gây thương tích. Chỉ thấy bác mạn chạm vững vàng, theo sau tay vừa nhấc. Nguyên bản tốc độ siêu mau tốc độ hình tăng thi giống như là dùng ấn xuống chậm động tác giống nhau, tốc độ biến hoan không nói, thậm chí có một tia tạp đốn, ngu hiểu vị thậm chí đều có thể thấy rõ thân thể hắn vận động dấu vết. Sau đó, bác mạng trong tay xuất hiện một chi bút bi lớn nhỏ, lớn lên cũng tưởng bút bi giống nhau đồ vật, theo sau hướng tới kia chỉ tốc độ biến dị tăng thi ấn một chút, liền nhìn đến tốc độ biến dị tăng thi toàn thân thật giống như bị điện giật giống nhau run rẩy cuối cùng ngã trên mặt đất. Chờ kia chỉ tốc độ biến dị tăng thi ngã xuống đất lúc sau, Bát mạn quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, loại này cấp thấp phi sinh vật sẽ không công kích ta, nhưng là ta có thể dễ dàng tiêu diệt nó, như thế nào? Bát mạn nét mặt biểu lộ đắc ý thân sắc. Sắc thật không tồi, chính là ngươi căn bản không có giết chết nó à, có mau dùng ngu hiểu vị trắng Bát mạn liếc mắt một cái, theo sau đi qua đi, đem kim cô đổng cào cao dơ lên. Từ từ, ngươi nói nó không chết. Như thế nào khả năng? Bác mạn hiển nhiên không tin, cũng đã đi tới. Bất quá, lập tức bác mạn liền không nói, bởi vì hắn đã làm hắn tinh linh Tina mổ kiểm tra qua, tuy nói bản thân thứ này liền không tính là sinh vật, là một loại bản năng thần kinh không chế tự thi, nhưng là cư nhiên thật sự không chết đấu. Như thế nào sẽ như vậy? Bác mạn có điểm không thể tưởng tượng, hắn vừa mới cái kia công kích đừng nhìn nhẹ nhàng băng quơ, nhưng là liền một ngọn núi đều có thể tác xuyên. Như thế nào sẽ đánh không chết một con cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ một con vật chết? chương 1.053 mỗi người năng lực bất đồng. Di động độc Vì trong chốc lát an toàn khởi kiến, tuy rằng không có khắc tang thi xuất hiện, ngu hiểu vị vẫn là làm bác mạn cùng nàng phân công nhau tại đây tòa nhà máy dạo qua một vòng, rốt cuộc này sửa chữa xưởng còn có chút nơi sơn, trong chốc lát vạn nhất đột nhiên lao tới, nàng nhưng thật ra không có gì. Liền sợ ngộ thương rồi sẽ không dị năng lực đội viên. Lại dạo qua một vòng xác nhận bên trong xác thật không có khác tăng thi, ngu hiểu vị chạy về đi mở ra đại môn, làm mọi người lái xe tiến bảo. Đều tiến vào lúc sau, dựa theo lão kim chỉ thị, đại gia phân biệt đem mấy chiếc xe đều đỉnh tới rồi sửa chữa mương thượng, cùng sửa chữa mương phụ cận, lấy phương tiện liên tiếp kiểm tra. Đây là một cái giải nhất thức xi si mang xây sửa chữa mương, hai bên đài có thể cho xe khai đi lên. Trung gian có một đạo khe hở, người có thể chui vào đi đi lại, mặt khác một mặt tắc có một cái ngăn cản xe hoạt đi ra ngoài, quan trú ở xi măng trùng văn sát. Đây là rất sớm rất sớm trước kia lưu lại tới không hủy đi, đã từng lao kim bàn hạ nơi này phía trước, nơi này bản thân cũng là một cái sửa chữa sưởng, bất quá là thực tiểu cũ, sau lại sưởng chủ kinh doanh không tốt làm không nổi nữa, những thứ khác đều bị lao kim đổi mới qua, chỉ trượt như thế một cái sửa chữa mương. Phía trước nơi này bị lão kim ngẫu nhiên dùng để thực nghiệm cải trang sau lốp xe đi lên tình huống, bởi vì sửa xe đều đã đổi thành chạy bằng điện cử thăng cơ, căn bản không cần cái này. Chính là bởi vì hiện tại đã đình điện, xe không có biện pháp dơ lên thăng cơ, bởi vì lên rồi cũng không điện dơ lên, vẫn là loại này dài nhất thức sửa chữa mưng có thể tại đây loại thời điểm tùy ý sử dụng. Lao kim đầu tiên là đem chính mình vừa mới từ ngu hiểu vị bên kia tiếp nhận tới khai kia chiếc gác điểu khai thượng sửa chữa mương, trên dưới trước sau đều cẩn thận nhìn một lần, sau đó làm thích huyền hỗ trợ ghi nhớ thật nhiều đồ vật. Ngu hiểu vị tuy rằng không hiểu, nhưng là nàng từ bên cạnh nhìn thoáng qua, đại khái cũng nhìn ra tới mặt trên hẳn là yêu cầu cải trang thời điểm dùng đến một ít đồ vật. Tốt nhất có thể lại lộng mấy chiếc xe trở về, báo hỏng cũng đúng, như vậy không cần chạy ngược chạy xuôi thấu linh kiện. Chỉ cần hủy đi bên trong có thể sử dụng liền hảo, mặt khác này đó cần thiết muốn gián chắc, khả năng yêu cầu đi siêu tầm trở về. Lao Kim rốt cuộc là chuyên nghiệp, nhất nhất nhớ kỹ, sau đó hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngài nói mấy thứ này ta không quen biết, bất quá ta có thể dẫn người đi lộng, xe hao tổn trình độ cái gì ta cũng không hiểu, ta liền tận lực chọn tân lộng trở về. Không phải xe mới chỉ là muốn linh kiện nói, bên ngoài dừng lại bó lớn xe tưởng lộng trở về một chút khó khăn đều không có, đừng nói mấy chiếc, mấy trăm chiếc ngu hiểu vị đều có thể lộng trở về, đến nỗi mặt khác linh kiện, ngu hiểu vị không hiểu, nhưng là nàng có thể dẫn người đi tìm. Lao Kim gật gật đầu, hành, ta nhìn nhìn lại mặt khác mấy chiếc, đem sở hưu yêu cầu kiện đều nhớ kỹ, hôm nay quá muộn, khẳng định không thích hợp đi tìm, sáng mai đi thôi. Hiện tại chúng ta nhanh lên đổi mới xe, ta nhanh lên xem. Bởi vì Lao Kim nói, Trung quanh trừ bỏ hai đứa nhỏ ở chạy vội chơi, còn có phía trước vẫn luôn phụ trách công kích thừa vần, nhiễm trạch thần cùng Úc Phi ngồi ở nguyên bản bọn họ khai lại đây phía chính phủ chiếc xe kia nhắm mắt dưỡng thần, những người khác đều hành động lên. Đặc biệt là Trương Thịnh, thể thức cùng lưu Phàm ba người đều đối xe tương đối có hứng thú, cũng hơi chút hiểu một ít, cho nên đi theo lão kim mặt sau âm thầm nhớ kỹ, như vậy đến lúc đó trong lòng có cái số. Này đó ngu hiểu vị liền mặc kệ. Nàng cũng không nhớ được, rất nhiều kiện nàng đều không quen biết, mà ngu hiểu vị lúc này thì tại trộm đánh giá tựa hồ cũng vẻ mặt hứng thú đi theo trương thịnh bọn họ ba người mặt sau ngoại tinh nam nhân bắt mạ. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần lão Thi sách mới chương 1054 ở kia xa xôi vũ trụ Di động đọc Đối với bất mạ, ngu hiểu vị cũng không có giải trừ cảnh báo, hắn tồn tại vẫn là rất nguy hiểm. Tuy tuy tiện tiện là có thể đủ đem bọn họ những người này đều tiêu diệt, tuy nói ký chủ chi rằng có thể đoạt lấy, có thể hợp nhất thành cấp dưới, nhưng là không thể ác ý đến chết. Chính là như vậy cũng chỉ là bảo đảm ngu hiểu vị chính mình tánh mạng, nàng cũng không phải là một người, nàng còn mang theo như thế nhiều đội viên. Cho nên, ngu hiểu vị không thể bởi vì hiện tại bác mạn thoạt nhìn giống như phúc hổ và vô hại liền thả lỏng cảnh giác. Các người bên này sẽ còn rất có ý tứ. Rõ ràng đều là rất đơn giản cấu tạo, tổ hợp đến cùng nhau giống như còn thực ổn. Ở bọn họ tinh cầu giống nhau đều sử dụng phi hành khí, bởi vì lục hành khí thật sự thực không thoải mái, trên mặt đất hành tẩu thời điểm, làm thân thể sóc này phi thường khó chịu, chính là vừa mới ngồi quá trên địa cầu, cùng bọn họ lục hành khí rất giống xe lúc sau, bác mạn phát hiện, cưới lên còn rất thoải mái. Các ngươi bên kia không có xe, ngu hiểu vị không biết, cho nên hướng tới bác mạn hỏi. Chúng ta bên kia có cùng loại, gọi là lục hành khí, nhưng là ngồi thực không thoải mái, cho nên chúng ta giống nhau đều sử dụng phi hành khí. Bác mạn trực tiếp trả lời, chẳng qua bởi vì thành thị dân cư càng ngày càng dày đặc, phi hành khí thường xuyên phát sinh rơi xuống sự cố, cho nên hiện tại chỉ có thể bắt đầu phát triển dưới nước thông đạo, chính là dưới nước thông đạo giá trị chế tạo cũng đừng đề nhiều quý. Bác mạn ở trở thành ký chủ phía trước là một chuyện cố xử lý viên. Đối với này khối vẫn là có chút hiểu biết. Đúng rồi, ta còn không biết các người rốt cuộc là cái gì tinh cầu đâu. Ngu hiểu vị phía trước cũng chưa kịp hỏi, rốt cuộc phía trước lực chú ý đều đặt ở có thể hay không đột nhiên tập kích chính mình mặt trên. Hiện tại phát hiện bác mạn giống như đối địa cầu càng ngày càng có hứng thú, cho nên ngu hiểu vị chuẩn bị nhân cơ hội cũng nhiều hiểu biết một chút hán. Chúng ta tinh cầu Teo khoảng cách địa cầu ước chừng 129 triệu cây số. Đại khái là 000136355 ánh sáng, so các ngươi địa cầu đã biết sao diêm vương khoảng cách còn muôn xa, bất quá không thể so sánh. Rốt cuộc chúng ta cũng không thuộc về các ngươi tinh hệ, chúng ta thuộc về một cái khác tinh hệ, chẳng qua lợi dụng vật dẫn điểm lại đây, chính là các ngươi theo như lời thời không động. Bác mạn tới phía trước đương nhiên đối địa cầu từng có một ít hiểu biết, chẳng qua bởi vì mặt thế mới bắt đầu không bao lâu, rất nhiều đổi mới còn không có đội kịp. Cho nên Bác Mạn đối với Tang Thi cũng không có hiểu biết. Cũng cũng may bọn họ tinh cầu kết cấu thân thể cùng địa cầu không quá giống nhau, Tang Thi tựa hồ đối hắn không có gì hứng thú, cho nên hắn mới có thể ở Tang Thi trong đàn đi ngang, nếu không phòng trường khả năng mới rơi xuống đất, nói không chừng đã bị Tang Thi vây quanh, cũng có thể sẽ biến thành đệ nhất chỉ ngoại tinh Tang Thi. Bất quá đây đều là ngu hiểu vị chính mình tưởng tượng, rốt cuộc hiện tại Bác Mạn cũng không có như vậy nỗi lo về sau. Ngược lại hắn lại không lo lắng tăng thi, cấp bậc còn như thế cao, nếu là mặt thế trước, có lẽ còn có đại hình vũ khí có thể đối phó hắn, nhưng hiện tại, mọi người đều còn Úc còn không mang nổi mình Úc đâu, nào có người sẽ quản hắn. Hơn nữa bác mạng ngụy trang thập phần thành công, đến bây giờ, trừ bỏ nhiễm trách thần, thượng vân bọn họ đối ngu hiểu vị tương đối quen thuộc nhìn ra tới người này tựa hồ không phải đi theo láo kim cùng thích huyền cùng đi đến mà là tựa hồ đi theo ngu hiểu vị lại đây, còn lại đội viên đều cho rằng bác mạn là thích huyền tiểu đội người. Đến nôi thích huyền bọn họ, phía trước nhìn đến bác mạn đi theo ngu hiểu vị đi, hơn nữa tiến vào tiêu diệt tăng thi cũng là hai người bọn họ, khẳng định tưởng ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội thành viên. Bất quá hiện tại ngu hiểu vị cũng không có biện pháp cùng nhiễm trạch thần còn có thượng vân giải thích, bọn họ phía trước cũng có chút mệt mỏi, nhìn đến không có gì nguy hiểm đều ở nghỉ ngơi. Rốt cuộc ra nơi này mặc dù không bao xa liền đến chỗ ở, khả năng sẽ gặp được cái gì tình huống ai cũng không biết. quyển sách đến từ Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới chương 1055 màu hồng phấn Hà Sơ Ta Di động đọc Nghe bác mạ đại khái giới thiệu, ngu hiểu vị gật gật đầu, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây một sự kiện, từ từ, ngươi vừa mới nói các ngươi tình cầu đều cái gì. Hà Ta Đối xảy ra chuyện gì? Bát Mạn vẻ mặt to mò, ngu hiểu vị như thế nào đột nhiên như thế đại phản ứng. Ngươi biết chúng ta tinh cầu. Bát Mạn cảm thấy không quá khả năng a. Lấy địa cầu khoa học kỹ thuật tới nói, bọn họ còn không có năng lực thăm dò đến ngoại tinh sinh mệnh tồn tại, bởi vì mặc dù là cách bọn họ rất gần một ít cùng tinh hệ có sinh mệnh tinh cầu, bởi vì đặc thù ô dù không có thể bị dò xét khí phát hiện, cho nên cho tới bây giờ. Người địa cầu đối vũ trụ tham dò liền sơ cấp giai đoạn đều còn không có đặt tới. Bác mạn cảm thấy ngu hiểu vị như thế nào khả năng biết bọn họ tinh cầu. Mà lúc này ngu hiểu vị quả thực cười phiên. A ta. Ta còn cậu bé bọn biển đâu. Phía trước ngu hiểu vị quang lưu ý bác mạn theo như lời khác tinh hệ. Còn có khoảng cách linh tinh. Chờ phục hồi tinh thần lại mới phát giác. Hắn nói tinh cầu tên. Hơn nữa căn cứ lệ phủ cấp ra gia giao diện phiên dịch. A ta chính là ba sở ta cái kia ba ta, tự đều hoàn toàn giống nhau. Ân, ân, nghe nói qua. Các ngươi tinh cầu có phải hay không hồng nhạn? Ngu hiểu vị lúc này nói dỡn hỏi. Ai biết bác mạng sừng sốt một chút, theo sau nghiêm trang trả lời, xem ra ngươi đối chúng ta cũng làm qua giải, chúng ta tinh cầu sắc thật là các ngươi địa cầu nhan sắc phân loại chung theo như lời màu hồng phấn tinh cầu, bất quá ta thực chán ghét cái kia nhan sắc. Ta cảm thấy màu lam địa cầu loại này nhan sắc càng đẹp mắt một ít. Ách ngu hiểu vị thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình thuận miệng vừa nói cư nhiên liền đoán đúng rồi. Nhân ra tinh cầu thật đúng là màu hồng phấn. Nàng chẳng qua là bởi vì phim hoạt hình a ta là màu hồng phấn. Kết quả nhân gia chỉnh viên tinh cầu đều là màu hồng phấn. Bất quá như vậy nhan sắc tinh cầu. Nghe tới rất mộng ảo a, Hồng nhạt tinh cầu. Nghe tới còn khá xinh đẹp bộ dáng. Có lẽ về sau có thể có cơ hội đi các ngươi tình cầu đi xem. Ngu hiểu vị hướng tới bác mạng nói, nàng tuy rằng về sau cấp bậc cao, tích phân nhiều lúc sau cũng có thể đổi vũ trụ lưu trình. Thậm chí nàng còn có một trận phi thuyền đâu chẳng qua tạm thời nàng dùng không dậy nổi, khá vậy không phải không có khả năng sự tình. Ta cảm thấy ngươi sẽ không thích, nói thật, ta chít sở ta thật không có địa cầu Mỹ, hơn nữa nơi này nguyên liệu nấu ăn tựa hồ thực phong phú. Có lẽ bác mạn không có tiếp tục sau này nói, hắn tưởng nói có lẽ đây là ngu hiểu vị vì cái gì có thể như vậy mau tổng hợp thực lực đệ nhất điều kiện chi nhất, nhưng là nghĩ đến cũng không phải chỉ có địa cầu mới có như thế rồi giàu tài nguyên, đại khái ngu hiểu vị còn có khác cái gì đặc thù. Hiện tại hắn còn không có phát hiện đến ngu hiểu vị khác đặc thù tình huống phía trước, hắn không chuẩn bị đem ý nghĩ của chính mình nói cho ngu hiểu vị, cho nên hắn kịp thời đình chỉ, bất quá. Tuy nói xem thời gian lâu rồi sẽ tương đối phiền, nhưng là trong thời gian ngắn xem vẫn là thực mỹ, nhan sắc tuy rằng đơn điệu một ít, chính là khắp xem qua đi cũng không tệ lắm. Bác mạn cũng coi như nói thực khách quan, bất luận cái gì cho ở lâu rồi khả năng đều sẽ cảm thấy không thú vị, nếu không vì cái gì như vậy nhiều người muốn đi du lịch, còn còn không phải là từ chính mình trụ nị địa phương đi người khác trụ nị địa phương xem bất đồng phong cảnh, trên thực tế cũng chính là mới mẹ cảm. Địa cầu như thế đại, có cách thức các dạng khu vực, nhưng là nếu ta chít sở ta toàn bộ đều là màu hồng phấn, sắc thật xem thời gian lâu lắm cũng sẽ nhị. ngu hiểu vị gật gật đầu tỏ vẻ thực lý giải. Chính giao lưu thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy nơi xa lão kim hồ, các ngươi nếu để cho ta tới cải trang, ta đây cũng không thể bạch sửa đi. Ta để như thế cái điều kiện xảy ra chuyện gì? Không thay đổi liền tính. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới. chương 1056 mạng thế kiểm tra đo lường nhân phẩm. Ngu hiểu vị nghe thấy Lao Kim nói khẽ như mày, phía trước nàng là cùng thích huyền nói hảo điều kiện, bọn họ hỗ trợ cải trang, chính mình tiểu đội phụ trách bọn họ an toàn vấn đề, lúc sau dẫn bọn hắn cùng nhau hồi căn cứ, hiện tại mới một ngày không quá đâu, như thế nào liền thay đổi. Bất quá. Ngay sau đó ngu hiểu vị nhìn đến bốn chiếc mới tinh xe lúc sau cũng hơi hơi hiểu rõ, xem ra bọn họ là động xe tâm tư, rốt cuộc hiện tại bên ngoài tùy tiện đi tún một chiếc xe trở về thực dễ dàng, nhưng là muốn đi tìm như thế tốt xe, vẫn là có chút khó khăn. Đặc biệt là ngu hiểu vị bọn họ mang về tới kia hai chiếc giáo xe, đối với Lao Kim tới nói thật ra là quá có lực hấp dẫn, đừng nói Lao Kim, bất luận cái gì một cái tiểu đội khả năng đều sẽ muốn như thế rắn chắc. Hơn nữa có thể ngồi nhân số tương đối nhiều xe, như vậy tiểu đội tập thể ra nhiệm vụ liền có thể tập trung ngồi ở cùng nhau, hệ số an toàn cũng càng cao một ít. Hơn nữa, hôm nay bọn họ qua bên kia tìm xe thời điểm cũng rất lao lực, cũng thật là may mắn gặp được điển tá bọn họ tiểu đội cấp làm một lần đệm lưng. Nếu không bọn họ hôm nay tới bên kia cũng nên hội phí rất nhiều sự, hơn nữa nếu ngay từ đầu là bọn họ tới trước, bởi vì lúc ấy dẫn đường thể thức thích Land Rover khẳng định cũng sẽ đi trước len rổ vở bên kia cửa hàng. Mà bên kia cửa hàng, thế tất liền sẽ bởi vì kia chỉ tốc độ biến dị tăng thi do đó dây dưa thật lâu, tiểu đội người không phải mỗi người đều thân thủ nhanh nhẹn, tiểu kỳ miểu lẩn tránh năng lực cũng không thể vẫn luôn thường xuyên sử dụng, khả năng liền ít đi chạy máy năng lực. Kết quả hiện tại trời xui đất khiến bọn họ có càng nhiều càng tốt lựa chọn, hơn nữa có thể đem điền tá hung hăng hố một phen, ngu hiểu vị vẫn là thực vui mừng. Lấy điền ta hiện tại tiểu đội tình huống, hơn nữa mất đi thôi cao quăng cái này chỗ dựa, lại nhớ đến tới liền khó càng thêm khó khăn, như vậy về sau thu thập lên cũng càng dễ dàng một ít. Chỉ là, làm ngu hiểu vị không nghĩ tới chính là, hiện tại đã trở lại, thích huyền tiểu đội người lại lật lọng, rốt cuộc thích huyền ở đời trước danh tiếng là rõ như ban ngày, hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, ngu hiểu vị nhưng thật ra thật không nghĩ tới, nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ, mặt thế chung nhân tính. Nàng vẫn là tưởng quá đơn giản. Lúc này, Lao Kim bởi vì xe số lượng nhiều ra tới, đặc biệt còn có hắn cảm thấy bọn họ tiểu đội cũng có thể có một chiếc dao xe. Hiện tại cải trang sự tình muốn nghe hắn, Lao Kim liền tưởng cố định lên giá, mà hắn muốn nhất tự nhiên là giáo xe. Hiện tại có hai chiếc, hắn cũng biết ngu hiểu vì bọn họ tiểu đội vốn dĩ chính là dự phòng một chiếc, tự nhiên là tâm lý hoạt động, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Lao Kim, chúng ta nói tốt, Chúng ta phụ trách cải trang, yêu cầu cải trang chiếc xe cùng linh kiện đều từ chính bọn họ tìm. Bọn họ tác phụ trách chúng ta an toàn, cùng với mang chúng ta đến căn cứ dàn xếp. Này đó điều kiện là phía trước nói tốt, hiện tại lâm thời thay đổi không tốt lắm. Không chờ ngu hiểu vị mở miệng, thích huyền chính mình liền mở miệng hướng tới Lao Kim nói. Ngu hiểu vị ở trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ thích huyền là thật như thế tưởng vẫn là giả vờ, ít nhất nói ra nói vẫn là công đạo. Chính là hiện tại chẳng những bỏ thêm xe, hơn nữa như vậy xe nếu muốn hảo hảo cải trang nói, yêu cầu phí không ít sức lực đâu. Lao Kim theo ly cố gắng, đối với thích huyền cái này nội trưởng, hắn vẫn là có chút cố kỵ, lúc trước không phải thích huyền, hắn cùng hắn mang đi ra ngoài hai cái nhân viên tạm vụ khả năng chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Như vậy, chuyện này ta lại cùng vị này tiểu ngu cô nương thương lượng một chút, nhưng là trực tiếp muốn nhân ra xe, chúng ta cũng quá chiếm nhân ra tiện nghi. Đừng quên, phía trước cửa phát sinh sự tình. chương 1057 dùng lâu dài ánh mắt xem. Nghe thấy thích huyền nhắc tới phía trước ban ngày sự tình, Lão Kim không lời gì để nói, tính lên ngu hiểu vị cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng, dưới lầu kia đại gia hỏa nếu là chính bọn họ đi xử lý, khả năng một đội người đưa qua đi cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Thậm chí, thắng không thắng phóng một bên, bọn họ đều khả năng toàn quân bị diệt. Bị thích huyền như thế vừa nói, Lão Kim cũng cuối cùng là đầu góc thanh tỉnh, vừa mới thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, nhìn này đó xe trong lòng liền nhiệt, trước kia hắn chính là bởi vì thích, cho nên mới khai này dàn sửa xe xưởng, còn tổ chức Việt giã câu lạc bộ, hiện tại mà thế, như vậy xe ai nhìn không đó mắt, hắn vừa mới kiểm tra rồi một vòng này mấy chiếc xe tính năng cái gì, đương nhiên cũng là hâm mộ thực, sau đó nghĩ đến hắn mới là cả trang người phụ trách, cũng liền động tâm tư. Hiện tại cũng coi như là bị thích huyền một ngự đánh thức, không nói chuyện nữa lùi qua một bên. Tiểu ngu cô nương, tuy nói Lao Kim muốn các ngươi xe xác thật là hắn không đúng, bất quá các ngươi gia tăng rồi nhiệm vụ khó khăn, hơn nữa cũng gia tăng rồi xe số lượng, có phải hay không có thể thương lượng một chút lại gia tăng một ít trao đổi điều kiện. Đối với thích huyền như vậy thương lượng khẩu khí do hỏi, ngu hiểu vị nhưng thật ra không phản cảm. Rốt cuộc vừa mới nàng tuy rằng vẫn luôn ở cùng cái kia ngoại tinh nam nhân bác Mạn nói chuyện, chính là cũng ngẫu nhiên nghe thấy nhị sư phụ Trương Thịnh cùng thể thức bọn họ đối với Lão Kim để một ít ra cố cái gì địa phương, cải trang cái gì yêu cầu. Ngu hiểu vị không hiểu trung gian yêu cầu thay đổi cái gì, nhưng là nàng cũng biết, sửa địa phương càng nhiều, xe tính năng cùng về sau hệ số an toàn càng cao, như vậy cải trang lên khẳng định cũng liền càng phiền thoái, nếu đối phương yêu cầu thêm một ít trao đổi điều kiện, Kỳ thật cũng chưa chắc không thể. Vừa mới sở dĩ trước tiên cảm thấy phản cảm, chính là bởi vì lão kim thái độ, cái loại này cố định lên giá thái độ, khiến cho ngu hiểu vị nhớ tới đời trước nào đó người sát mặt, hiện tại nhìn đến thích huyền lại đây thương lượng, ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không như vậy cố chấp, rốt cuộc xác thật là bọn họ trước nhiều yêu cầu, thương lượng vẫn là cần thiết. Tiểu ngu cô nương, ngươi xem hiện tại xe ta biết rất khó lộng, các ngươi đại khái sẽ không cho chúng ta nhưng là có thể hay không tìm tài liệu thời điểm nhiều tìm một ít, chúng ta sẽ cũng yêu cầu tiến thêm một bước cải tạo, mà khác, có phải hay không có thể giáo một chút chúng ta dị năng đội viên, nhìn xem như thế nào hợp lý sử dụng dị năng lực. Nghe Thích Huyền nói, ngu hiểu vị trong lòng yên lặng khen ngợi, Thích Huyền thực minh bạch thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người, bọn họ muốn một chiếc xe, không chỉ có đắc tội ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, về sau khả năng liền ít đi rất nhiều hợp tác cơ hội, Mà Thích Huyền cảm thấy ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội người tựa hồ đều không đơn giản. Mà hiện tại, hắn cũng không có mở miệng ngôn xe, mà là hy vọng ngu hiểu vị bọn họ đang tìm kiếm linh linh kiện thời điểm nhiều mang một ít, như vậy bọn họ xe cũng có thể tiến thêm một bước ra cố, có ngu hiểu vị bọn họ ở, có thể ở cải trang trong lúc bảo đảm an toàn, hơn nữa ngu hiểu vị bọn họ bản thân liền phải đi tìm, nhiều tìm một ít cũng sẽ không quá khó xử. Mà khác, hiện tại mạn thế lúc đầu Kỳ thật đại bộ phận người đối dị năng không chế cũng không giống nhau, mặc dù đã biết dị năng lực có thể tạ từ tinh hoạch tới tăng lên, nhưng là mặc dù cấp bậc lên rồi, rất nhiều sử dụng vẫn là theo không kịp, có thể giống thượng vân, nhiễm trạch thần cùng với Úc Phi như vậy, đối chính mình dị năng lực quả thực lợi dụng đến thập phần tinh chuẩn trình độ, cũng thật là ở số ít. Cho nên, thích huyền nói ra hai điều kiện làm gia tăng điều kiện, chật vừa nghe tựa hồ vẫn là thích huyền bọn họ có hại, Nhưng là dùng lâu dài ánh mắt tới xem, đây mới là chính xác nhất lựa chọn. chương 1058 tốt nhất xảo diệu ngụy trang. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không ngại cùng thích huyền như vậy người thông minh giao tiếp, hơn nữa ở đã trước biết thích huyền bọn họ tiểu đội về sau chú định bất phàm, hơn nữa thích huyền bản thân cái này đội trưởng danh tiếng cũng tương đương không tồi dưới tình huống. Ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng nguyện ý hỗ trợ, không thành vấn đề, vậy như thế nói định rồi, nhưng là ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta tiểu đội nhân viên cũng không có quá nhiều dị năng, giả, hơn nữa ta bản thân đối với này đó cũng không hiểu, đến lúc đó yêu cầu các ngươi phái mấy người cao thủ cùng chúng ta cùng đi. Nếu đại gia nói khai, Thích Huyền đưa ra yêu cầu, ngu hiểu vị dứt khoát cũng đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Cái này là tự nhiên, có chút đồ vật ta cũng không phải thực hiểu, vừa lúc lão Kim Nguyên bản có một cái công nhân thức tỉnh rồi, đến lúc đó đi tìm đồ vật thời điểm làm hắn đi theo các ngươi, mặt khác ta sẽ mang vài người cùng các ngươi cùng đi. Thích Huyền nhưng thật ra cũng tưởng chu đáo, ngu Hiểu Vị dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa đội viên lại cùng nàng không quen thuộc, đến lúc đó nếu có cái gì hiểu lầm mâu thuẫn cũng không tốt, vậy không bằng dứt khoát hắn mang theo vài người đi theo, đến lúc đó có cái gì sự tình hắn có thể trực tiếp cùng ngu Hiểu Vị giao lưu câu thông. Đối với Thích Huyền quyết định này. Ngu hiểu vị đương nhiên là thập phần vừa lòng, hai người ăn nhịp với nhau quyết định hảo kế tiếp công tác, sau đó thích huyền liền trở về cùng Lão Kim nói thầm vài câu, bên này ngu hiểu vị cũng đi trở về tới. Các ngươi cái này xe muốn cải trang là cái gì ý tứ? Gia tăng vũ khí sao? Nhìn đến ngu hiểu vị trở về, đợi đã lâu ngoại tinh nam nhân bất mạng, hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hắn phát hiện trên địa cầu rất nhiều chuyện cùng người đều giống như rất có ý tứ. Chờ cải trang hảo ngươi sẽ biết, đúng rồi, ngày mai ta muốn đi tìm linh linh kiện, ngươi lưu lại nơi này vẫn là cùng ta đi ra ngoài. Ngu hiểu vị thuận miệng hỏi, kỳ thật nàng là hy vọng bác mạn nhanh lên rời đi địa cầu tốt nhất, đáng tiếc không thể như thế hỏi. Rốt cuộc hiện tại hắn giống như còn không nhớ tới thu phục nàng trở thành cấp dưới sự tình, ngu hiểu vị liền lo lắng hắn đột nhiên lại nhớ tới. Cùng ngươi cùng đi, ta cảm thấy giống như đĩnh hảo ngoạn bộ dáng. Bất mạn lúc này đối với địa cầu sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ ngu hiểu vị hành động. Hành, nhưng là có chút năng lực đừng ở người khác trước mặt sử dụng, thì như ngươi một ít phi hành trang bị, còn có một ít vũ khí, có chút đồ vật khả năng đã vượt qua người địa cầu có thể chế tạo phạm vi, đến lúc đó khiến cho cái gì rối loạn, ảnh hưởng ngươi cho điểm nhưng đừng ăn vạ ta trên người. Ngu hiểu vị thiện ý nhắc nhở. Đào không phải ngu hiểu vị thật sự lo lắng hắn, mà là vạn nhất hắn thật sự khiến cho cái gì tình huống, đến lúc đó nàng liền không thể không hao phí nàng chính mình tích phân tới đổi một ít đồng dạng địa cầu không có đồ vật tới bảo hộ địa cầu, đến lúc đó xui xẻo vẫn là nàng chính mình, cho nên vì phòng hoạn với chưa xảy ra, ngu hiểu vị vẫn là trước nhắc nhở cấp bác mạ. Ân, ngươi không nhắc nhở ta nhưng thật ra đã quên, các ngươi địa cầu rất nhiều đồ vật còn không có nghiên cứu ra tới. Ta đã biết, ta đây có thể biểu hiện cái gì. Bác mạn chính mình nắm giữ không hảo cái này độ, cho nên dứt khoát hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Biểu hiện ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến lúc ban đầu nhìn thấy bác mạn thời điểm bộ dáng, chính là lần trước tang thi sẽ không cắn ngươi, sau đó tốc độ của ngươi có thể biểu hiện, mặt khác ngươi còn sẽ cái gì năng lực. Có hay không cái gì viễn trình công kích năng lực. Ta có thể thao tác cái này. Bác mạn nói, Ngón tay gian đột nhiên xuất hiện một ít bất quy tắc hòn đá nhỏ, này đó hòn đá nhỏ chống rông xuất hiện, đều huyền phù ở hắn ngón tay chi gian, hắn hướng tới nơi xa một lòng tay, ta có thể cho này đó bay ra đi công kích, này mấy viên công kích năng lực đại khái có thể tạp xuyên bên kia môn. chương 1059 mộng ảo ngôi sao toàn phân hệ, ngu hiểu vị theo bác mạn ngón tay phương hướng xem qua đi, bên kia chính là phía trước bọn họ tiến vào thời điểm kia phiến cửa sát. Như thế tiểu nhân đã có thể tại đây sao xa khoảng cách xuyên thấu kia phía cửa sắt, xem ra cái này bác mạn sắc thật có điểm lợi hại. Như thế nào? Cái này có thể dùng. Bác mạn khó hiểu, chính mình lấy cái bình thường phi thuyền không thể dùng, giống loại này ở bọn họ tinh cầu giống như thần giống nhau tồn tại kỹ năng lại có thể dùng. Loại này lo dịp thật sự là làm bác mạn có chút không thể lý giải. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đúng vậy, cái N.